Chương 43. Tuy nói xong việc Giang Hoài ý ghi Nguyễn Minh nhan lời nói, hung hăng mà giáo hấn cái kia thiên hỏi tông đệ tử, nhưng là có quan hệ với Giang Hoài là quỷ tử lời đồn đãi vẫn là ở quá bạch tông truyền mở ra. Người này là sớm có dự mưu. Quá bạch tông trưởng môn đoán hận nói, ta xem bọn họ chính là ghen ghét chúng ta quá bạch tông ra như vậy cái ưu tú thiên tài đệ tử. Quá bạch tông ngày gần đây nhằm vào Giang Hoài lời đồn đãi, trưởng môn tự nhiên cũng là biết đến. Nhưng là này lời đồn đãi không giống mặt khác, cấm không được, hoặc là nói càng cấm càng có vẻ nó không thể cho ai biết. Đồ không bằng sơ. Nguyễn Minh nhan ngữ khí nhàn nhạt nói, việc này giao cho ta tới xử lý. Quá bạch tông trưởng môn vừa nghe nàng lời này tức khắc liền cảnh giác lên, ngươi muốn làm gì? Lần trước Nguyễn Minh nhan nói như vậy thời điểm, nàng viết thu đồ đệ lúc sau ta cường cưới thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Ta nhưng cùng ngươi nói, việc này không thể so mặt khác. Nếu là xử lý không tốt sẽ tổn hại Giang Hoài thanh danh. Quá bạch tông trưởng môn nói. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy xem hắn, ta có thể làm cái gì? Tự nhiên là thay ta đồ nhi làm sáng tỏ lạ, ngươi làm thứ gì này phó biểu tình. Giang Hoài là ta đồ nhi, chẳng lẽ ta còn có thể hại hắn? Quá bạch tông trưởng môn. Ta không sợ ngươi hại hắn, ta sợ ngươi tao thao tắc quá nhiều. Đừng sợ. Nguyễn Minh Nhan Trấn an hắn nói, ta lần này không biết thoại bản. Quá bạch tông trưởng môn nghe vậy tức khắc nhẹ nhàng thở ra, không biết thoại bản liền hảo, liền hảo. Ngày mai ta muốn ở giảng kinh đường giảng bài giảng đạo. Nguyễn Minh Nhan nói, hành, ta đi ăn bài. Trưởng môn nói, sau đó xoay người vội vàng rời đi. Ngày kế, giảng kinh đường. Nguyễn Minh Nhan nói xong đạo kinh lúc sau, ánh mắt nhìn phía dưới ngồi chúng đệ tử, ngự khí nhàn nhạt nói, đạo kinh buồn thẻ, hôm nay giảng đạo xong lúc sau. buồn tọa cùng các ngươi giảng mấy cái tiểu chuyện xưa nghe vậy phía dưới nguyên bản mơ màng sắp ngủ không có gì tinh thần các đệ tử tức khắc tinh thần rung lên các ngẩng đầu ánh mắt nhìn lên mà nhìn nàng trưởng lao muốn giảng cớ gì sự a so với buồn kẻ vô vị phảng phất là nghe thiên thư giống nhau nghe nói giảng kinh hiển nhiên là giảng thú vị chuyện xưa càng hấp dẫn bọn họ huống chi nguyễn trưởng lao chính là tu giới nổi danh thoại bản đại lão bọn họ chính là biết nguyễn trưởng lão khoác áo choàng viết ra thịnh hành toàn bộ tu giới thoại bản từ hôn sau ta thành quá bạch tông thái thượng trưởng lão thu đồ đệ sau ta cường cưới thiên hạ đệ nhất mỹ nhân không dối gạt ngài nói bọn họ giữa thật nhiều người đều là nhìn từ hôn sau ta thành quá bạch tông thái thượng trưởng lão lúc sau bởi vì hướng tới thư trung nam chủ cũng tưởng tượng nam chủ như vậy quyền đánh đối thủ chân đá thù địch thăng chức tăng lương đi lên đỉnh cao nhân sinh trở thành một tông trưởng lao nuôi bái nhập quá bạch tông Đến nỗi nên thú mỹ nhân liền tính, không thấy được nam chủ bởi vì chịu khổ mỹ nhân cự tuyệt tan nát cõi lòng mà chết sao. Này nói cho chúng ta biết muốn thành tiểu đại đạo nhất định phải rơi nước mắt chạm tình duyên. Tu sĩ là không có tình duyên, không tồn tại. Nguyễn Minh An, ta vì quá bạch tông chiêu sinh làm công hiến, tông môn hẳn là cho ta phát thường trạng. Nhìn phía dưới từng đôi sáng lấp lánh chờ mong đôi mắt, Nguyễn Minh Nhan hơi hơi mỉm cười, nói, quỷ chuyện xưa. Chúng đệ tử, cái thứ nhất chuyện xưa đâu, là một cái có quan hệ với cứu người quỷ chuyện xưa. Nguyễn Minh Nhăn nói, từ trước có cái mâu thân mang nữ nhi lên phố, mâu thân bởi vì muốn phía trước tiệm gạo mua mễ, liền làm nữ nhi đứng ở nơi đây đừng cử động chờ nàng trở lại. Chờ mâu thân mua xong mễ trở về, thấy một chiếc mắt không chế xe ngựa hướng tới nàng nữ nhi đánh tới, lúc ấy xe ngựa khoảng cách nàng nữ nhi không đến nửa trượng xa, nhưng là mẫu thân khoảng cách nàng nữ nhi lại có 10 trượng xa. Phía dưới đệ tử nghe vậy sôi nổi ra tiếng nói, nữ nhi chết chắc rồi, trừ phi nàng bên cạnh có người cứu nàng. Là có những người khác cứu nữ nhi sao? Có qua đường tu sĩ cứu nữ nhi sao? Nguyễn Minh Nhan hơi hơi mỉm cười nói, không có, nữ nhi không có chết, nàng bị cứu tới, cứu nàng người không ít người khác đúng là nàng mẫu thân. Không có khả năng, phạm nhân như thế nào chạy trốn qua xe ngựa, trừ phi nàng mẫu thân là tu sĩ hoặc là võ đạo cao thủ. Nguyễn Minh nhan nhìn này đàn sôi nổi phủ nhận không tin đệ tử, trên mặt tươi cười càng sâu, đúng vậy, người khác cũng là giống các ngươi như vậy tưởng, đáng tiếc mâu thân đã phi tu sĩ cũng phi cao thủ, cho nên mọi người liền đem nàng trở thành yêu nghiệt, đem nàng cùng nàng nữ nhi cùng nhau thiêu chết. Phía dưới tức khắc một trận cứng họng, an tĩnh. Hồi lâu lúc sau, mới có đệ tử thanh em khô khốc nói, vì sao phải đem nữ nhi cũng cùng nhau thiêu chết. Này đương nhiên là bởi vì yêu nghiệt nữ nhi cũng là yêu nghiệt ta. Nguyễn Minh Nhan nói. Quá vớ vẩn. Tức khác có đệ tử giận dữ kêu lên, bởi vì chính mình vô chi liền đem người khác bôi nhỏ thành yêu nghiệt, tàn hại người khác tánh mạng. Mẫu thân tuyệt không phải yêu nghiệt, nàng chỉ là tưởng cứu nàng hài tử mà thôi. Đám kia người thật quá đáng, quá tàn nhẫn. Nguyễn Minh Nhan an tĩnh nhìn này đàn giận dữ bất bình đệ tử, sau đó mỉm cười nói, đúng vậy, nhân loại chính là như thế. bởi vì vô tri sợ hãi lạnh nhạt, tìm kiếm cái lạ liên tùy ý tàn hại người khác tánh mạng tự xưng là vì chính nghĩa trên đời này có quá nhiều không thể tưởng tượng khó có thể giải thích sự tình nhưng này cũng không phải bởi vì yêu nghiệt mà là bởi vì ta chờ vô tri đối với phạm nhân mà nói phi thiên độn địa chính là yêu nghiệt rời non lấp biển cũng là yêu nghiệt bọn họ sở vô tri đó là yêu nghiệt sợ sợ hãi cũng là yêu nghiệt là yêu nghiệt nên sắc chi trừ chi giết người không ngừng là đao kiếm đao kiếm nhưng đả thương người ngôn ngữ cũng nhưng đả thương người nguyễn minh nhan nhìn này đàn đệ tử tiếp tục nói phàm nhân vô tri mà chúng ta tu sĩ theo đuổi đại đạo chi lý đi ngụy cầu thật sở tư sở cầu bất quá là đại đạo chân lý vì đúng là rút đi vô tri thoát khỏi ngu muội đến chứng đạo lý nếu là vô pháp tu hành mình thân phân biệt đúng sai bao dung văn vật Tiếp cùng các ngươi trong miệng ngu nguội vô chi vớ vẩn hoang đường Phàm nhân lại có gì dị? Nguyễn Minh Nhan nói. Chúng đệ tử nghe vậy tức khắc cán tĩnh, mặt lộ vẻ nét hổ thẹn. Nửa ngày lúc sau, trưởng lão đệ tử sai rồi. Có đệ tử dẫn đầu mở miệng nói, những người khác nghe vậy mà thôi sôi nổi ra tiếng nói, đệ tử sai rồi. Đệ tử cũng sai rồi. Nguyễn Minh Nhan nhìn sôi nổi nhận sai sắc mặt xấu hổ quá bạch tông đệ tử, trên mặt tươi cười càng sâu. nàng ôn thanh tế ngự nói biết sai liền hảo đó là hảo hải tử tới tới tới chúng ta tới giảng cái thứ hai chuyện xưa chưa tới kịp cảm động quá bạch tông các đệ tử bọn họ tức khắc đẩy mặt thống khổ chi sắc trưởng lão cầu ngươi câm miệng đừng nói quá bạch tông đệ tử nhà ta trưởng lão là cái kể chuyện xưa quỷ tài rốt cuộc biết vì sao tu giới các tu sĩ muốn chửi ầm lên trưởng lão vô lương tác giả hố chết người đọc gạt ta tiền mồ hôi nước mắt từ hôm nay lúc sau Quá bạch tông trên dưới không khí nghiêm nghị đổi mới hoàn toàn, ngày thường những cái đó tin đồn nhảm nhí tất cả đều biến mất không thấy, có quan hệ với Giang Hoài quỷ tử lời đồn đãi cũng lại không người đề cập. Làm lời đồn đãi trung tâm Giang Hoài, rất là rõ ràng cảm giác được ngày gần đây tới trong tông môn đệ tử đối thái độ của hắn quỷ dị, bọn họ nhìn thấy hắn khi đều đầy mặt hổ thẹn, vẻ mặt phảng phất bọn họ đối hắn làm cái gì thiên lý nan dung lệnh người giận sôi sự tình hối hận xấu hổ. thường xuyên hắn đi tới đi tới liền có người đi lên đối với hắn lớn tiếng xin lỗi giang sư huynh thực xin lỗi thực xin lỗi giang sư huynh ta sai rồi giang sư huynh cùng phía trước đối hắn tránh chi e sợ cho không kịp cùng chán ghét kiên kỵ hoàn toàn bất đồng giang hoài đối này không hề dao động hắn chỉ cảm thấy buồn cười những người này ý tưởng là như vậy dễ dàng là có thể đủ dao động bọn họ xin lỗi không đáng một đồng Nhưng là tưởng tượng đến tạo thành như thế thay đổi người kia, hắn trong lòng lại nháy mắt mềm mại một mảnh, đôi đầy ấm áp, liền trái tim đều không khỏi mà nhanh hơn nhảy lên. nay thúc đẩy hắn nhanh hơn dưới chân miệng bước, hướng tới núi Thái Bạch đi đến. Núi Thái Bạch. Giờ phút này, Nguyễn Minh Nhan đang ở chiêu đãi quá bạch tông trưởng môn. Hôm nay quá bạch tông trưởng môn trên mặt thần sắc hỉ khí dương dương, khó được cho Nguyễn Minh Nhan một cái sắc mặt tốt, hảo, hảo hảo hảo. lần này ngươi làm thực hảo chẳng những giải quyết những cái đó hãm hại giang ngoài lời đồn đãi còn hung hăng giáo dục môn trung đệ tử một phen túc thanh phong khí hán này phiên không chút nào che giấu trắng ra khen là nguyễn minh nhan lần cảm thụ sùng nếu kinh phải biết rằng tự lần trước nàng viết thu đồ đệ sau ta cường cưới thiên hạ đệ nhất mỹ nhân lúc sau quá bạch tông trưởng môn liền lại chưa cho quá nàng một cái sắc mặt tốt bởi vì nàng văn phẩm do đó nghi ngờ nàng nhân phẩm nguyễn minh an ta hủy khuất Trên thực tế, lần này Nguyễn Minh Nhan chủ động xin ra trận đi giải quyết môn giữa dòng luôn, bởi vì nàng tiền khoa chi dám quá bạch tông trưởng môn đối nàng thập phần không yên tâm, nội tâm bất an lo lắng suốt ruột sợ nàng lại làm ra cái cái gì tao thao tác tới. Kết quả Nguyễn Minh Nhan lần này chẳng những không làm tao thao tác, còn làm thực hảo không đánh mà thắng liền đem sự tình cấp giải quyết. Như thế ngoài ý muốn chi hỉ, làm quá bạch tông kích động rất nhiều cảm giác sâu sắc can ủi. Giang hoài tới thời điểm. Với lúc quá bạch tông trưởng môn cùng Nguyễn Minh nhan liêu xong rồi sự tình, thấy hắn tới, quá bạch tông trưởng môn đứng dậy nói, ngươi đồ đệ tới, ta liền trước cáo tử. Trưởng môn, Giang Hoài kêu lên, quá bạch tông trưởng môn nhìn hắn, vô vô hắn bả vai cười ha hả nói, ngươi sư tôn vì ngươi lo lắng, nàng là thiệt tình vì ngươi hảo, ngươi chớ có cô phụ nàng. Nghe vậy, Giang Hoài trong mắt thần sắc càng thêm nhu hòa, hắn đáp ứng nói, đệ tử định sẽ không làm sư tôn thất vọng. Chờ trưởng môn sau khi rời khỏi. Ngươi hôm nay tâm tình không tồi. Nguyễn Minh Nhan nhìn trên mặt thần sắc nhu hòa Giang Hoài không khỏi mà cười nói, cao hứng. Giang Hoài nhìn nàng, thật mạnh gật đầu nói, sư tôn vì ta nhọc lòng buồn ba, lòng ta hạ vui mừng. Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan cười mắng một câu, bất hiếu đệ tử, vi sư nhọc lòng buồn ba ngươi còn vui mừng. Một chút đều không đau lòng vì sư. Giang Hoài nhìn nàng, đầy mặt nghiêm túc nói, đau lòng. Chỉ là đệ tử thích sư tôn vì đệ tử làm lụng vất vả, này thuyết minh ngài quan tâm đệ tử. Thiếu ba hoa. Nguyễn Minh Nhan cười nói, như thế nào đột nhiên đã trở lại? Chính là có việc. Giang Hoài nói, ngày mai đệ tử muốn mang đội đi trước thanh phong cốc, hôm nay cô ý tiến đến cấp sư tôn chào từ biệt. Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan gật gật đầu, thanh phong cốc kia địa phương yêu thú mọc lan tràn, cự yêu vực không xa, thường xuyên có yêu tộc lẫn vào thanh phong cốc, người đương hành sự cẩn thận. Giang Hoài gật đầu đáp ứng, hắn nhìn Nguyễn Minh Nhan mím môi khẽ cười, lộ ra hai cái tiểu má lún đồng tiền, hắn ôn nhu nói, đệ tử tối nay lưu lại, cấp sư tôn làm một đốn yến hội tốt không. Nhìn hắn gương mặt hai bên bởi vì tươi cười lộ ra đáng yêu tiểu má lún đồng tiền, Nguyễn Minh Nhan nhịn không được trong lòng càng khái, thật nhiều năm không gặp hắn này hai cái tiểu má lún đồng tiền, tự hắn lớn lúc sau biểu tình liền càng ngày càng ít người cũng càng ngày càng lạnh băng liền lời nói đều thiếu càng đừng nói cười. Xem ra hắn hôm nay là thật sự cực kỳ cao hứng, mới có thể như thế. Có ăn Nguyễn Minh Nhan đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nàng gật đầu đáp ứng nói, hảo. Muốn cá bạc canh. Nàng bồi thêm một câu nói. Giang Hoài cười đáp ứng. Dùng xong rồi này đốn yến hội lúc sau. Giang Hoài đối với Nguyễn Minh Nhan nói, đãi lần này từ thành phong cốc trở về lúc sau, đệ tử liền ở núi Thái Bạch bồi sư tôn tuất không. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy liếc nhìn hắn một cái nói, ngươi không tu luyện. Đúng là bởi vì muốn tu luyện cho nên muốn lưu tại núi Thái Bạch, đệ tử cảm thấy gần nhất có điều hiểu được, sợ là muốn đột phá bởi vậy tưởng đi theo ở sư tôn bên người tu hành. Giang Hoài nói, trên đời này không người so sư tôn lợi hại hơn. Nguyễn Minh Nhan nghĩ thầm ngươi miệng cũng thật ngọn, đừng tưởng rằng ngươi nói vài câu lời hay, ta liền sẽ. Đệ tử sẽ mỗi ngày cấp sư tôn làm cá bạc canh, toàn ngư yến, cá viên canh. Giang Hoài nhìn thần sắc của nàng lại nói một câu. Nguyễn Minh Nhan Hành bá, ngươi sẽ làm cá ngươi lợi hại Đối đãi ngươi trở về lúc sau Vi sư liền tự mình lại dạy dẫu ngươi một trận Nguyễn Minh Nhan chính sắc đối hắn nói Ngươi còn chưa xuất sư Vi sư có trách nhiệm dạy dẫu ngươi Mới không phải bởi vì ta muốn ăn ngươi làm cá Ta không cần mặt mũi a. Giang Hoài nghe vậy mí môi Cười khẽ một tiếng Nói, Hảo Đệ tử xem mau chóng trở về Một tháng sau Đi trước thanh phong cốc rèn luyện quá bạch tông đệ tử đoàn người mất tích, rơi xuống không rõ. Chương 44 Giang hoài đoàn người ở thanh phong cốc mất tích tin tức truyền quay lại tới lúc sau. Nguyễn Minh Nhan lúc ấy đang ở cùng quá bạch tông trưởng môn một đạo uống trà, đương trường liền phun. Quá bạch tông trưởng môn. Đây là kiểu gì thất thố. Xưa nay vinh nục không kinh thái sơn sập trước mặt cũng không biến sắc Nguyễn Trưởng lao thế nhưng sẽ làm ra như thế thất thố cử chỉ. có thể thấy được nàng nội tâm là phi thường lo lắng vô thố. Ai, quá bạch tông trưởng môn trong lòng thở dài, tuy rằng Nguyễn trưởng lão ngày thường nhìn lãnh đạm hờ hững, nhưng là đối với Giang Hoài cái này duy nhất đệ tử vẫn là thực quan tâm. Như vậy cảm khái quá bạch tông trưởng môn vội vàng ra tiếng an ủi Nguyễn Minh nhăn nói, Ngươi tạm thời bình tĩnh, tu sĩ bên ngoài rèn luyện tạm thời mất đi liên hệ thường có phát sinh, có lẽ là bị nhốt ở nơi nào đó, ta phái môn người trong tiếng đến siêu tầm bọn họ. Nghe vậy, Nguyễn Minh nhan ngước mắt ánh mắt xem hắn, trong mắt thần sắc vi diệu, lo lắng. Không, cũng không phải, nàng lo lắng ai đều không lo lắng Giang Hoài, này tiểu thế giới ai xảy ra chuyện duy độc Giang Hoài sẽ không xảy ra chuyện, vị này chính là thầm tàng bất lộ đam mê nhân vật sắm vai đại lão, Nàng chỉ là nhớ tới Giang Hoài xuống núi trước khi rời đi nói kia phiên lời nói mà thôi, lúc ấy nàng nghe liền cảm thấy có chút quái quái, nhưng là vẫn chưa nghĩ nhiều, hiện tại ngẫm lại. Giang hoài kia không phải thỏa thỏa cho chính mình cắm lá cờ sao. Làm xong này phiếu ta liền về quê, sau đó liền không có sau đó, nhà này ngươi cũng đừng nghĩ trở về. Này đó đại lời nói thật đương nhiên không thể nói cho quá bạch tông trưởng môn, Nguyễn Minh Nhan nhìn trên mặt hắn chấn an thần sắc, nghĩ nghĩ sau đó nói, vậy làm phiền trưởng môn. Hẳn là quá bạch tông trưởng môn nói, quá bạch tông phái ra người tiến đến thanh phong cốc siêu tầm mất tích Giang hoài đoàn người. lại vô nửa điểm giang hoài đám người tung tích. Theo thời gian dần dần chuyển rời, trước sau không có bọn họ rơi xuống, quá bạch tông trên dưới không khỏi mà bởi vậy bị kín một tầng khói mù, rất nhiều không tốt lời đồn đái truyền ra tới. Nguyễn Minh Nhan lúc này mới ý thức được một vấn đề, quá bạch tông cũng không có hồn đèn tồn tại, nàng vì thế còn cố ý đi dò hỏi một chút trường môn, biết được toàn bộ tu giới đều không có cái nào tông môn có hồn đèn. Trường môn thậm chí là cười nói, Ngươi cái này chủ ý không tồi, nếu là có hồn đèn ngày sau đệ tử bên ngoài cũng có thể tùy thời không chế sinh tử của bọn họ chẳng huống. quay đầu lại chúng ta lộng một cái. Nguyễn Minh Nhan, như thế nào sẽ không hồn đèn? Nguyễn Minh Nhan mày nhăn lại, không nên A. Nhìn nàng không được tốt xem thần sắc, quá bạch tông trưởng môn chỉ đương nàng là lo lắng Giang Hoài rơi xuống. thoại trấn an nàng nói, Giang Hoài thực lực phi phàm khó có đi thủ, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Sẽ không có việc gì Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn một cái Cũng không giải thích Nàng sát mặt hơi trầm xuống rời đi Hơn nửa tháng đi qua Vẫn là không có Giang Hoài đoàn người rơi xuống Nguyễn Minh Nhan cũng từ lúc bắt đầu bình tĩnh Bình yên dần dần lo lắng đi lên Đảo không phải mặt khác Nàng chủ yếu là lo lắng Tô Huy Chi lại làm cái gì chuyện xấu Giang Hoài là Giang Hoài Tô Huy Chi là Tô Huy Chi Giang Hoài bản lĩnh Nguyễn Minh Nhan đương nhiên tin được Nhưng là Tô Huy Chi tao thao tác cũng xưa nay là làm Nguyễn Minh Nhan trợn mắt há hốc mồm. Tô Huy Chi này một loạt thao tác, tổng kết lên một câu chính là, ta ngược ta chính mình, ngược khởi ta chính mình tới chút nào không nương tay. Nguyễn Minh Nhan sợ hắn lần này lại làm ra cái gì tao thao tác tới ngược đãi nàng đồ đệ, nàng đồ đệ là vô tội a. Như vậy thuận theo hiểu chuyện hài tử, cũng mất công Tô Huy Chi hạ thủ được. Nghĩ đến Tô Huy Chi khả năng ở sau lưng lén lút đối nàng đồ nhi xuống tay, ngược đại hắn, tra đạp hắn, làm đục hắn. Nguyễn Minh Nhan liền ngồi không yên, nàng lập tức liền đứng dậy chuẩn bị rời đi núi Thái Bạch tiến đến thanh phong cốc tự mình tìm kiếm giang hoài. Nhưng là nàng rốt cuộc vẫn là không có thể rời đi, quá bạch tông trưởng môn ngăn trở nàng, ta biết ngươi trong lòng lo lắng, ta lại làm sao không phải. Nhưng là lúc này ngươi không thể rời đi núi Thái Bạch, tông môn còn cần ngươi chấn thủ. Quá bạch tông trưởng môn mặt mày thật sâu nhăn lại đối nàng nói, ta sẽ làm trường phong chủ tự mình xuống núi tiến đến thanh phong cốc siêu tầm bọn họ. Giang hoài mang đi này, phê đệ tử đều là quá bạch tông năm gần đây ưu tú nhất xuất sắc một đám, bọn họ là tông môn to lớn cây trụ, là quá bạch tông tương lai cường mà hữu lực trung kiên lực lượng. Bọn họ mất tích rơi xuống không rõ, đối với quá bạch tông tới nói là đả kích to lớn. Giờ này khắc này quá bạch tông bởi vì này đàn đệ tử mất tích mà ở vào lo âu bất an trạng thái, phần ngoài thế lực khác như hổ dình mồi muốn mượn này chèn ép công kích quá bạch tông. Lúc này chính trực thế cục khẩn trương nghiêm túc chi khắc Nguyễn Minh Nhan vị này tu giới kiếm đạo khôi thủ tọa chân quá bạch tông, gần nhất có thể ổn định nhân tâm. Thứ hai có thể bảo đảm ngoại giới thế lực không dám đối quá bạch tông động thủ, cho nên nàng trăm triệu là không thể rời đi. Quá bạch tông trưởng môn ý tứ Nguyễn Minh nhăn hiểu, đúng là bởi vì hiểu cho nên nàng mới lâm vào do dự trần trở, khó có thể quyết đoán. Rốt cuộc là không màng tất cả rời đi xuống núi tiến đến tìm kiếm mất tích Giang Hoài, vẫn là chấn thủ quá bạch tông. Nói đến cùng quá bạch tông cũng cùng nàng không quan hệ, nay chẳng qua là tiểu thế giới một cái tiểu tông môn mà thôi, nàng sớm hay muộn phải rời khỏi. Mà Giang Hoài lại là nàng thoát thân rời đi cái này tiểu thế giới trở về quan hệ, nàng không thể làm hắn xảy ra chuyện. Ta hiểu được. Hồi lâu lúc sau, Nguyễn Minh Nhan ngẩng đầu ánh mắt nhìn trước mặt quá bạch tông trưởng môn, nói, như vậy hết thể liền làm phiền trưởng môn. Quá bạch tông trưởng môn trên mặt thần sắc vui mừng, gật đầu nói, Giang Hoài cũng là ta sư địa tử, ta lo lắng không thể so người thiếu. Nguyễn Minh Nhan trong lòng thở dài một hơi, xoay người đi trở về núi Thái Bạch, tuy nói này phương tiểu thế giới phi nàng thế giới, quá bạch tông phi nàng tông môn. nhưng là rốt cuộc nàng ở quá bạch tông mang theo gần 50 năm, chịu quá bạch tông cung phụng cùng kính ngưỡng, nàng có trách nhiệm đi bảo hộ nó. Chấn thủ một tông chi môn, chính là nàng cái này thái thượng trưởng lao trước trách nơi. Hy vọng Giang Hoài có thể không có việc gì đi, hy vọng Tô Huy Chi xuống tay có thể nhẹ điểm, nhiều thương tiếc một chút chính hắn. Nửa tháng sau, ở thanh phong cốc mất tích đám kia đệ tử đã trở lại. Bọn họ là chủ động trở về tông môn. Nhưng là ở bọn họ bên trong lại thiếu một người. Nghe nói tin tức Nguyễn Minh Nhan lập tức liền đi trưởng môn đại điện, nàng ánh mắt nhìn quét tìm tòi này đàn trở về đệ tử, lại chưa ở trong đó thấy Giang Hoài thân ảnh, lập tức nàng ánh mắt liền trầm đi xuống. Giang Hoài đâu? Nàng chầm khuôn mặt sắc thanh êm hỏi. Nghe được nàng lời nói, đứng ở phía dưới này đàn quá bạch tông đệ tử tức khắc hai mặt nhìn nhau, an tính không một người nói chuyện, ai cũng không dám hé răng nguyễn minh nhan trầm khuôn mặt sắc nhìn bọn họ thanh âm lạnh hơn bổn tọa hỏi lại một câu giang hoài đâu kim đan đại viên mãn tu sĩ uy áp nháy mắt giống bọn họ áp đi một đám người tức khắc sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh ròng ròng hào nửa ngày lúc sau rốt cuộc có người đỉnh không được gáp lực đứng ra nhỏ giọng nói giang sư Minh hắn hắn đã chết đứng ở nguyễn minh nhan phía sau quá bạch tông trưởng môn nghe vậy lập tức sắc mặt trắng nhợt trong lòng lộn bột một tiếng Vội vàng quay đầu nhìn về phía Nguyễn Minh Nhan Lại thấy Nguyễn Minh Nhan nghe vậy cười Nàng tươi cười phản phất nghe thấy được cái gì buồn cười sự tình giống nhau Đừng vội nói bậy, ta đổ nhi như thế nào sẽ chết Nàng hướng về phía này đệ tử dịu dàng tươi đẹp nói Không thấy nửa điểm hòa khí Lại đem cái này đệ tử sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh Hồn đều phải bị doa tan Hắn lắp bắp nói, trưởng lao tiết, nén bi thương Nguyễn Minh Nhan nghe vậy cười nói bổn tọa tiết cái gì ai, có cái gì khốn khổ. Nàng nhìn trước mặt vị này đệ tử, liền tính các ngươi đều đã chết, bổn tọa đồ nhi cũng sẽ không chết. Quá bạch tông đệ tử, tức khác sợ tới mức hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệnh, trưởng lão, trưởng lão nàng điên rồi. Bổn tọa hảo hảo, không điên, đừng lung tung dọa chính mình. Nguyễn Minh nhan hướng về phía này đàn bị nàng sợ tới mức thảm không người sắc quá bạch tông đệ tử ôn tồn nói, nàng càng là như vậy. Này đàn đệ tử sợ tới mức càng lợi hại. Tiên đồ. Nguyễn Minh Nhan trong lòng cảm khái này giới đệ tử không được, sau đó quay đầu đối với bên cạnh quá bạch tông trưởng môn nói, ta muốn xuống núi đi tìm Giang hoài, Ngươi đối ngoại liền nói ta bế quan. Lúc này, quá bạch tông trưởng môn cũng không dám cản trở nàng, hắn cũng sợ nàng nổi điên, vội gật đầu đáp ứng, hảo, ngươi đi đi, làm phiên trưởng môn. Nguyễn Minh Nhan nói, sau đó xoay người rời đi trưởng môn đại điện, Nàng đi được thời điểm thuận tay đem mới vừa rồi cái kia cùng nàng hỏi đáp quá bạch tông đệ tử cấp sách đi rồi, bổn tọa có chút lời nói còn muốn hỏi hắn, liền làm hắn cùng bổn tọa đi một chuyến. Quá bạch tông đệ tử, trưởng môn cứu ta. Hắn hướng về phía trưởng môn phát ra xin giúp đỡ không tiếng động hò hét cùng ánh mắt, quá bạch tông trưởng môn không nỡ nhìn thẳng xoay đầu đi đường không phát hiện. người ngươi đi hảo, nguyễn trưởng lão tâm từ sẽ không thật sự đối với ngươi làm gì đó. Quá bạch tông đệ tử chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thiên muốn vong ta. Nguyễn Minh nhan sách theo cái này quá bạch tông đệ tử đi trở về núi Thái Bạch, sau đó bắt đầu rồi tàn khốc huyết tinh nghiêm hình tra tấn. Cũng không có, chuẩn xác mà nói nàng còn không có tới kịp làm cái gì, vị này sớm đã bị nàng dọa phá gan quá bạch tông đệ tử liền cái gì đều cấp đảo ra tới, công đạo. Thật dài lão, ta đã đem ta biết đến toàn nói, có thể, có thể thả ta đi sao. quá bạch tông đệ tử run run rẩy rẩy nói nguyễn minh nhan nghe vậy nhìn hắn cười nói ngươi sớm công đạo không phải xong rồi là giang sư huynh không cho chúng ta nói a vị này quá bạch tông đệ tử cũng cảm thấy thực ý khuất hắn buộc chúng ta thể không cho chúng ta nói cho ngài vậy ngươi hiện tại còn nói nguyễn minh nhan nhìn hắn trêu ghẹo hắn nói ta sợ ta không nói ngài muốn ta vậy quá bạch tông đệ tử cảm thấy càng nguy khuất Mệnh đều phải không có còn quản hắn lời thể không lời thể mệnh quan trọng. Không cần xem nhẹ nhân loại cầu sinh dục a Hành đi, bùn tọa phải rời khỏi xuống núi một chuyến, ngươi liền tự tiện, muốn đi đâu liền đi đâu không ai cả ngươi. Nguyễn Minh Nhăn nói. Dứt lời, nàng liền xoay người hạ núi Thái Bạch. Hạ Sơn lúc sau, nàng thẳng đến thanh phong cốc, chiếu quá bạch tông đệ tử theo như lời cái kia phương vị tìm kiếm. Chờ nàng tới rồi nơi đó thời điểm. Sớm đã không có Giang Hoài tung tích, nàng cũng không thất vọng, tìm không thấy nhân tài là bình thường, Giang Hoài có chân đương nhiên sẽ chạy, hắn như vậy thông minh khẳng định sẽ không lưu tại tại chỗ chờ nàng tìm tới. Nguyễn Minh Nhan cũng không đổi, nàng liền ở lưu tại nơi đây không đi rồi, mỗi ngày nơi nơi đi dạo, tư thái đặc biệt thanh thản liền phảng phất là ở dạo nhà mình hậu hoa viên giống nhau, nhìn không giống như là tìm người ngược lại như là đổi cái địa phương tiêu cực lãn công làm cá mạn. từ núi Thái Bạch đổi thành Thanh Phong Cốc. Thanh Phong Cốc không thể so núi Thái Bạch, không đạo đồng hầu hạ. Nguyễn Minh Nhan cũng là cái lười nhác tùy ý quán. Cẩm Y Ngọc thực sinh hoạt nàng có thể quá, ăn xương uống gió nhật tử nàng cũng có thể quá. Cho nên mấy ngày này, Nguyễn Minh Nhan cũng liền mỗi ngày tùy ý túc dưới tàng cây, không ăn không uống, cùng Y Lệ mà miên. Dù sao tu sĩ không cần ẩm thực, một cái thanh khiết thuật thỏa mãn hết thể hàng ngày rửa sạch. Ban ngày đi ra ngoài tìm người. Buổi tối liền trở về dựa vào thụ chập mắt nghỉ ngơi một đêm. Rốt cuộc ở một ngày nào đó chẳng vạng, Nguyễn Minh Nhan tìm con người toàn vẹn trở về lúc sau, phát hiện nàng dựa vào nghỉ ngơi nào viên dưới tảng cây bị người đắp một cái đơn sơ nhà gỗ, nho nhỏ nhà gỗ che mưa chắn gió còn phòng phơi, tuy rằng đơn sơ lại tu sửa thực tinh xảo. Nguyễn Minh Nhan thấy thế tức khắc gợi lên khỏe môi, tu, ta này đồ nhi còn rất tâm linh thủ xảo sao, liên phòng ở đều sẽ đáp, mươi 45. Nguyễn Minh Nhan vào nhà gỗ nhỏ, phát hiện nhà gỗ nội còn bị gia cụ, có một trường tiểu trúc giường vừa vặn đủ nàng một người nằm, còn có tiểu bàn tròn cùng ghế, bàn tròn thượng còn thả thức ăn, có hân có tố, trọng điểm là có nướng cá bạc. la nàng đồ đệ không sai, chứ bỏ nàng đồ đệ không ai như vậy chi kỷ. Ai? Nguyễn Minh Nhan nhìn trong lòng càng thở dài, như vậy ngoan đồ đệ như thế nào liền cùng tô huy chi kia chết khối băng có cắt không nước? gỡ càng dối hơn quan hệ đâu. Nàng thần sắc đạm nhiên như thường đi qua, ở bàn tròn bên ngồi xuống, cử chỉ tự nhiên lại rất là dương dương tự đắc cầm lấy trên bàn đồ ăn ăn lên. Hôm nay kinh mà nghĩa lý sở đương nhiên thái độ liền giống như là ở núi Thái Bạch giống nhau. Đối với đột nhiên lại mạc danh xuất hiện ở núi sâu u cốc nội nhà gỗ cùng đồ ăn, một chút đều không cảm thấy đột ngột cùng kỳ quái. Ăn xong lúc sau. Nàng còn ghét bỏ này đó chén gỗ một đĩa trúc ly có khí vị, khó được hạ mình tự mình động thủ đem chúng nó cấp thu thập hảo, bưng lên mở cửa phóng tới ngoài cửa. Làm xong này đó lúc sau nàng một lần nữa vào phòng, hướng tiểu trúc trên giường cùng y rìa nằm xuống. Ngay kế buổi sáng, Nguyễn Minh nhăn lên, nàng mở cửa, quả nhiên phát hiện ngoài cửa chén gỗ một đĩa trúc ly đều không thấy. Sách, nàng trong lòng nhẹ sách một tiếng, ta đây là thu một cái ốc đồng cô nương làm đồ đệ sao. như thường lui tới giống nhau nguyễn minh nhan lại đi ra cửa đi dạo a không tìm đồ đệ lúc chặt vạn, lại là một cái không hề thu hoạch một ngày đâu nguyễn minh nhan đôi tay rông tuyết đã trở lại nàng đẩy ra nhà gỗ nhỏ môn đi vào phát hiện phòng trong tiểu bản tròn thượng lại chỉnh chỉnh tề tề bày tân nóng hầm hập mỹ vị thức ăn nguyễn minh nhan đi qua đi dùng xong rồi cơm chiều cùng ngày hôm qua giống nhau thu hảo bộ đồ ăn đặt ở ngoài cửa ngày hôm sau lên Ngoài cửa bộ đồ ăn lại biến mất. Như thế lặp lại. Từ nay về sau, Nguyễn Minh Nhan quá thượng bị cần lao hiền huệ ốc đồng cô nương bao, dưỡng nhật tử, ít. Nguyễn Minh Nhan, ta mới không phải bị ốc đồng cô nương bao, dưỡng, ta là ở tê mọi địch nhân. Ở liên tục bị ốc đồng cô nương bao, dưỡng một trận lúc sau, Nguyễn Minh Nhan cảm thấy chính mình lấy thân mà nhị đem địch nhân tê mỏi không sai biệt lắm. Ở một lần buổi chiều nàng trước thời gian đã trở lại. Sau ngày xưa trước thời gian 15 phút trở về, nàng mới vừa phản hồi đến nhà gỗ nhỏ ngoài cửa, liền đụng phải từ nhà gỗ đi ra đang chuẩn bị rời đi Giang Hoài. Giang Hoài. Giang Hoài thấy nàng phản ứng đầu tiên là rỗi tay ngăn trở mặt, sau đó lập tức xoay người, liền muốn chạy. Đợi lâu như vậy thật vất vả mới bắt được hắn Nguyễn Minh nhan sao có thể làm hắn chạy, lập tức liền không nói hai lời xông lên đi, chảo một cái đã bắt được hắn tay. Còn muốn chạy. Nguyễn Minh Nhan cười lạnh một tiếng, ta hôm nay nếu có thể làm ngươi chạy, ta liền cùng ngươi họ. Giang Hoài là cái hiếu thuận đồ đệ, hắn đương nhiên sẽ không đại nghịch bất đạo khi sư diệt tổ làm sư tôn cùng hắn họ, cho nên hắn không chạy, không bài trừ là bởi vì Nguyễn Minh Nhan gắt gao bắt được hắn tay, hắn tránh thoát không được nguyên nhân. Người tiền đồ A. Xuống núi một chuyến liền sư phụ đều từ bỏ. Nguyễn Minh Nhan lạnh giọng nói. Đệ tử không có. Giang Hoài khàn khàn thanh âm nói. Không có. Không có vì sao không quay về? Vì sao phải trốn tránh vi sư? Giang Hoài không nói gì, hắn đưa lưng về phía Nguyễn Minh Nhan trở mặt, không rên một tiếng. Nhìn quận cường không chịu ra tiếng cả người tản ra lạnh nhạt cự người với ngàn dặm ở ngoài không chịu làm người tới gần hơi thở Giang Hoài. Nguyễn Minh Nhan thở dài một hơi, nàng vươn tay xoa Giang Hoài cổ. Ở bị tay nàng đụng vào trong nháy mắt kia, Giang Hoài cả người run lên, đột nhiên cứng đờ, đừng. Đừng như vậy, sư tôn. Đừng loại nào. Nguyễn Minh Nhan thanh âm không chút để ý nói, tay nàng chỉ vớt ve giang hoài trên cổ vẻ, màu xanh lá bò đầy toàn bộ cổ như là vẩy cá giống nhau vậy. Nhưng là Nguyễn Minh Nhan biết này đều không phải là là vẩy cá, mà là long lân. Đừng trêu đùa ta, sư tôn. Hắn thấp giọng nói, thanh âm khó được yếu thế phảng phất giống như mang theo vài phần khóc cầu ý vị, giống như khóc ngự giống nhau. Thả ta đi đi, sư tôn. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy tức khắc cười lạnh một tiếng, không có khả năng, ngươi đã chết nảy tâm đi. Thả ngươi đi rồi, ai tới cho ta vi sư nấu cơm. Ta giữa ngươi nhiều năm như vậy, ngươi còn chưa hồi báo xong ta, liền muốn chạy. Ngươi nằm mơ. Nguyễn Minh Nhan không khách khí nói, là ai giữa ngươi lớn như vậy, ngươi trong lòng không điểm số sao. Hào nửa ngày lúc sau, Giang Hoài mới nói nói, đệ tử hiện giờ như vậy, đã mất tư cách lưu tại sư tôn bên cạnh. nguyễn minh nhan nghe được hắn những lời này tức khắc giữa mày liền nhảy dựng nàng lúc ấy liền tưởng đau mắng tiểu tử này một đốn đem hắn đầu kệ ra nhìn xem bên trong đều trang chính là cái gì nhưng là trước mắt lúc này nàng lại không dám kích thích hắn vạn nhất tiểu tử này kích thích quá độ thật không quan tâm chạy làm sao đến lúc đó nàng đi nơi nào tìm hắn trước đem người lừa trở về lại nói nguyễn minh nhan trong lòng hạ quyết tâm vì thế lạnh lùng nói ngươi làm rõ ràng điểm hiện tại không phải ngươi có nghĩ rời đi mà là ta không cho ngươi rời đi dưỡng ân chưa báo tình chưa hoàn lại phía trước ngươi mơ tưởng phủi tay thoát thân rời đi nguyễn minh nhan lạnh giọng nói ta bình sinh hận nhất người khác thiếu ta tiền bị an thượng thiếu tiền tên tuổi giang hoài há miệng thở dốc cuối cùng nói cái gì cũng chưa nói ra hắn trầm mặc nguyễn minh nhan nhìn đứng ở nàng trước mặt trầm mặc không hề răng cả người cô tịch hờ hưng tản ra cự người với ngàn dặm ở ngoài hơi thở giang hoài trong lòng thở dài nàng đôi tay nâng lên hắn mặt mạnh mẽ đem hắn mặt xoay chuyển lại đây mới đầu giang hoài còn dễ rủa một trận nhưng là ở nguyễn minh nhan không dung cự tuyệt lực đạo hạ hắn cuối cùng trầm mặc không nhúc nhích vẫn từ nàng động tác xuất hiện ở nguyễn minh nhan trước mắt chính là một chương che kín màu xanh lá long lân khuôn mặt giang hoài kia trương anh đĩnh tuấn mỹ trắng non khuôn mặt thượng giờ phút này hai má bên cạnh bò đầy màu xanh lá long lân Giang Hoài đôi mắt cũng từ nguyên bản sâu và đen biến thành màu xanh lá dựng đồng, như là thú loại trong mắt. Đừng nhìn, sư tôn. Giang Hoài hơi hơi quay đầu đi, né tránh nàng tầm mắt, thanh âm khàn khàn nói, xấu. Còn thành đi. Nguyễn Minh Nhan nói, người ngoại kỳ thật cũng không tồi, độc đáo phi người Mỹ. Trọng điểm vẫn là mặt đẹp hay không đẹp, ngươi đến cảm tạ cha mẹ ngươi cho ngươi một gương mặt đẹp. Nguyễn Minh Nhan buông ra tay buông hắn ra, đi thôi, vì sư nói bụng. Bồi vi sư ăn cơm đi. Nàng xoay người vào nhà gỗ, đứng ở tại chỗ Giang Hoài trên mặt hiện ra một trận dây rủa do dự thần sắc, cuối cùng xoay người đi theo nàng phía sau đi vào. Hai người ngồi ở bàn tròn bên. Nguyễn Minh Nhan cầm lấy chiếc đua gấp một ngụm cá bạc, đột nhiên nói, ngươi từ nhỏ liền chảo cá vừa nhanh vừa chuẩn, còn bắt được rất nhiều, có phải hay không bởi vì ngươi có long tộc huyết thống? Giang Hoài. Hào nửa ngày lúc sau. Giang Hoài mới ngự khí gian nan nói, cùng cái này cũng không quan hệ. Nguyễn Minh nhan gật gật đầu, sau đó lại nói, vậy ngươi hiện tại thức tỉnh rồi Long Tộc huyết thống, về sau có phải hay không là có thể hiệu lệnh trong biển sở hưu hải sản. Cá tôm con cua muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít. Giang Hoài, đột nhiên cảm thấy bệ nghĩa thiên hạ tung hoành tứ hải Long Tộc ở sư tôn trong mắt, cũng bất quá chính là, nhận đầu ao cá ao cá chủ. Long Tộc, vì khuất. giang hoài không biết nên như thế nào trả lời nguyễn minh nhan cái này đề tài chỉ phải trầm mặc không nói thấy hắn không nói lời nào nguyễn minh nhan cũng không lại tiếp tục đậu hắn ngược lại nói lên chính sự nói ngươi thả cùng vi sư nói nói thanh phong cốc đã xảy ra cái gì hào nửa ngày lúc sau giang hoài mới mở miệng nói sư tôn không đều đã biết ta từ người khác trong miệng biết được cùng từ ngươi trong miệng biết được không giống nhau ta muốn nghe ngươi nói nguyễn minh nhan buông trong tay chiếc đũa Ánh mắt nhìn hắn nói, Giang Hoài rũ mắt trầm mặc hồi lâu, mới thong thả mở miệng nói, Ngày ấy, ta cùng với chúng các sư đệ sư muội vào một chỗ động phủ. Ở trong động phủ gặp năm vị yêu tộc Kim Đan Hậu kỳ đại yêu. Đệ tử cùng chúng sư đệ sư muội không địch lại, chỉ phải chạy trốn. Nhưng là những cái đó yêu tộc đại yêu lại không chịu bông tha chúng ta, một đường đổi giết. Cùng đường bí lôi hết sức, đệ tử giấu ở trong cơ thể long tộc huyết thống bùng nổ, đệ tử hiện ra yêu hình. Chém giết hai cái yêu tộc đại yêu, mặt khác yêu tộc tránh lui. Làm không tồi. Nguyễn Minh Nhan nghe xong gật gật đầu khen ngợi nói, huyết chiến không lùi bảo hộ đồng môn, không hổ là quá bạch tông thủ đồ. Giang Hoài nghe vậy trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thanh âm khàn khàn nan kham mở miệng nói, đệ tử vẫn là quá bạch tông đệ tử sao? Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Nguyễn Minh Nhan ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn nói, ngươi là vi sư đệ tử, vi sư là quá bạch tông trường lão. Ngươi tự nhiên là quá bạch tông đệ tử. Nàng nói lời này khi, đầy mặt đương nhiên. Giang Hoài nghe hiểu nàng ngụ ý, hắn ngừng đầu, đem một trương yêu hóa che kín màu xanh lá long lân khuôn mặt lỏa lộ ở nàng trước mặt. Chính như Nguyễn Minh Nhan lời nói, Giang Hoài hiện giờ này trương yêu hóa sau khuôn mặt cũng không khó coi, thậm chí có một loại người ngoại phi người độc đáo yêu dị mỹ cảm, lạnh như băng bất đồng với nhân loại vô tình mà lạnh nhạt uy nghiêm màu xanh lá dựng đồng. Màu xanh lá lạnh băng giống như ngọc thạch giống nhau long lân, phối hợp thượng kia trương quá mức. Trắng non có vẻ có vài phần tái nhợt tuấn mị anh đĩnh khuôn mặt, phá lệ mỹ vị, một loại đã cấm dục lại thần thánh uy nghiêm làm người có loại muốn khinh nhờn đem thần linh kéo xuống thần đàn rơi vào thế gian. Vi sư thực tức giận. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn, đoan chính thần sắc nghiêm túc miệng lươi nói, vì sao không trở lại? Vì sao tránh né không thấy vi sư? Vì sao bức bách các sư đệ sư muội thề giả tạo ngươi tử vong tin tức? Không đợi Giang Hoài trả lời, Nguyễn Minh Nhan thế hắn đáp, bởi vì ngươi không tin vi sư. Vi sư liền như vậy làm ngươi không tín nhiệm sao? Nguyễn Minh Nhan ngữ khí thương tâm nói, nhiều năm như vậy sinh hoạt, cũng chưa có thể cho ngươi cảm giác an toàn, làm ngươi yên tâm tín nhiệm vi sư sao? Không, không phải. Giang Hoài nghe vậy lập tức phủ nhận nói, hắn đối với Nguyễn Minh Nhan há miệng thở dốc nóng lòng giải thích. Lại cuối cùng chỉ nói một câu, ta sợ hãi liên lụy sư tôn. Cái này ngươi yên tâm. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn, đặc biệt cuồng bà nói, vi sư thân là đường kim kiếm đạo khôi thủ, còn chưa có người dám tìm vi sư phiền thoái. Một khi đã như vậy, lời nói đã nói khai, ngươi liền đều là sư trở về đi. Nguyễn Minh Nhan nói, ngươi trong cơ thể yêu huyết chỉ là nhất thời bùng nổ, chỉ cần áp chế đi xuống liền có thể khôi phục dĩ vãng bộ dáng, ngươi cũng không cần tự ti. tuy rằng vi sư cảm thấy ngươi bộ dáng này cũng khá xinh đẹp ân có khắc một phen tư vị nguyễn minh nhan lời bình nói hảo nửa ngày lúc sau giang hoài mới suy sụp từ bỏ dãy giụa nhận mệnh nói hảo đệ tử tùy sư tôn trở về hắn đặt ở bàn hạ tay chặt chẽ mà nằm lấy không ai so với hắn rõ ràng hơn hắn tưởng trở về gấp không chờ nổi muốn cùng người này trở về nhưng là hắn không dám hắn sợ hãi hắn do dự hắn chần chờ như vậy hắn còn có tư cách bồi ở cái này nhân thân biên sao liền tính nàng không ngại nhưng là hắn lại không cách nào không ngại giang hoài vẫn luôn đều biết hắn luyến tiếc người này tham luyến nàng ôn nhu cho nên mới sẽ bồi hồi ở chỗ này không chịu rời đi cho nên biết rõ nàng tìm tới cũng không chịu rời đi thậm chí còn tiếp cận nàng bởi vì hắn vẫn luôn đang đợi nàng tìm tới a vẫn luôn lại chờ nàng những lời này chính là chờ thật sự chờ tới rồi hắn lại hoài nghi chính mình Thật sự xứng đôi sao Chương 46 Nguyễn Minh Nhan mang theo Giang Hoài đi trở về núi Thái Bạch Từ Giang Hoài trở lại núi Thái Bạch lúc sau Hắn liền một bước rốt cuộc chưa rời đi quá núi Thái Bạch Nay cũng coi như là thực hiện lúc trước Giang Hoài đối Nguyễn Minh Nhan lời nói Từ thành phong cốc trở về lúc sau liền lưu tại núi Thái Bạch bồi ở bên người nàng nói Giang Hoài có được yêu tộc huyết thống sự tình cũng bị Nguyễn Minh Nhan cấp che giấu đi xuống Ở cái này tiểu thế giới nhân yêu đối lập có được nửa yêu máu người chịu người nghi kỵ, xa lánh. Lúc trước những cái đó đồng hành thành phong cốc người cũng bị quá bạch tông trưởng môn cấp phong khẩu, lệnh cưỡng chế bọn họ không được đem việc này nói ra. Quá bạch tông trưởng môn đối với Giang Hoài thái độ là bảo, gần nhất là tích tài, Giang Hoài là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, hắn tin tưởng hắn phẩm tính. Thứ hai còn lại là bởi vì Nguyễn Minh Nhan, Giang Hoài là Nguyễn Minh Nhan duy nhất đồ đệ, Chỉ cần Nguyễn Minh Nhan không vông tay hắn nhận hắn cái này đồ đệ, kia quá Bạch Tông cũng nhận hắn cái này đệ tử. Ở Giang Hoài trở về núi Thái Bạch lúc sau, quá Bạch Tông trưởng môn từng tới gặp quá hắn một mặt, lúc ấy Giang Hoài như cũng là nửa yêu chi thân, màu xanh lá dựng đồng, cổ đến hai má bên cạnh che kín màu xanh lá long lân, có vẻ lạnh băng yêu dị lại lộ ra cổ uy nghiêm thần thánh tuấn mỹ vô chủ. Yêu hóa sau Giang Hoài khí thế quá thịnh. Quá bạch tông trưởng môn chỉ nhìn thoáng qua liền cảm thấy kinh hãi, vội vàng rời đi hai mắt không dám lại xem. Trở về liên hảo, trở về liên hảo. Quá bạch tông trưởng môn tránh đi giang hoài khuôn mặt, liên tục nói, ngươi nếu là lại không trở lại, ngươi sư tôn sợ là muốn phiên toàn bộ tu giới. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy tức khắc cười nói, trưởng môn quán ái khoa trường, ta nào có cái kia năng lực. Quá bạch tông trưởng môn trong lòng ha hả hai tiếng, hắn ánh mắt thật sâu nhìn trước mặt Nguyễn Minh Nhan. Có hay không ngươi trong lòng không điểm số? Là ta bất hiếu, liên lụy sư tôn. Giang Hoài mở miệng nói, sau đó nhìn về phía bên cạnh Nguyễn Minh Nhan, hắn yêu hóa sau màu xanh lá dựng đồng lạnh băng yêu dị, phiếm như là kim loại giống nhau vô cơ chất ưu quang, xem người thời điểm phảng phất muốn đem nàng cả người đều cấp xuyên thủng giống nhau. Chẳng trách trăng quá bạch tông trưởng môn không dám tiếp hắn ánh mắt, Nguyễn Minh Nhan bị Giang Hoài nhìn như vậy liếc mắt một cái, cũng chỉ cảm thấy hai hùng khiếp vía. Thật sự là cảm giác gác bách quá nặng. Nguyễn Minh Nhan nhìn quá bạch tông trưởng môn vẻ mặt muốn nói lại thôi biểu tình. Biết hắn có chuyện muốn nói lại ngại với Giang Hoài ở không tiện mở miệng. Vì thế Nguyễn Minh Nhan quay đầu đối Giang Hoài nói, ta hôm nay muốn ăn cá đầu đậu hủ nấu. Nghe vậy, Giang Hoài gật đầu nói, hảo, đệ tử hiện tại liền đi làm. Chờ Giang Hoài sau khi ra ngoài, quá bạch tông trưởng môn vẻ mặt phức tạp biểu tình nhìn nàng, nói, ngươi khiến cho hắn làm cái này a? Có cái gì vấn đề sao? Nguyễn Minh Nhan hỏi ngược lại. Kiếm thu tay đương cầm kiếm, ngươi làm hắn lấy dao phay có phải hay không có chút không tốt? Quá bạch tông trưởng môn. Có gì không tốt? Nguyễn Minh Nhan nói, ta sư huynh cũng lấy dao phay, giặt quần áo làm canh A. Ngươi còn có sư huynh A. Quá bạch tông trưởng môn kinh ngạc một chút nói, hắn biết Nguyễn Minh Nhan là mang nghệ đầu môn, nhưng là lại chưa từng nghe nàng để qua nàng bái nhập quá bạch tông phía trước sự tình. Có a, ta sư huynh cá bạc canh làm ăn rất ngon. Nguyễn Minh Nhăn nói. Quá bạch tông trưởng môn trên mặt thần sắc thức khắc vi diệu, ngươi cũng chỉ nhớ rõ ngươi sư huynh cá bạc canh làm hảo. Nói vậy ngươi sư huynh sẽ không cao hứng ngươi như vậy nhớ kỹ hắn. Tính, không nói cái này. Quá bạch tông trưởng môn thở dài không hề tiếp tục cái này đề tài, dù sao bọn họ thầy trò hai kẻ muốn cho người muốn nhận, hắn cái này người ngoài không có gì để nói. Giang hoài hắn là cái gì yêu tộc huyết thống? Ta xem trên mặt hắn vẻ như là xà giao một loại. Quá bạch tông trưởng môn ngữ mang lo lắng. Nếu Giang hoài yêu tộc huyết thống không cường, là cái gì không chấp mắt tiểu yêu huyết thống, kia liền không gì trở ngại, nhân tộc nửa yêu tuy hiếm thấy nhưng cũng không tính thiếu. Quá bạch tông bảo hạ một cái cấp thấp yêu tộc huyết thống nửa yêu vẫn là dư giả. Nhưng là hiện giờ vừa thấy Giang hoài trên mặt thanh lân, quá bạch tông trưởng môn trong lòng liền không đế. Xà giao yêu đều là yêu tộc trùng cao dai huyết mạch, nếu giang hoài thật là xà giao nửa yêu, ngày sau phiền thoái chỉ sợ không ngừng. Nguyễn Minh nhan nghe vậy, trong lòng ám đạo trưởng môn vẫn là nhãn lực không đủ, kia nơi nào là cái gì xà lân giao lân, kia rõ ràng chính là long lân. Bất quá nàng cũng biết trưởng môn không dám hướng kia phương diện đi đoán, căn bản không hề nghĩ ngợi quá cùng long tộc có quan hệ. Long tộc là yêu tộc hoàng tộc, đã diệt sạch ngàn năm có thừa. Hiện tại yêu vực cũng không tồn tại long tộc huyết duệ. Nàng không dám nhận thật đem Giang Hoài thân cụ long huyết sự tình nói ra, nàng sợ nàng nói trưởng môn liền phải không chịu nổi đường trứng ất, cho nên ngữ khí nhàn nhạt nói, người đó là cái gì nhãn lực, liền vậy cá đều nhận không ra. Quá bạch tông trưởng môn. Quá bạch tông trưởng môn ngữ khí khó có thể tin nói, đó là vậy cá. Giang Hoài kêu một nửa yêu huyết thế nhưng là cá yêu sao. Nhược không thể càng nhược. bầy yêu lót đế cá yêu quá bạch tông trưởng môn trong lúc nhất thời cảm thấy có điểm khó có thể tiếp thu như vậy thiên tư chắc tuyệt phong thái nhanh nhẹn giang hoài thế nhưng là nhược trở thành chúng yêu đồ an cá yêu bằng không đâu nguyễn minh nhan hỏi ngược lại ngươi xem hắn kia vậy nhan sắc ánh sáng mật độ này rõ ràng là một cái cá chấm cỏ yêu quá bạch tông trưởng môn cái gì giang hoài chẳng những là cá yêu vẫn là cá chấm cỏ yêu Hào nửa ngày lúc sau, quá bạch tông trưởng môn ngự khí mới trần trờ nói, cá chấm cỏ là màu xanh lá sao. Cá chấm cỏ ăn cỏ, thảo còn không phải là xanh đậm sắc sao. Nguyễn Minh Nhan nói, quá bạch tông trưởng môn, ta cảm thấy ngươi ở lừa dối ta, nhưng là ta không chứng cứ. Quá bạch tông trưởng môn nhìn Nguyễn Minh Nhan trên mặt lời thề son sắt biểu tình, do dự nửa ngày lựa chọn tin tưởng nàng. Một khi tiếp thu loại này giả thiết, ngươi cư nhiên làm hắn đi sắt cá. Quá bạch tông trưởng môn ngữ khí khó có thể tin nói. Có cái gì vấn đề sao? Nguyễn Minh Nhan hỏi ngược lại. Hắn có một nửa cá chăm có yêu huyết thống A. Quá bạch tông trưởng môn nói. Ngươi như thế nào có thể làm hắn đi tàn sát hắn đồng loại đâu? Nguyễn Minh Nhan. Tuy là Nguyễn Minh Nhan cũng bị quá bạch tông trưởng môn này lo dị quỷ tài cấp khiếp sợ tới rồi. Hảo nửa ngày lúc sau, nàng đối với quá bạch tông trưởng môn nói. Cùng ta niệm, giang, hoài, là. Người, loại, không phải cá. Chờ Giang Hoài bưng thực bàn đi vào tới, mặt trên trừ bỏ có Nguyễn Minh Nhan chỉ định cá đầu đầu hủ nấu bên ngoài, còn có mấy cái mặt khác thái sắc, ngự khí nghi hoặc hỏi, mới vừa rồi đệ tử ở ngoài cửa gặp được trưởng môn, vì sao trưởng môn xem ta ánh mắt rất là kỳ quái. Đừng để ý đến hắn, hắn đại khái là áp lực quá lớn, đầu vóc hỏng rồi. Nguyễn Minh Nhan ngữ khí hồn không thèm để ý nói, nô no, ngươi làm cá tay nghề càng ngày càng tốt. Nàng nếm một ngụm giang hoài làm cá đầu đậu hủ nấu, khen nói, không tồi không tồi, Chờ về sau chúng ta ra biển. Ngươi liền hướng biển rộng thượng vừa đứng, hổ khu chấn động thả ra vương bá chi khí, cá tôm, cua loại chui đầu vô lưới. Đến lúc đó chuẩn bị cái tiểu nồi, điểm cái hỏa, chúng ta trực tiếp nấu hải sản nồi ăn. Nguyễn Minh Nhan Mỹ tư tư nói, sư tôn, giang hoài ngữ khí bất đắc di nói, đệ tử thật sự không phải ao cá chủ. Không cái này hô cá gọi tôn bản lĩnh. Cái gì, nguyên lai like ngươi thế nhưng không phải ao cá chủ sao? Biển rộng chẳng lẽ còn không phải là lớn một chút ao cá sao? Ngươi như thế nào liền không phải ao cá chủ đâu? Nguyễn Minh nhan cả kinh nói. Giang Hoài. Hắn cũng bại cho chính mình sư tôn lo dịp quỷ tài. Hào nửa ngày lúc sau, Giang Hoài mới ngự khí gian khổ nói, đến lúc đó đệ tử thử xem. Hắn nghĩ thầm xem ra vẫn là đến tưởng cái biện pháp đưa tới điểm cá tôn con cua, sư tôn như vậy chờ mong không thể làm nàng thất bại thất vọng. Giang Hoài lưu tại núi Thái Bạch một tháng không ra, liền cấp Nguyễn Minh Nhan làm một tháng cá, mỗi ngày đổi đa dạng các kiểu cách làm, mất công tu tiên không dài béo, nếu không Nguyễn Minh Nhan đến béo 10 cân. Tại đây trong một tháng, Giang Hoài trừ bỏ cấp Nguyễn Minh Nhan làm cá chính là tu luyện linh lực, dùng linh lực gáp chế trong cơ thể yêu huyết. Không tồi! Ngươi trên mặt Long Lân đã cởi hơn phân nửa, không gian nửa tháng ngươi liền có thể khôi phục hình người. Nguyễn Minh Nhan nhìn thoáng qua hắn khuôn mặt nói, Giang Hoài trên cổ Long Lân đã toàn tiêu, chỉ còn lại hai bên trên má kia một chút Long Lân. Yêu huyết bị áp chế hơn phân nửa, Giang Hoài tâm tình cũng cực hảo, hắn khôi phục dị vãng bộ dáng, không hề như vậy cực đoan cố chế Hắn đối với Nguyễn Minh Nhan khẽ cười hạ, nói, này đều ít nhiều sư tôn, ít nhiều ta. Ít nhiều ta làm ngươi mỗi ngày làm cá sao? Nguyễn Minh Nhan nói, trên mặt nàng chầm tư, kỳ thật vi sư cảm thấy, nếu không phải vi sư mỗi ngày làm ngươi hao phí thời gian tinh lực đi làm cá, chỉ sợ ngươi hiện tại liền đã khôi phục. Giang Hoài một ngày chung hơn phân nửa thời gian đều đi hầu hạ Nguyễn Minh Nhan, cho nàng rửa tay làm canh đi. Nghe vậy, Giang Hoài lắc lắc đầu, nói, nếu không phải sư tôn, đệ tử vô pháp nhanh như vậy tĩnh tâm xuống dưới. nguyễn minh nhan mấy ngày nay đối hắn sai xử, cho giang hoài lớn lao an tâm cùng thỏa mãn nguyễn minh nhan càng sai xử hắn hắn liền càng cao hứng này thuyết minh sư tôn yêu cầu hắn chỉ cần bị yêu cầu vậy sẽ không bị vứt bỏ người đứa nhỏ này nguyễn minh nhan nhìn hắn thở dài mấy ngày qua nàng cũng coi như xem minh bạch giang hoài vấn đề nơi đứa nhỏ này căn bản chính là thiếu ai a cực độ thiếu ái làm hắn cực độ bất an cùng tự ti cũng tạo thành hắn cực đoan cố chấp tính cách. Lại nửa tháng sau, Giang Hoài trên mặt yêu hóa dấu vết toàn bộ biến mất, hắn lại khôi phục dị vãng cái kia Tuấn Mỹ vô chủ quá bạch Tông Thủ Đổ Phong Tư. Ở hắn khôi phục ngày ấy, quá bạch Tông trưởng môn tiến đến nhìn hắn một cái, nhìn hắn khôi phục vang tích, đầy mặt vui mừng nói: Hảo, thực hảo. Ngươi yên tâm, vô luận đã xảy ra cái gì, Tông môn trước sau là hướng về của các ngươi, Tông môn là các ngươi chỗ dựa, không cần lo lắng. Trường môn đối hắn bảo đảm nói, chờ quá bạch tông trưởng môn sau khi rời khỏi. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn, gật đầu nói, khôi phục không tồi. Đứng ở nàng trước mặt cao lớn thon dài đĩnh bạt như tùng Giang Hoài hơi hơi mỉm cười, sư tôn vừa lòng liền hảo. Tính toán khi nào kết đan? Nguyễn Minh Nhan thỉnh lính hỏi. Sớm tại Giang Hoài đi trước thanh phong cốc phía trước Tu Vi liền đã có thể kết đan, nhưng là hắn vẫn luôn ở áp chế Tu Vi, hiện giờ trải qua lúc này đây yêu huyết bùng nổ. Giang Hoài tu vi đã là không thể áp chế, cho nên Nguyễn Minh Nhan mới như thế hỏi. Giang Hoài nghe vậy trầm ngâm một chút, sau đó ngước mắt xem nàng, nói, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hôm nay đi. Nguyễn Minh Nhan nghe xong gật gật đầu, cũng hảo, liền hôm nay đi. Dứt lời, hai người liền đi ra phòng. Núi Thái Bạch đỉnh núi. Nguyễn Minh Nhan đứng ở nơi xa, xa xa nhìn phía trước trên đỉnh núi đón gió đứng thẳng Giang Hoài. một bộ tuyết trắng quá bạch tông đạo bào giang hoài tóc đen như mực bạch tý rìa tháng tuyết tuấn mỹ vô chủ phong tư chắc tuyệt hắn tuấn mỹ bắt mắt một thân sáng giỏi vô pháp bị che giấu như một viên tẩy sạch triển lộ ra phong hoa minh châu hạo ngọc nhìn như thế hắn nguyễn minh nhan thần sắc không khỏi mà hoảng hốt nàng trong đầu hiện lên khởi một người khác một khác khuôn mặt đồng dạng bạch tý rìa tóc đen đồng dạng tuấn mỹ vô chủ lại lạnh băng yêu dị không có một tia cảm xúc Giống như hàn băng lạnh nhạt vô tình thuộc về cao cao tại thượng nhìn xuống nhân gian hờ hững thần chỉ khuôn mặt. Giang hoài buông ra một thân tu vi khí thế, cho tới nay bị hắn mạnh mẽ áp chế tu vi nhanh chóng bỏ lên đến đỉnh điểm. Sau đó xanh thẳm vô mai trời cao nháy mắt biến sắc, như mực sắc đen nhánh dày nặng mây đen nhanh chóng bao trùm toàn bộ không trung Mây đen áp thành thành rục tồi, mưa gió sắp đến. Ẩm vang! Một tiếng Trấn thiên lôi mình, đạo thứ nhất thiên kiếp tử thiên tới. Chương 47. Vạn Đạo Thiểm Điện thể phát, Thím Lôi Nổ Vang. Núi Thái Bạch Động tinh kinh động toàn bộ quá bạch tông. Giờ phút này quá bạch tông đệ tử đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía không trung dị biến chỗ. Đại thấy rõ lúc sau tức khắc kinh hô, có người ở độ kim đan kiếp. Là núi Thái Bạch. Chẳng lẽ là Giang Sư Minh? Giang Sư Minh ở độ kiếp. Chúng ta quá bạch tông lại muốn tân thêm một người kim đan chân nhân sao. Tất cả mọi người ở chú ý núi Thái Bạch Giang Hoài Độ Kiếp, Quá Bạch Tông trưởng môn đứng ở ngoài điện khoanh tay nhìn xa nơi xa núi Thái Bạch. Nguyễn Minh Nhan đứng ở núi Thái Bạch đỉnh, xa xa mà nhìn phía trước đang ở Độ Kiếp Giang Hoài. Thiên Kiếp vô tình, nối góp tới. Giang Hoài thiên kiếp so với những người khác tựa hồ muốn càng thêm lãnh khốc, càng thêm cường đại, cũng càng thêm vô tình. Kia mang theo hủy thiên diệt địa hơi thở khổng lồ tím lôi thiên kiếp phảng phất muốn đem hắn cấp mai một giống nhau. Một đạo lưỡng đạo ba đạo ước chừng 49 đạo lôi kiếp tầm thường tu sĩ độ thiên kiếp cũng bất quá là 36 đạo lôi kiếp mà giang hoài ước chừng 49 đạo chỉ có tội ác tài trời tội ác tài trời không bị thiên đạo sở dung hạng người mới vừa rồi sẽ độ 49 lôi kiếp giang hoài vô tội nhường nào đợi cho lôi kiếp qua đi sừng sững ở nơi đó không ngã chính là cả người cháy đen mình đầy thương tích áo rách quần manh giang hoài hắn cố chấp quật cường không khuất phục đứng hắn ý chí chống đỡ hắn rách nát thịt thể làm hắn không ngã hạ không khuất phục thẳng đến cuối cùng tiếng sấm ngừng nghỉ tia chấp sậu vô che trời trầm trọng mây đen tan đi tảng sáng kim quang tử trên trời giáng xuống kim quang bao phủ ở giang hoài trên người chữa trị hắn tổn hại thân hình rút đi cháy đen hóa thành cho bụi mảnh vụn ở giữa không trung theo gió rồi biến mất lóa lộ ra hoàn toàn mới tuyết trắng như ngọc da thịt Hán tóc đen rơi rụng ở sau người, trắng nón da thịt ở kim quang hạ lóe ánh nhuận ánh sáng. Trời cao phía trên, tường vân lượn lờ, dáng màu văn trượng. Có tiên âm phản âm tự mờ mịt phương xa mà đến, tấu vang nhạc khúc. Có một thanh long tự trên người hắn bay ra, bay lên trời, thẳng thượng cửu trọng thiên. Thanh long đàng vân, kim liên nở rộ. Đây là Giang Hoài Kết đan dị tượng. Nguyễn Minh Nhan nhìn cái kia trên 9 tầng trời đàng vân thanh long, mặt mày nhăn lại, thần sắc ngưng trọng. Sư tôn. Thẳng đến một thanh âm vang lên thanh ở nàng bên thai vang lên, Nguyễn Minh Nhan mới hồi phục tinh thần lại, nàng quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy không biết khi nào thân khoác huyền hắc đạo bảo Giang Hoài đứng ở nàng trước mặt. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn, mặt mày tùng triển, nói, ngươi sơ độ kiếp kết đan, trở về hảo sinh bế quan một trận, củng cố tu vi. Giang Hoài nghe vậy nhìn nàng, gật đầu nói, hảo. Ở Giang Hoài bế quan trong lúc. Quá Bạch Tông trưởng môn tiến đến núi Thái Bạch một lần, hắn vì Giang Hoài mà đến lại không thấy đến Giang Hoài, bất quá hắn cũng hoàn toàn không để ý cái này. Hắn tới chủ yếu là biểu đạt hắn kích động chi tình, Giang Hoài không hổ là đệ tử của ngươi, không hổ là nghìn năm qua khó được một ngộ thiên tài. Về sau chúng ta quá Bạch Tông liền muốn lại thêm một người Kim Đan chân nhân. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Tại đây tiểu thế giới, tu vi tối cao hạn mức cao nhất đó là Kim Đan. Nguyễn Minh Nhan Tạp ở Kim Đan Đại Viên mãn hảo chút năm khó được tiến thêm. Một cái đỉnh cấp chiến lược Kim Đan chân nhân đối bất luận cái gì một cái tông môn mà nói đều là cực kỳ quan trọng chân phái đại lão. càng miễn bàn Giang Hoài vẫn là cái siêu có thể đánh kiếm tu. Nếu nói phía trước quá bạch tông trưởng môn đối với bảo hạ Giang Hoài còn lưu có một tia do dự nói, như vậy hiện tại còn lại là hoàn toàn đã không có, những năm gần đây vất vả ngươi. Quá bạch tông trưởng môn đối Nguyễn Minh Nhan chân tình biểu lộ nói, Ngày sau ngươi cũng có thể nhẹ nhàng điểm, Có một số việc có thể giao cho Giang Hoài đi làm liền giao cho hắn. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy câu môi, nói, Cái này đương nhiên, bằng không ta bồi dưỡng hắn nhiều năm như vậy là vì cái gì? Nguyễn Minh Nhan đúng lý hợp tình nói, Còn không phải là vì lười biếng sao. Quá bạch tông trưởng môn bị nàng đúng lý hợp tình vô sỉ cấp chấn kinh rồi, Hảo nửa ngày vô ngữ. Nguyên bản kích động tâm tình cũng rút đi hơn phân nửa, hắn dặn do Nguyễn Minh Nhan một trận liền cáo từ rời đi. Một tháng sau, Giang Hoài xuất quan. Nguyễn Minh Nhan nhìn hạ hắn tu vi cùng khí tức, vừa lòng gật đầu nói, hơi thở hồn hậu, căn cơ ổn định, ngươi lần này kết đan rất là thành công. Đối mặt nàng khen Giang Hoài vinh nhục không kinh, hắn chỉ nói, đệ tử bế quan lâu như vậy, ủy khuất sư tôn. Nguyễn Minh Nhan. Nàng thầm nghĩ, ta có cái gì nhưng ủy khuất. Đệ tử này liền đi cấp sư tôn nấu cơm. Giang hoài thần thái đặc biệt tự nhiên ngự khí đặc biệt như thường nói, nói xong hắn thật đúng là xoay người chiều phòng bếp đi đến. Nguyễn Minh Nhan. nay sẽ, Nguyễn Minh Nhan kia không tồn tại lương tâm rốt cuộc cảm nhận được đau đớn, nàng tưởng, nàng tự hồ, thật sự đem một người tuổi trẻ tiền đồ vô lượng kim đan chân nhân cấp bồi dưỡng thành một cái. Tận trách đầu bếp, mặc danh có loại hủy người không biết mỏi mệnh cảm giác. Cho nên Giang Hoài kết đan bế quan suốt quan lúc sau, làm việc đầu tiên là cho nhà mình sư tôn nấu cơm. Giang Hoài kết đan lúc sau cùng kết đan phía trước tựa hồ vẫn chưa có cái gì khác nhau. Hắn như cũ như thường lui tới giống nhau lưu tại núi Thái Bạch, mỗi ngày cấp Nguyễn Minh nhan rửa tay làm canh, thậm chí còn bởi vì kết đan không cần tái giống như trước kia như vậy cần mẫn tu luyện mà không ra bó lớn thời gian. Hắn lợi dụng này đó thời gian nghiên cứu chế tạo không ít tân đồ ăn cùng điểm tâm. Nguyễn Minh Nhan. Tao, bước dứt cảm càng trọng Đối mặt Giang Hoài mỗi ngày đầu huy, Nguyễn Minh Nhan một bên thống khổ ấy nấy một bên ăn thực hoan, nàng cảm thấy chính mình phản phất nhân cách phân liệt. Giang Hoài cùng Nguyễn Minh Nhan ở núi Thái Bạch thực sự qua hảo một trận nhàn nhã tự đắc sinh hoạt, loại này bình đạm lại ấm áp sinh hoạt hàng ngày lại làm hắn thực thỏa mãn, lồng ngực mỗi ngày đều bị điển tràn đầy. Nhưng là, hạnh phúc nhật tử luôn là ngắn ngủi, biến cố đúng hạn tới. Liên ở thanh phong cốc sự kiện nửa năm sau, yêu tộc tấn công nhân giới. Yêu tộc đại quân đánh bất ngờ cùng chi giáp giới Du Châu, không hề chuẩn bị Du Châu thất thủ. Tin tức truyền đến thời điểm, cả người vực tu giới chấn động. Du Châu thất thủ. Sao có thể? Du Châu thành chủ là chết sao? Yêu tộc thế nhưng tấn công người vực, bọn họ là muốn xé bỏ minh ước sao? Muốn khai chiến sao? Yêu tộc đại quân thế tới rào rạn, mặc kệ tiền căn như thế nào? Hiện giờ chiến tranh chạm vào là nổ ngay, người vực tu giới không thể không phấn khởi chống cự. Các đại tông môn đều có chống đỡ ngoại địch bảo vệ người vực chi trách, bao gồm quá bạch tông ở bên trong đều phái ra môn trung đệ tử tiến đến biên vực tham chiến chống cự yêu tộc tiến công. Quá bạch tông trưởng môn ngày gần đây vội sức đầu mẹ chán, khi phùng chiến tranh, sự tình phiền thoái không ngừng. Toàn bộ quá bạch tông đều tràn ngập một cổ gấp gáp áp lực bầu không khí, những cái đó đệ tử mới thượng hảo. Lớn tuổi đệ tử lại không thể không xuống núi lao tới chiến trường, có lẽ lúc này đây phân biệt đó là sinh ly tử biệt. Chiến hỏa tràn ngập, người vực biên quan thủ thành bị chiếm đóng tin tức không ngừng truyền đến, ngắn ngủn nửa tháng đã có năm tòa thành chỉ bị yêu tộc công phá luân hãm. Tin tức truyền quay lại người vực tu giới, tức khắc sĩ khí đại chịu đả kích, nhân tâm hạ xuống mười bài. Trường môn đại điện, Nguyễn Minh An, Giang Hoài cùng mặt khác chư vị phong chủ, cùng quá bạch tông trưởng môn nghị sự. việc này rất kỳ quái, yêu tộc đột nhiên sẽ bỏ minh ước tiến công người vực, tất có nguyên nhân. nguyễn minh nhan trầm giọng nói. có gấp gáp cương liệt phong chủ nói, quản hắn cái gì nguyên nhân không nguyên nhân, hắn đã muốn chiến chúng ta đây phụng bồi rốt cuộc. nguyễn minh nhan liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí nhàn nhạt nói, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. yêu tộc đột nhiên xuất binh tất có nguyên do, quản hắn cái gì nguyên do không nguyên do, ngươi không hiểu ta ý tứ. Nguyễn Minh Nhan đánh gây hắn nói, nói, yêu tộc xưa nay từng người vì vương loạn chính, tán xa một mâm, ai cũng không phục ai. Đây cũng là yêu tộc nhiều năm như vậy tới không thành khí hậu nguyên nhân, lần này yêu tộc quy mô tiến công chúng ta vực, thế tới rào rạng, chiến tuyến nhanh chóng mà mãnh liệt, này sau lương tất có thống ngự người chỉ huy. Quá bạch tông trưởng môn nhìn nàng, ngữ khí trần chờ nói, ý của ngươi là, ở hắn tầm mắt hạ, Nguyễn Minh Nhan chậm rãi gật đầu. Khẳng định cái kia nhất hư suy đoán, yêu tộc có tân hoàng. Chỉ có yêu hoàng mới có thể đủ chỉ huy thống ngự yêu vực, quy mô xuất binh. Nguyễn Minh Nhăn nói, lời vừa nói ra, tức khắc mãn điện an tĩnh. Hồi lâu lúc sau mới có nhân đạo, kia nên như thế nào? Chúng ta cần thiết biết tân nhiệm yêu hoàng chi tiết, yêu tộc rốt cuộc đã xảy ra gì biến cố. Nguyễn Minh Nhăn nói, các đại tông môn đương có ẩn nút yêu vực tháng tử, chẳng lẽ liền không có tin tức truyền quay lại tới. Quá bạch tông trưởng môn nghe vậy lập tức nói, ta đi liên lạc mặt khác các đại tông môn. Bùn tông thám tử sớm tại nửa năm trước mất đi liên hệ lại vô tin tức truyền quay lại. Quá bạch tông trưởng môn nói, Nguyễn Minh Nhan nghe vậy tức khắc hết trôi nói rồi, nửa năm trước mất đi liên hệ, ngươi cư nhiên còn tâm đại không có đi cha. Nhìn trên mặt nàng thần sắc, quá bạch tông trưởng môn thần sắc ngượng ngùng nói, bùn môn đệ tử xưa nay tính tình ngay thẳng hành sự trực lai trực vãng, thật sự không thích hợp thám tử này trước. Bọn họ thâm nhập yêu vực, cùng buồn môn thư từ qua lại không dễ, mấy tháng không có tin tức truyền đến thuộc thái độ bình thường, lần này nửa năm không có tin tức môn chung người phụ trách cũng chỉ đương như thường lui tới giống nhau. Nguyễn Minh An Loại này thám tử không cần cũng thế, các người rốt cuộc là vì cái gì muốn phái loại này không dùng được phái không thượng lập trường thám tử tiến đến yêu vực. Quá bạch tông trưởng môn trả lời nàng vấn đề này, mặt khác tông môn đều phái, chúng ta không phái không tốt. còn nữa không phải có mặt khác tông môn phái thám tử sao chúng ta thám tử nhược một chút cũng không gì căn hệ nguyễn minh an thực hảo rất cường đại cái này lý do nàng chịu phục nói xong rồi yêu tộc sự tình lúc sau bọn họ lại thảo luận nổi lên quá bạch tông đệ tử xuất chiến công việc hiện giờ tình hình chiến đấu khẩn trương bổ tông đệ tử xuống núi đương có một kim đan chân nhân mang đội chỉ huy các ngươi nhưng có chọn người thích hợp để cử quá bạch tông trưởng muốn hỏi bổn tọa cảm thấy giang hoài liền không tồi hắn tuổi trẻ đầy hứa hẹn lại xưa nay có mang đội kinh nghiệm đúng là lại thích hợp bất quá người được chọn có phong chủ đề nghị nói quá bạch tông trưởng môn nghe vậy tức khắc trầm tư giang hoài thật là cái không tồi người được chọn nếu là không có hắn kia một nửa yêu tộc huyết thông nói không được nguyễn minh nhan lập tức ra tiếng cự tuyệt nói ta có mặt khác sự tình yêu cầu hắn đi làm đứng ở nàng bên cạnh giang hoài nghe vậy nghiêng đầu ánh mắt nhìn nàng một cái đứng ở nơi đó không nói chuyện. Trước mắt thời khắc, còn có chuyện gì có thể so sánh nên chiến yêu tộc càng quan trọng. Vị kia Phong chủ nghi ngờ nói. Chiến tranh cũng không chỉ ở biên vực, cùng yêu tộc khai chiến rút dây động rừng, phía sau đồng dạng quan trọng. Nguyễn Minh nhan thanh âm nhàn nhạt nói, nhưng đừng đến lúc đó môn trung đệ tử ở tiền tuyến tắm máu chiến đấu hăng hái, phía sau quê quán bị người cấp sao. Lời vừa nói ra, tức khắc mãn chẳng an tĩnh. Quá bạch tông trưởng môn đối với Nguyễn Minh Nhan phản đối nguyên nhân trong lòng hiểu rõ, hán toại mở miệng khuyên giải nói, Nguyễn trưởng Lao nói có lý, tông môn còn cần trưởng Lao chấn thủ, Giang Hoài thân là trưởng Lao đệ tử, thâm đến trưởng Lao tâm, cùng trưởng Lao ăn ý, nghĩ đến trưởng Lao hữu dụng được đến hán địa phương. Tiền tuyến cùng phía sau đồng dạng quan trọng, không thể bỏ qua. Cứ như vậy đi, Giang Hoài lưu tại tông môn, đến nỗi này tiền tuyến mang đội chỉ huy người được chọn. Trương phong chủ không bằng từ ngươi tiến đến, ý của ngươi như thế nào? Quá bạch tông trưởng môn ánh mắt nhìn về phía trương phong chủ nói. Bùn tọa cũng không dị nghị. Trương phong chủ nói. Quá bạch tông trưởng môn nghe vậy gật đầu, kia liền từ ngươi đi đi. Rời đi trưởng môn đại điện sau. Nguyễn Minh Nhan cùng Giang Hoài trở về núi Thái Bạch. Sư Tôn. Giang Hoài đột nhiên kêu lên. Chuyện gì? Nguyễn Minh Nhan. Sư tôn phản đối ta tiến đến biên vực tiền tuyến, chính là... Hoài nghi đệ tử. Giang Hoài rũ xuống đôi mắt hỏi. Chương 48 Nguyễn Minh Nhan nâng lên đôi mắt nhìn đứng ở nàng trước mặt Giang Hoài, cao lớn đỉnh bạt như tùng thanh niên buông xuống mí mắt, tuấn mị trắng non khuôn mặt lãnh ngạnh mà cô tịch, cả người đều lộ ra một cổ phảng phất bị toàn thế giới đều cấp vứt bỏ đáng thương kính. Nguyễn Minh Nhan Nhìn như vậy Giang Hoài... Nguyễn Minh Nhan trong lòng cân nhắc hắn có phải hay không ở trang đáng thương, tựa hồ. Giang Hoài từ nhỏ liền rất sẽ này bộ. Nguyễn Minh Nhan đối với hắn cười lạnh một tiếng, nói, ta không lý do hoài nghi chính mình đệ tử làm gì. Ở ngươi trong mắt vi sư chính là như vậy thì phi không rõ lao hồ đầu người sao. Đệ tử không dám. Giang Hoài rũ mắt nói, là không dám mà không phải không có. Nguyễn Minh Nhan giờ khắc này giống như Giang Tinh bám vào người, tranh cãi nói. Giang Hoài biết nghe lời phải nói, đệ tử sai rồi. Ngươi cũng biết sai rồi. Nguyễn Minh Nhan hử lạnh một tiếng nói, trở về cho ta hảo hảo tỉnh lại. Ta lặp lại lần nữa, ngươi là của ta đệ tử, ta tin tưởng ngươi, cho nên cũng thỉnh ngươi tin tưởng ta. Giang Hoài nghe vậy, đôi mắt khẽ run, hảo nửa ngày lúc sau hắn nhẹ giọng nói, đệ tử sai rồi. Đệ tử không nên nghi ngờ ngài, không nên hỏi ra nói vậy. Biết sai liền hảo. Loại này ngu xuẩn sai lầm không cần tái phạm lần thứ hai. Nguyễn Minh An nói, vi sư lưu ngươi ở núi Thái Bạch tự nhiên là có chuyện yêu cầu ngươi đi làm, vi sư tính toán ra cố quá bạch tông hộ sơn đại trận, ngươi tiến đến giúp vi sư. Giang Hoài nghe xong trong lòng đột nhiên nảy dựng, hắn ngẩng đầu ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt Nguyễn Minh An, trên mặt thần sắc phức tạp mà động dùng, một tông hộ sơn đại trận chính là trọng trung chi trọng, liên quan đến một tông sinh tử tồn vong. Phụ trách đại trận người được chọn quan trọng nhất, sư tôn làm hắn từ bên hiệp trợ, kia đó là thật sự. Không hề giữ lại tín nhiệm hắn. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều không có giờ phút này, Nguyễn Minh nhàn những lời này êm hai. Bất luận cái gì hứa hẹn đều không co nàng những lời này đả động nhân tâm. Đệ tử, đệ tử tất đương không phụ sư tôn tín nhiệm. Giang Hoài thật mạnh hứa hẹn nói. Quá bạch tông đệ tử xuống núi lao tới chiến trường. mỗi ngày đều có biên vực tình hình chiến đấu truyền quay lại tông môn thế cục cũng không tốt yêu tộc thế cường khó có thể chống đỡ chỉ là đưa bọn họ ngăn trở ở biên vực ở ngoài cũng đã thực gian khổ khó khăn tu giới không khí cũng ngày càng trầm trọng nhân tâm hoảng sợ nguyễn minh nhan đóng tại núi thái bạch gia cố tăng cường núi thái bạch hộ sơn đại trận đây là quá bạch tông cuối cùng một đạo phòng thủ tuyến nếu là thật tới rồi kia một bước nó nhưng bảo quá bạch tông truyền thừa không ngừng lưu lại nối nghiệp mồi lửa Gia cố hộ sơn đại trận không chỉ là quá bạch tông, mặt khác tông môn cũng thế, bọn họ đều không thể không làm nhất hư tính toán. Giang Hoài vẫn luôn lưu tại Nguyễn Minh Nhan bên cạnh, từ bên hiệp trợ nàng, mỗi ngày đều có biên vực tình hình chiến đấu cùng quá bạch tông đệ tử tổn thương tử vong tình báo đưa tới núi Thái Bạch, Nguyễn Minh Nhan cũng không kiêng rẻ Giang Hoài mấy tin tức này. Nhìn những cái đó mỗi ngày không ngừng gia tăng chiến tổn hại tử vong nhân số, Nguyễn Minh Nhan trên mặt thần sắc càng thêm trầm trọng. giang hoài trên người hơi thở cũng ngày càng thâm trầm lạnh băng nửa tháng sau lần thứ hai tác chiến hội nghị ở trưởng môn đại điện triệu khai thiên hỏi tông truyền đến tin tức nhất hư tình huống bị chứng thực yêu tộc có tân yêu hoàng quá bạch tông trưởng môn thần sắc trầm trọng đối chư vị phong chủ nói tân yêu hoàng tôn hào long hoàng nguyễn minh nhan vừa nghe thấy long hoàng hai chữ tức khác trong lòng nhảy dựng nhất hư tình huống đã xảy ra đứng ở bên cạnh hắn giang hoài Cũng thần sắc lệnh băng mục vô biểu tình, dấu ở trong tay háo tay nhịn không được nắm chặt. Long Hoàng, thân yêu Hoàng chẳng lẽ là Long Tộc? Ít nhất có Long Tộc huyết mạch. Quá bạch tông trưởng muốn nói. Này nhưng không ổn a. Long Tộc cường hãn tung hoành tứ hải khó có thể đối phó, nếu thật là Long Tộc, sợ là chúng ta khó có thể chiến thắng. Nguyễn Minh nhan nghe vậy ngữ khí nhàn nhạt mở miệng nói, khó có thể đối phó cũng muốn đối phó. Nơi này cũng không phải là tứ hải mà là chúng ta vượt đại địa, há dung hắn một trong biển cá Trạch tùy ý làm bậy. Nghe nàng như vậy nói, ở đây chư vị phong chủ bao gồm quá bạch tông trưởng môn toàn khoe miệng vừa kéo, có thể đem trong biển hoàng giả long tộc nói thành là cá Trạch cũng cũng chỉ có thái thượng trưởng lão. Nguyễn trưởng lao nói đúng, quá bạch tông trưởng môn mở miệng nói, không thể chướng người khác trí khí diệt chính mình uy phong, quản hắn có phải hay không long tộc? kia đều là chúng ta tất yếu chiến thắng địch nhân, không phải hắn chết chính là ta mất mạng. Trên đời đã mất chân long, liên tính hắn thật sự là long hoàng cũng bất quá là có được long huyết tạp chủng mà thôi, có gì nhưng sợ. Nguyễn Minh nhan thần sắc đạm như nói, loại này thời điểm không thể hoảng, càng hoảng càng loạn, cần thiết ổn định quân tâm. Đừng đến lúc đó địch nhân không đánh tới cửa tới, chính mình trước rối loạn đầu trận tuyến. Mặt khác phong chủ nghe vậy trên mặt tốt hơn một chút, Nguyễn Trưởng Lao nói đúng. chân long không tồn tại thế nếu chỉ là long huyết hậu duệ cũng đều không phải là là không thể đối phó còn cần bàn bạc kỹ hơn chờ hội nghị sau khi chấm dứt nguyễn trưởng lão ngươi tạm thời dừng bước quá bạch tông trưởng môn gọi lại nguyễn minh nhan nói nguyễn minh nhan nghe tiếng quay đầu đối bên cạnh giang hoài nói ngươi thả đi trước bên ngoài chờ ta giang hoài gật gật đầu đáp ứng sau đó xoay người đi ra ngoài trưởng môn có chuyện gì Nguyễn Minh Nhan nhìn trước mặt quá bạch tông trưởng môn, hỏi. Quá bạch tông trưởng môn nhìn nàng, thở dài, nói, hiện giờ tình thế nghiêm túc, chúng ta vực liên tiếp thất bảy thành, còn lại mấy thành cũng là đau khổ ngăn cản, mỗi ngày thương vong vô số, sĩ khí tổn hao nhiều. Yêu tộc Long Hoàng sự tình dấu không được, không cần bao lâu nói vậy liền sẽ truyền tới chúng ta vực. đến lúc đó chỉ sợ nhân tâm sợ hai chiến ý bị hao tổn, tình huống chỉ biết tệ hơn. Quá bạch tông trưởng môn đầy mặt lo lắng sốt ruột, gần chút thời gian hắn vội sức đầu mẻ chán, chuyển quay lại tới đều là tin tức xấu, suốt ngày lo lắng làm lụng vất vả không triển mi, làm hắn cả người đều nhìn qua giả nua không ít. Nguyễn Minh Nhan biết quá bạch tông trưởng môn sẽ không vô duyên vô cớ gọi lại nàng, cũng sẽ không vô duyên vô cớ đối nàng nói những lời này, trưởng môn ý muốn như thế nào. Giọng nói của nàng bình tĩnh nói, một trận trầm mặc, hồi lâu lúc sau. Quá bạch tông trưởng môn mới ngẩng đầu ánh mắt nhìn nàng, nói lên mặt khác nói, ngày gần đây tới ngươi ra cố hộ sơn đại trợ, tiến triển như thế nào? Đã hoàn thành không sai biệt lắm, dư lại một bộ phận nhỏ giang hoài liền có thể độc lập hoàn thành. Nguyễn Minh Nhan nói, vất vả ngươi. Quá bạch tông trưởng môn thở dài nói, cho tới nay vất vả ngươi. hắn thần sắc toát ra vài phần mỏi mệt, ngay sau đó tỉnh lại lên, hắn ngẩng đầu ánh mắt nhìn trước mặt Nguyễn Minh An mặt mày ham sâu. Thảo nửa ngày lúc sau hắn mới mở miệng nói, bắt địch trước Bát vương, chín đại tông môn trưởng môn thương nghị, dục thỉnh ngươi đi trước biên vực đánh bất ngờ yêu tộc đại quân, chém giết yêu tộc mang binh lĩnh quân tướng lãnh, dán mất đầu đó là năm bẻ bảy mảng không đáng sợ hãi, lại có thể bị thương nặng yêu tộc sĩ khí, dương ta huy phong trướng ta sĩ khí ổn. Định nhân tâm. Dứt lời, hắn mày thật sâu nhăn lại, trên mặt thần sắc già nua nói, đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, ngươi nếu là không muốn. liền cự tuyệt đi. Hắn thở dài nói, ta thế ngươi đi từ chối bọn họ. Nguyễn Minh nhan ánh mắt nhìn hắn, ngựa khí bình tĩnh nói, dưới tổ lật không có chứng lành, đại chiến trước mặt bụng làm dạ chịu, việc này ta ứng. Nghe thấy nàng đã ứng, quá bạch tông trưởng môn thở dài một hơi, đối với nàng vừa chắp tay, chắp tay thi lễ nói, trưởng lão cao thượng. Ta nếu là tiến đến, giang hoài phải làm phiền trưởng môn, còn thỉnh ngài ngăn lại hắn chớ làm hắn xuống núi. Nếu ngăn không được liền nói cho hắn, ta mệnh hắn hoàn thành hộ sơn đại trận cuối cùng ra cố, hắn chẳng lẽ muốn cái lời sư mệnh không tôn trọng sư trưởng sao? Nguyễn Minh Nhan nói, quá bạch tông trưởng môn nghe vậy trong lòng càng thêm hụt hẫng ta sẽ, ngươi thả yên tâm đi thôi. Này mấy cái thần hành phù ngươi thả cầm đi. Quá bạch tông trưởng môn đem mấy cái thần hành phù giao cho Nguyễn Minh Nhan nói. Nguyễn Minh Nhan nhận lấy, cáo tử, ngươi, ngươi thả tiểu tâm hành sự. Quá bạch tông trưởng môn nhìn nàng nói, Giang Hoài còn đang đợi ngươi. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy cười nói, ta sẽ trở về, trưởng môn yên tâm, Giang Hoài thả làm ơn ngài. Dứt lời, nàng xoay người rời đi. Quá bạch tông trưởng môn nhìn nàng hiểu điệu mảnh khảnh bóng dáng, thở dài một hơi, ai? Nguyễn Minh Nhan ra trưởng môn đại điện, sớm đã chờ ở bên ngoài Giang Hoài phát hiện động tính, vội ngẩng đầu nhìn lại, sư tôn, trưởng môn tìm ngài chuyện gì? Hắn hỏi. Không gì đại sự, chỉ là do hỏi ta hộ sơn đại trận sự tình, trưởng môn đối này rất là quan tâm. Nguyễn Minh Nhan nói. Giang Hoài nghe vậy liền lại chưa hỏi nhiều. Hai người trở về núi Thái Bạch. chờ trở lại núi Thái Bạch, Nguyễn Minh Nhan đem Giang Hoài gọi tới, chỉ vào hộ sơn đại trận trận pháp đồ đối hắn nói. Nơi này mấy chỗ quan trọng nhất, vi sư chỉ tín nhiệm ngươi, cho nên liền từ ngươi phụ trách. ngươi đương cẩn thận cẩn thận, thiết không thể làm lỗi. Giang Hoài nghe vậy gật gật đầu nói, đệ tử Minh Bạch, kia liền giao từ ngươi. Nguyễn Minh Nhan nói, Giang Hoài lĩnh mệnh đi xuống, liền trực tiếp thâm nhập này mấy chỗ hộ sơn đại trận trận pháp trung tâm, trận pháp một khi khởi động giữ gìn liền không thể đình chỉ. Tại đây đoạn thời gian hắn cùng Nguyễn Minh Nhan đồng loạt ra cố quá bạch tông hộ sơn đại trận thời điểm thường xuyên đó là liên tiếp mấy ngày không biết ngày đêm ngốc tại trận pháp nội tiến hành tu bổ cùng gia cố. Lần này cũng giống nhau. Mỗi cái dăm ba bữa hắn ra không được. Chờ hắn tiến vào trận pháp lúc sau, Nguyễn Minh Nhan liền nhích người rời đi quá Bạch Tông. Nàng vẫn chưa vận dụng thần hành phù, mà là lựa chọn trận pháp truyền tống cùng ngự kiếm phi hành tiến đến biên vực, thần hành phù nàng lưu trữ hữu dụng. Ba ngày sau, Nguyễn Minh Nhan tới biên vực, nàng tiến vào biên vực mười trong thành chỉ dư lại ba tòa chưa luân hãm thành chỉ trung Vũ Châu. Nàng tiến vào Vũ Châu lúc sau vẫn chưa lập tức hành động, mà là lựa chọn âm thầm quan sát. Lại hai ngày sau, Nguyễn Minh Nhan rời đi Vũ Châu đi trước Du Châu. Du Châu đúng là yêu tộc tiến công người vực đệ nhất tòa luân hãng thành trì. Ma liên ở nàng lẻn vào Du Châu thời điểm, quá bạch tông, trận pháp nội Giang Hoài bởi vì gặp được nan để vô pháp quyết đoán tròn nên tạm ly trận pháp dục tiến đến tìm Nguyễn Minh Nhan quyết định. Giang Hoài rời đi trận pháp lúc sau liền trực tiếp đi tìm Nguyễn Minh Nhan, kết quả phát cái không, vẫn chưa ở núi Thái Bạch nhìn thấy Nguyễn Minh Nhan, nàng người không ở núi Thái Bạch. Giang Hoài lập tức liền làm ra phán đoán. Tại đây loại thời điểm, Nguyễn Minh nhan người không thấy, Giang Hoài mặt mày tức khắc nhân lại, hắn trong lòng mơ hồ hiện lên cái suy đoán. Đứng lặng tại chỗ trầm tư hồi lâu, Giang Hoài đi tìm tới phụng dưỡng Nguyễn Minh nhan đạo đồng, hỏi, trưởng Lão đâu? Đạo đồng đáp, trưởng Lão mấy ngày trước bế quan. Nghe vậy, Giang Hoài tức khắc cười lạnh, bế quan. Loại này thời điểm bế quan, tìm lý do cũng không tìm cái đi tâm điểm. Lập tức, Giang Hoài không nói hai lời, xoay người đi tìm quá bạch tông trưởng môn đi. Bị Giang Hoài tìm tới môn tới quá bạch tông trưởng môn. Thấy mặt vô biểu tình thần sắc lạnh băng Giang Hoài, một bộ cả người người tới không có ý tốt hơi thở tìm tới môn tới, quá bạch tông trưởng môn lập tức liền giữa mày nhảy dựng, khổ một khuôn mặt, phiền toái tới. Thả sư tôn đâu? Giang Hoài cũng bất hòa hắn vòng quanh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề lạnh lùng hỏi. Nàng không phải ở núi Thái Bạch bế con sao? Quá bạch tông trưởng môn trợn mắt nói rồi nói. Giang Hoài lập tức cười lạnh một tiếng. Núi Thái Bạch căn bản không có ta sư tôn hơi thở. Nàng hiện tại nơi nào? Thấy quá bạch tông trưởng môn câm miệng không đáp. Giang Hoài lập tức cũng không hề hỏi. Hắn quay đầu xoay người liền phải đi. Người đi đâu? Quá bạch tông trưởng môn thấy hắn động tác. Lập tức hỏi. Xuống núi tìm ta sư tôn đi. Giang Hoài cũng không quay đầu lại nói. Chương 49 quá bạch tông trưởng môn nghe thấy giang hoài những lời này tức khắc giữa mày nhảy dựng hắn nhớ tới nguyễn minh nhan trước khi rời đi đối hắn dặn dò vội vàng đối giang hoài kêu lên trở về giang hoài lại không nghe lời hắn dưới chân động tác không ngừng ngươi sư tôn trước khi đi làm ta hỏi ngươi ngươi lại như thế nào đáp ứng nàng ngươi đáp ứng chuyện của nàng đều làm xong sao, sao quá bạch tông trưởng môn đem nguyễn minh nhan nói dọn ra tới giang hoài bước chân dừng lại hấp dẫn Quá bạch tông trưởng môn thấy thế tức khắc tinh thần đại trấn vội vàng tận tình khuyên bảo khuyên hắn nói, ngươi sư tôn xưa nay là cái trong lòng thành công chương, nàng đi lâu như vậy nói vậy sớm đã có ý tưởng kế hoạch, ngươi hiện tại liền tính tùy tiện đi cũng giúp không được vội có lẽ còn sẽ phá hư nàng kế hoạch, chi bằng nghe nàng lời nói, hoàn thành nàng công đạo chuyện của ngươi, chờ ngươi sự tình làm xong, ngươi sư tôn cũng nên đã trở lại. Hắn nhìn Giang Hoài đứng ở nơi đó bất động, tiếp tục khuyên đủ, Ngươi nên tin tưởng người sư tôn. Những lời này lại như là xúc động Giang Hoài giống nhau, làm hắn cả người chấn động, nửa ngay lúc sau, hắn ngâng lên bước chân tiếp tục hướng phía trước đi đến. Quá bạch tông trưởng môn tức khắc nóng nảy, người đứa nhỏ này như thế nào không nghe khuyên bảo đâu. Trưởng môn không cần lo lắng, ta không xuống núi, ta hồi núi Thái Bạch, đi làm sư tôn công đạo chuyện của ta. Giang Hoài nói, trưởng môn nghe vậy tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hảo hảo hảo. hào hào làm chờ giang hoài sau khi rời khỏi hắn lại vội vàng gọi tới người ngươi thả đi núi thái bạch nhìn chằm chằm ngươi giang sư huynh thiết không thể làm hắn ly sơn hắn nếu là có động tĩnh gì chạy nhanh tới cho ta biết là nửa tháng sau liền ở giang hoài trầm khuôn mặt tâm không tĩnh ở núi thái bạch tu bổ tăng mạnh hộ sơn đại trận khi tu giới đã xảy ra một kiện oanh động cả người vực cùng yêu vực sự tình biên vực thất thủ luân hãm bị yêu tộc công phá bảy tòa thành trì Đóng giữ này bảy tòa thành trì yêu tộc đại quân thủ lĩnh ở cùng một ngày trước sau bị giết, giết người giả, quá bạch tông thái thượng trưởng lao Nguyễn Minh An. Ngày kế, còn lại tam thành, cùng tam thành thủ tướng quân sĩ rằng có yêu tộc ba đường đại quân trước sau trước trận bị lấy đi rồi dẫn quân thủ lĩnh cái đầu trên cổ. Mười bước giết một người, sự phất y lìa đi. Với thiên quân vạn mã chung lấy địch thủ lĩnh cái đầu trên cổ, nhanh nhẹn rời đi. Quá bạch tông thái thượng trưởng Lão Nguyễn Minh Nhan danh hào, nháy mắt hoanh động toàn bộ tu giới, nhân yêu hai vực toàn kinh. Hiện giờ toàn bộ tu giới đều ở nhiệt nghị quá bạch tông thái thượng trưởng Lão Nguyễn Minh Nhan một ngày sát bảy thành yêu tộc địch đầu, ngày kế lại trước trận sát yêu tộc ba đường đại quân lĩnh quân thủ lĩnh kinh người biêu hãn hung tản cử chỉ. Giết rất tốt. Nên sát. Yêu tộc giết ta đồng môn, khinh chúng ta tộc, chiếm ta thành trì, mưu toan nhúng chàm chúng ta vực non sông gấm vóc, nên sát đương sát. không hổ là đương kim kiếm đạo khôi thủ này dung cảm quyết đoán không người có thể với tới có thể làm ra hai ngày giết hết yêu tộc 10 lộ đại quân này chờ hành động vĩ đại nghĩa cử duy nàng có thể làm cũng chỉ có ta muốn biết nguyễn trưởng lão là như thế nào có thể ở một ngày trong vòng buôn ba đi bảy thành sao này hành động lực cùng tốc độ là người có thể làm được sao tin tức truyền quay lại quá bạch tông quá bạch tông trưởng môn cũng bị kinh động Hắn không nghĩ tới Nguyễn Minh Nhan có thể làm được như thế danh tác, ban đầu bọn họ ý tưởng cũng chính là làm nàng chi viện dư lại ba tòa khổ thủ tử chiến chưa luân hãm thành trì, âm thầm tìm cơ hội ám sát yêu tộc dẫn quân thủ lĩnh, không có đầu góc bọn họ đó là năm vẻ bảy mảng. Kết quả, Nguyễn Minh Nhan đem 10 lộ yêu tộc đại quân đều cấp chọn, Quá bạch tông trưởng môn. Nguyễn trường lão, như vậy thói xấu hung tàn sao. Bất quá. nguyễn trưởng lão trên tay từ đâu ra như vậy nhiều thần hành phù hắn cũng liền cho nàng mấy cái a quá bạch tông trưởng môn trong lòng nghi hoặc nói thần hành phù thứ này không hảo làm hắn có thể làm ra như vậy mấy cái vẫn là mặt khác mấy đại tông môn xuất lực cấp đại gia thấu một thấu thấu ra tới nguyễn minh an ta mua a ta có tiền a sớm biết rằng nên hướng bọn họ nhiều muốn mấy cái thần hành phù quá bạch tông trưởng môn nói thầm nói ai biết nàng thế nhưng lớn mật như thế Chín đại tông môn nguyên bản ý tứ chỉ là làm Nguyễn Minh Nhan đi tùy tiện sắt một hai cái yêu tộc thủ lĩnh nhiễu loạn hạ yêu tộc đại quân quân tâm, dương ta quân sĩ khí, cho nên cũng liền cho không nhiều lắm thần hành phù, nào hiểu được Nguyễn Minh Nhan không rên một tiếng làm ra lớn như vậy một cái tin tức. Quá Bạch tông trưởng môn tức khắc cảm thấy mệt, thần hành phù này ngoạn ý không hảo lộng, liền tính làm ra cũng không tiện nghi a. Xem ra đến tìm mặt khác mấy đại tông môn nhiều yếu điểm đồ vật, quay đầu lại tiếp viện Nguyễn trưởng lão. Quá bạch tông trưởng môn thầm nghĩ, tổng không thể làm người lại bán mạng còn hao tiền đi. Hắn nhưng không cái kêu mặt, làm không ra chuyện như vậy. Nguyễn Minh nhan hai ngày giết hết 10 lộ yêu tộc đại quân thủ lĩnh, tức khác trấn trụ toàn bộ yêu tộc đại quân, làm cho bọn họ không dám dễ dàng vọng động. Xong việc, nàng vẫn chưa lập tức rời đi mà là lưu tại biên vực, dựa vào trên tay thần hành phù xuất quỷ nhập thần, thường xuyên tập kích giám sát 10 lộ yêu tộc đại quân cao cấp đại yêu. ngắn ngủn mấy ngày liền giết không dưới hai vị số đại yêu làm đến yêu tộc trên giới kinh hoàng thất thố quân tâm tăng dã vô tâm ham chiến đem địch tiến ta lui địch mệnh ta nhiều xuất quỷ nhập thần du kích chiến thuật phát huy đến mức tận cùng mười lộ yêu tộc đại quân bất kham này nhiễu sức chiến đấu cùng phòng thủ đều kịch liệt giảm xuống nhân cơ hội này nhân tộc tu sĩ tổ chức đại quân tiến công phản công nhất cử đoạt lại bốn thành tin tức truyền quay lại đi lúc sau toàn bộ tu giới lại là một trận oanh động thổ sư gia a nguyễn trưởng lão quả thực là kỳ nhân kỳ tài ta quá bội phục nàng nàng là làm sao dám to gan như vậy dám nghĩ như vậy mấu chốt là thật đúng là dám đi làm còn làm thành công một người để thiên quân văn mã lấy sức của một người bị thương nặng mười lộ yêu tộc đại quân này vẫn là người sao nguyễn trưởng lão chi cảnh giới phi phạm nhân chúng ta có thể lý giải từ đây lúc sau nàng đó là ta nhất kính để sùng bái người Thao thao kính ngưỡng chi tình không lời nào có thể diễn tả được, ta chỉ có thể đi mua mười buồn từ hôn sau ta thành quá bạch tông thái thượng trưởng lão, thu đồ đệ sau ta cường cưới thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, lấy này tới biểu đạt ta đối nguyễn trưởng lão kính ngưỡng sùng bái, nhớ năm đó ta trăm triệu không nghĩ tới có thể viết ra như vậy đầu thú thoại bản. Người lại có triệu một ngày dám cùng thiên quân vạn mã là địch, thâm nhập địch doanh lấy địch nhân đầu như lấy đồ trong túi. Hiện tại ta đột nhiên cảm kích khởi năm đó lui Nguyễn Trưởng Lão hôn nước người kia, nếu không phải bị từ hôn, liền sẽ không có hôm nay quá bạch tông thái thượng Trưởng Lão. Lại nói tiếp, rốt cuộc là cái nào có mắt không chồng cư nhiên dám lui Nguyễn Trưởng Lão hôn nước hắn còn xấu sao. Bởi vì Nguyễn Minh nhan ngày gần đây ở tu giới thanh danh huyền hách trực tiếp làm cho nàng khoác áo choàng viết đến kia hai bổn thoại bản lại một lần nên đón doanh số cao phong bán được cản phía sau. quảng đại các tu sĩ phát ra từ nội tâm cảm tạ lúc trước cái kia nổi danh không thấu đáo lui nguyễn minh nhan hôn ước nam nhân làm nàng đi quá bạch tông mới có hôm nay một người ngăn cản yêu tộc mười lộ đại quân nguyễn trường lão không có thủ lĩnh mười lộ yêu tộc đại quân bên trong phân liệt làm theo ý mình liền giống như lúc trước nguyễn minh nhan cùng quá bạch tông trưởng môn mặt khác chư tông trưởng môn dự đoán như vậy thành năm vẻ bảy mảng lại thêm chi bọn họ bị nguyễn minh nhan dọa phá gan đã mất tâm tái chiến Toại phái người phản hồi yêu vực báo cáo Long Hoàng đưa ra nghị hòa kiến nghị, trong đó bốn phía tuyên dương Nguyễn Minh Nhan vô sỉ giảo hoạt, chân không bắt được, tàn nhẫn độc gác cùng khó có thể đối phó. Long Hoàng khiển người hồi phục, đồng ý nghị hòa. Toại mười lộ yêu tộc đại quân quải ra miễn chiến bài, ngừng chiến cùng nhân tộc nghị hòa. thấy vậy tình hình, Nguyễn Minh Nhan toại thu tay, nàng buồn ý cũng đều không phải là là thật sự muốn giết tẫn mười lộ yêu tộc đại quân, đây là không hiện thực. Ngừng chiến nghị hòa, mới là nàng cùng quá bạch tông trưởng môn, mặt khác tông trưởng môn sở cầu. Nhân tộc thế lực không bằng yêu tộc, thật khai chiến đánh lên tới, nhân tộc lạc không đến hảo. Cho nên tốt nhất kết quả đó là tạm thời ngừng chiến nghị hòa, lại đồ mặt khác. Thúc đẩy nghị hòa cục diện lúc sau, Nguyễn Minh Nhan liền tính toán phản hồi quá bạch tông, nàng lại lưu tại biên vực đã mất ý nghĩa. Lại không có đại yêu chờ nàng đi sát, nàng cũng không thể ở nghị hòa lộ diện. nàng sợ nàng nếu là lộ diện sẽ kích thích đến những cái đó yêu tộc sau đó xong đời đừng nói nghị hòa chỉ sợ muốn trực tiếp đánh lên tới kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt sao trọng điểm là nàng rời đi quá bạch tông xuống núi đã có mấy tháng trong nhà cái kia sợ là muốn tới cực hạn, nàng lại không quay về giang hoài sợ là muốn tu hảo ra cô xong hộ sơn đại trận xuống núi chạy tới tìm nàng loại này thời điểm nguyễn minh nhan là không dám làm giang hoài tùy tiện tiến đến biên vực. Yêu tộc vị kia long hoàng chi tiết không rõ, hắn lúc này tùy tiện khai chiến chỉ sợ có điều nưu đồ, ở không biết rõ ràng hắn rốt cuộc muốn làm cái gì phía trước, có được một nửa thanh long huyết mạch giang hoài vẫn là không cần lộ diện, để ngừa bị theo dõi. Nguyễn Minh Nhan lần này như vậy tích cực chủ động bình ổn yêu tộc cùng nhân tộc chiến tranh, thủ đoạn như thế cấp tiến mạo hiểm, rất lớn một bộ phận nguyên nhân đúng là xuất phát từ này, nàng tưởng tốc chiến tốc thắng giải quyết nhân yêu hai tộc tranh chấp. để tránh đem giang hoài cuốn vào trong đó. Ai? Vì cái này không bất lo đồ đệ nàng cũng là dầu thối ruột. Nguyễn Minh nhan bóp nát một cái chân quý thần hành phù, ngay lập tức truyền tống trở về quá bạch tông chân núi. Nàng im mắng không kinh động bất luận kẻ nào đi trở về núi Thái Bạch. ở Nguyễn Minh nhan một hồi đến núi Thái Bạch thời điểm, Giang Hoài liền đã biết được nàng đã trở lại. hắn sớm chờ ở Sơn Môn trước. Xa xa mà liền thấy một bộ thanh y, y từ xương trắng trung chậm rãi đi tới hiểu điệu tinh tế nữ tu. Nhìn nhất nhu Mỹ đơn bạc bất quá sư tôn, giang hoài tuấn Mỹ vô chủ khuôn mặt mặt trên vô biểu tình, hán tưởng, ai có thể nghĩ đến chính là như thế một cái đơn bạc tinh tế Mỹ mạo nữ tu, khiêng lên toàn bộ tu giới sinh tử An nguy, một người đối tượng mười lộ yêu tộc đại quân, như thế hiểu điệu mảnh khảnh thân ảnh du tẩu ở thiên quân vạn mã trung, mạo hiểm nguy cơ chung lấy đi địch đầu. Này đó là lệnh mời lộ yêu tộc đại quân nghe tiếng sợ vỡ mật, kinh hoàng thất thô quá bạch tông thái thượng trưởng lão sát kiếm chi chủ. Sư Tôn Ở Nguyễn Minh Nhan đi đến Sơn Môn Trước, Giang Hoài Ngự khí nhàn nhạt mở miệng kêu lên, ngài còn biết trở về. Không nghĩ tới mới vừa vừa trở về liền bị đồ đệ đổ ở Sơn Môn Trước, Nguyễn Minh Nhan trên mặt thần sắc tức khắc ngượng ngủng, nàng dường như không có việc gì nói, kia như thế nào sẽ không biết, chim mỏi rốt cuộc về tổ ngày. bên ngoài mệt mỏi khát đói bụng liền tưởng về nhà giang hoài nhìn nguyễn minh nhàn kia trương tái nhợt không có gì huyết sắc khuôn mặt nhìn nàng nhàn nhạt môi sắc cùng với trên người tràn ngập dược vị hỗn hợp nhàn nhạt huyết khí vị trong lòng không khỏi mà một thứ một trận đau lòng nhanh chóng tràn ngập hắn toàn thân hắn sớm nên biết đến mặc kệ ngoại giới truyền như thế nào thần kỳ cường đại như thế nào mưu trí hơn người hắn sư tôn trước sau là huyết nhục chi thân là sẽ bị thương sẽ đau a một người đối kháng ám sát mười lộ yêu tộc đại quân thủ lĩnh cùng đại yêu nàng khó tránh khỏi bị thương khó tránh khỏi tao nộ khốn cục nguy cơ chỉ cần tưởng tượng đến sư tôn ở hắn không biết nhìn không thấy địa phương bị thương gặp nạn hắn liền một trận hoảng hốt bất an giang hoài cực lực miễn cưỡng làm chính mình bình tĩnh lại ngăn chặn nội tâm bất an cùng sợ hãi đối với nguyễn minh nhăn nói sư tôn đi theo ta đi đệ tử cho ngài đi nấu cơm mấy ngày nay vất vả ngài Cuối cùng, Giang Hoài vẫn là khuất phục nói: "Thôi thôi." Hắn thầm nghĩ, như thế như vậy làm hắn lại như thế nào có thể đối sư Tôn nóng giận, nhưng thật ra có vẻ hắn vô cớ gây rối. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy tức khắc câu môi cười, đáy mắt hiện lên một đạo đắc ý chi sắc, thuận lợi quá quan. Ta thật đúng là cơ chí, lấy nhược kỳ người, này nhất chiêu vẫn là nàng cùng Giang Hoài học, học đến đâu dùng đến đó, quả nhiên hảo sử. ra đây muốn ăn cá bạc canh cùng Tùng Nhung Bạch quả canh. Nguyễn Minh Nhan theo cột hướng lên trên bò nói. Hảo. năm 50. Nguyễn Minh Nhan về tới núi Thái Bạch, lại lần nữa quá nổi lên cá mặn nhận tử, hưởng thụ tiểu đồ đệ chi kỷ phục dưỡng. Giang hoài gần chút thời gian tới đổi hoa thức cho nàng làm tốt an, Nguyễn Minh Nhan cảm thấy hắn phảng phất ở uy heo. Bất quá Nguyễn Minh Nhan đối lý trột dạ, cho nên cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ phải bóp mũi nhận, tùy ý hắn đem nàng đường heo tới uy. Ngoại giới mưa mưa gió gió tựa hồ cùng núi Thái Bạch hai vị không gì căn hệ, Nguyễn Minh Nhan cùng Giang Hoài thực sự qua một trận nhàn nhã tự tại sinh hoạt. Ngay cả ngẫu nhiên tiến đến núi Thái Bạch thăm Nguyễn Minh Nhan quá bạch tông trưởng môn đều cảm khái, ngươi cuộc sống này nhưng thật ra quá đến không tồi, thần tiên nhật tử cũng bất quá như thế. Chiến hồ yêu cầu xử lý công việc bề bộn lại vụn vặt, mỗi một kiện lại quan trọng nhất cần hắn tự mình hỏi đến, quá bạch tông sự vụ hơn nữa cùng yêu tộc nghị hòa một chuyện. vội quá bạch tông trưởng môn chân không chạm đất liền uống một ngụm trà công phu đều không có thấy nguyễn minh nhan ở núi thái bạch cuộc sống gia đình quá đến mỹ tư tư không tránh được hâm mộ một hồi bất quá hắn cũng biết hiện giờ nhân tộc này rất tốt cục diện tất cả đều là nguyễn minh nhan liều chết đổi lấy biết nàng không dễ dàng cũng không lấy ngoại giới sự tình tới phiền nàng nghị hòa sự tình có bọn họ này đó lao ra hỏa xử lý không cần làm phiền nàng lo lắng nguyễn minh nhan nghe xong hắn nói. Nhìn thoáng qua bên cạnh trong hoa viên tưới hoa giang hoài liếc mắt một cái, cao lớn thon dài đỉnh bạt như tùng tuấn mị thanh niên cho dù là tưới hoa cũng là phá lệ cảnh đẹp ý vui. Hắn đứng ở muôn hồng nhìn tía bùi hoa bên cạnh đẹp không sao tả xiết, hoa tươi thành hắn điểm xuyết, ánh mặt trời nghiêng ở trên người hắn vì hắn độ thượng một tầng vòng sáng, thanh phong phất động hắn sợi tóc, trường tụ tung bay, phảng phất giống như thần tiên nhân vật. Nàng thu hồi ánh mắt. nhìn về phía trước mặt đầy mặt hâm mộ cảm khái quá bạch tông trưởng môn nói ngươi hâm mộ nói cũng đi thu cái hảo đồ đệ quá bạch tông trưởng môn nói như vậy liền quá mức a ngươi lương giang hoài như vậy đồ đệ là ngươi muốn nhận là có thể thu sao cũng không biết năm đó ngươi đi cái gì vận thế nhưng có thể đủ thu được giang hoài như vậy hảo đồ đệ quá bạch tông trưởng môn hiếm thấy dùng tràn ngập ghen ghét bất bình miệng ngươi nói ta như thế nào liền không tốt như vậy vật khí nhớ tới nhà mình kia mấy cái đồ đệ không đề cập tới cũng thế. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy nghĩ nghĩ, sau đó nói, đại khái là vận mệnh đi. Quá bạch tông trưởng môn. Nguyễn Minh Nhan nhìn trên mặt hắn thần sắc nghi hoặc, cũng không có mở miệng giải thích, mà là nói lên mặt khác, nghị hòa sự tình thế nào. Vẫn là phía trước lao bộ dáng. Quá bạch tông trưởng môn nói, cậu chủ muốn thu hồi luân hãm tam thành, muốn yêu tộc lui binh trả lại tam thành, yêu tộc không đồng ý, nghị hòa lâm vào cục diện bế tắc. Lúc trước biên vực bị yêu tộc công phá luân hãm bảy thành, bởi vì Nguyễn Minh Nhan ra tay tập kích quấy giày yêu tộc đại quân, cùng biên vực quân sĩ đánh cái hoàn mỹ phản công phối hợp chiến, thu hồi bốn thành, thượng có tam thành lưu lạc ở yêu tộc trong tay. Ngươi là nghĩ như thế nào? Quá bạch tông trưởng môn ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía trước mặt Nguyễn Minh Nhan hỏi. Nguyễn Minh Nhan như như mày, nói, ta ý kiến nói, cùng cộng chủ giống nhau, biên vực tam thành cần thiết thu hồi. Quốc thổ lãnh thổ quốc gia không dùng vô nhỏ, nhưng là yêu tộc không đồng ý. Quá bạch tông trưởng môn thở dài nói, thôi, việc này ngươi đừng động, cũng nên làm những cái đó quân sư mưu sĩ dùng ra bản lĩnh. Thương thế của ngươi như thế nào? Quá bạch tông trưởng môn lại hỏi, ngữ khí quan tâm. Tạm được, chỉ là tiểu thương không hưởng sự dưỡng dưỡng liền hảo. Nguyễn Minh An Đại thiện Trưởng môn ngữ khí vui mừng nói, lần này hung hiểm, vất vả ngươi. Chờ quá bạch tông trưởng môn sau khi rời khỏi, Nguyễn Minh Nhan còn không có tới kịp lười nhác vươn vai, liền thấy giang hoài bưng một chén đen nhánh tản ra cổ quái hương vị dược đứng ở nàng trước mặt, một khuôn mặt lạnh như băng mặt không có dư thừa biểu tình, ánh mắt cũng là lạnh băng nhìn chằm chằm nàng, ngữ khí lạnh nhạt bất cận nhân tình nói, sư tôn tới giờ uống thuốc rồi. Nguyễn Minh Nhan trên mặt lộ ra mỉm cười, ngự khí ôn hòa nói, vị sư cảm thấy hôm nay cảm giác không tồi, thân thể đã lớn hảo. Không cần uống thuốc. kia chắc là sư tôn nào giác. Giang Hoài thanh âm chém đinh chặt sắc nói, sư tôn, không cần trốn tránh vấn đề, giấu bệnh sợ thầy không thể thực hiện. Ta ngày ngươi cái tiên nhân bản bản. Uống thuốc, uống thuốc, cả ngày chỉ biết ăn dược, như thế nào ngươi không ăn. Nguyễn Minh Nhan, tức giận Nga. Ngươi thật sự không phải lại trả thù vi sư sao. Nguyễn Minh Nhan mặt hàm mỉm cười nói, Giang Hoài vẻ mặt nghe không hiểu người đang nói gì đó biểu tình, sư tôn làm cái gì yêu cầu đệ tử trả thù sự tình sao. Nguyễn Minh Nhan, vậy nhiều, nhưng là không thể nói cho ngươi. Không có đâu. Nguyễn Minh Nhan tiếp tục mỉm cười nói, vi sư như thế nào sẽ làm thực xin lỗi chuyện của ngươi đâu. Không tồn tại, không có khả năng. Nguyễn Minh Nhan cũng đồng dạng chém đinh chặt sắt nói. Giang Hoài nghe vậy gật đầu, một khi đã như vậy, tia sư tôn thỉnh dùng rực đi. lạnh liền càng khổ. Nguyễn Minh An, nay đồ đệ vẫn là đánh chết đi. Cuối cùng Nguyễn Minh Nhan vẫn là giang bất quá hát hóa khí chẳng toàn bộ khai hỏa lãnh ngạnh rốt cuộc giang hoài bị bắt uống xong đêm đó không phải người uống dược Uống xong dược Nguyễn Minh An, ta cảm thấy ta không phải người Nhân tộc cùng yêu tộc nghị hòa một chuyện chậm chạp chưa định đã kéo một tháng lâu, người vực tu giới không khí cũng dần dần dung chuyển bất tan lên Như thế nào còn không có nói thỏa Sẽ không nghị hòa thất bại đi Ăn đến trong miệng thịt muốn yêu tộc đổ ra tưởng cũng khó Còn không bằng lui một bước trời cao biển rộng Lanh thổ lanh thổ quốc gia tuyệt không thoái nhượng Dương Chi Sơn Há có thể người khác ngủ say Hôm nay cắt nhường này tam thành ngày sau chỉ sợ không ngừng tam thành Tuyệt đa số người ý kiến vẫn là không chịu thoái nhượng cần thiết muốn yêu tộc trả lại biên vực tam thành Số ít cầu hòa thỏa hiệp phái ý kiến bị bao phủ ở tiếng người giữa hiện tại vấn đề là như thế nào làm yêu tộc trả lại kia tam thành người vực cấp ra yêu tộc điều kiện thập phần khảng khái hào phóng cơ hồ chính là lện xuống số tiền lớn mua hồi này tam thành nhưng là yêu tộc vẫn luôn không chịu nhả ra bởi vì thời gian kéo đến quá dài có người ý nghĩ kỳ lạ đưa ra không bằng làm nguyễn trưởng lão tiến đến đảm nhiệm nghị hòa sứ giả nói không chừng sẽ có kỳ hiệu nguyễn minh an tiểu lão đệ ngươi rất có ý tưởng a Ngươi sẽ không sợ yêu tộc đương trưởng trở mặt ta. Kết quả rất nhiều người cư nhiên thực tán đồng cái này đề nghị, ta cảm thấy được không? Ta cũng cảm thấy hành. Nếu là Nguyễn trưởng lao nói, nói không chừng thật sẽ có kỳ hiệu. Đề nghị Nguyễn Minh Nhan đảm nhiệm yêu tộc nghị hòa thanh âm sôi trào toàn bộ tu giới, thậm chí kinh động quá bạch tông trưởng môn tiến đến dò hỏi Nguyễn Minh Nhan, ngươi sẽ không thật sự nghĩ ra sự yêu tộc nghị hòa đi. Hắn dùng lo lắng sốt ruột ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Minh Nhan. Ngươi cần phải suy xét rõ ràng a. hiện tại yêu tộc sợ là hận ngươi hận ngứa rằng, ngươi nếu là đi. Đó chính là dê vào miệng của A. Lời này tào điểm quá nhiều, trong lúc nhất thời thế nhưng làm Nguyễn Minh nhan không lời gì để nói. Hào nửa ngày lúc sau, nàng mới nói nói, ngài yên tâm, ta không đi. Nghị hoa việc này chắc chắn, chẳng những chúng ta không nghĩ đánh một trận chiến này, yêu tộc cũng đồng dạng không nghĩ, bọn họ đều không phải là là bền chắc như thép. Yêu tộc cho tới nay đều là làm theo ý mình, chiếm núi làm vua yêu vương không cái mười cái cũng có tám, hiện giờ toát ra tới một cái yêu hoàng, này đó yêu vương không thấy được đều thần phục với hắn. Lớn hơn nữa có thể là bởi vì đánh không lại, tạm thời khuất phục, cho nên yêu tộc cũng không thấy đến tất cả đều là tưởng khai chiến, bọn họ tự mình nội đấu đều không ngừng cũng không dư lực đi ngoại sâm, nếu không phải người vực cộng chủ đưa ra muốn yêu tộc trả lại kia tam thành, nghị hòa sớm thành. nhưng là ở điểm này nguyễn minh nhan cùng cộng chủ quan điểm là nhất trí biên vực tam thành cần thiết thu hồi mặc kệ trả giá bao lớn đại giới quá bạch tông trưởng môn nghe thấy nàng như vậy nói tức khắc nhẹ nhàng thở ra ngươi nghĩ như vậy ta liền an tâm rồi ngươi gần nhất nào cũng đừng đi ta đối ngoại liền nói ngươi bị thương nghiêm trọng đang ở bế quan dưỡng thương quá bạch tông trưởng môn dặn dò nói sau đó vội vàng rời đi hắn sợ nguyễn minh nhan bị nhân ngôn dân ý sợ kẹp tới không thể không đi sứ yêu tộc nghị hòa. Nếu là làm người vượt sinh tử tồn vong, kia tự nhiên là vượt lửa quá sông không chối tử. Nhưng là nếu là bởi vì vô vị sự tình, làm ra vô vị hy sinh, kia liền lệnh nhân tâm hàn cười chê. Quá bạch tông trưởng môn không thể không bằng người xấu tâm đi phỏng đoán, phòng ngừa nhất hư sự tình phát sinh. Chờ trường môn sau khi rời khỏi, Nguyễn Minh Nhan vừa quay đầu lại. Liền thấy Giang Hoài bưng một chén đen nhánh khó nghe thuốc bột vô biểu tình đứng ở nơi đó, đôi mắt đen nhánh phát trầm. Lập tức, Nguyễn Minh Nhan trong lòng chuông cảnh báo đại trấn, nàng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn, nói, ta thương đã hảo, không cần uống thuốc. Nàng thật là sợ hắn, mấy ngày nay, Giang Hoài mỗi ngày tam cơm đúng giờ đúng giờ bưng đen nhánh khó nghe khổ muốn chết dược tới nhìn chầm chầm nàng uống xong đi, một giọt cũng không chịu thừa. Trả thù tuyệt đối là trả thù. Tiểu tử này tâm nhãn cũng quá nhỏ, trả thù tâm quá nặng. Giang Hoài ánh mắt thật sâu mà nhìn nàng một cái, sau đó bương dược không nói một lời xoay người đi rồi. y Nguyễn Minh Nhan tức khắc kinh ngạc, hắn hôm nay cư nhiên không bức nàng uống thuốc ai. Lương tâm phát hiện. Tuy rằng không biết Giang Hoài vì sao đột nhiên lương tâm phát tác, nhưng là không cần uống thuốc. Nguyễn Minh Nhan không khỏi mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, tránh được một kiếp. Lại nửa tháng sau. Yêu tộc phát ra lời nói tới, bọn họ đồng ý trả lại biên vực Tam thành, nhưng là có một điều kiện, người vực cần thiết trả lại yêu tộc thái tử. Lời vừa nói ra, tức khắc ổ lên. Cả người vực tu sĩ kinh hãi, yêu tộc thái tử. Yêu tộc thái tử không ở yêu vực, tới chúng ta người vực tìm. Nói dẫn đi, chúng ta người vực tất cả đều là người, từ đâu ra yêu tộc thái tử. Từ từ, yêu tộc chỉ có một yêu hoàng. Đó chính là gần mấy năm mới ra toát ra Long Hoàng, kia cái gọi là yêu tộc Thái tử chẳng phải là Long Tử. Đừng nói là người vực tu sĩ kinh hãi, ngay cả yêu vực cũng là kinh ngạc, bọn họ yêu tộc cư nhiên có Thái tử. Vẫn là cao quý Long Tử. Cái này cao quý Long Tộc Thái tử bệ hạ, thế nhưng ở người vực, bọn họ đã chịu kinh hách không thể so người vực tu sĩ thiếu. Tin tức một truyền ra tới lúc sau, cả người vực đều kinh động, các thế lực lớn. Tông môn đều triển khai hành động tìm kiếm cái gọi là yêu tộc Thái Tử. Núi Thái Bạch Thượng. Nguyễn Minh Nhan cũng biết được tin tức, ở nghe nói việc này lúc sau, nàng một chút đều không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí có một loại quả nhiên như thế, rốt cuộc tới trần ai lạc định cảm. Ở biết được yêu tộc Tân Nhiệm yêu hoàng là Long Hoàng lúc sau, hoặc là nói sớm hơn thời điểm lại biết được Giang Hoài có được một nửa thanh long huyết thống lúc sau, nàng liền ẩn ẩn có điều đoán trước sẽ có ngày này. Chỉ là chờ đợi ngày này thật sự tới, Nguyễn Minh Nhan cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy đạm nhiên bình tĩnh. Nguyễn Minh Nhan cũng không có cố ý phong tỏa Giang Hoài đối ngoại giới liên hệ, cho nên tin tức này, Giang Hoài cũng là biết đến. Nhưng là Giang Hoài cái gì cũng chưa đề, hắn ở Nguyễn Minh Nhan trước mặt như cũng là như trước kia như vậy, như thường, dường như không có việc gì phụng dưỡng nàng, chiếu cố nàng cuộc sống hàng ngày, vì nàng rửa tay làm canh. Nguyễn Minh Nhan cũng không có đối hắn nhắc tới việc này, thầy cho hai cái phảng phất coi ăn ý, không hẹn mà cùng xem nhẹ chuyện này. Liên phảng phất là bao tác tiến đến cuối cùng yên lặng, hưởng thụ cuối cùng an bình thời gian. Thẳng đến quá bạch tông trưởng môn tìm tới môn tới. mươi 51 Quá bạch tông trưởng môn thấy Nguyễn Minh Nhan hút đầu hỏi, ngươi thành thật nói cho ta, giang hoài hắn thật sự là cá yêu sao? Hào nửa ngày lúc sau, Nguyễn Minh Nhan mới nói nói, Long đại khái cũng là cá một loại đi. Không phải có cá chép nhảy lòng môn cách nói sao. Hồ nháo. Quá bạch tông trưởng môn trầm khuôn mặt sắc, trách mắng, ngươi cho rằng ngươi có thể giấu bao lâu. Hiện giờ khắp thiên hạ đều đang tìm kiếm long tử, ngươi có thể hộ được hắn bao lâu. Hộ không được cũng đến hộ. Nguyễn Minh nhan nhìn hắn nói, ta nếu là liền chính mình đồ đệ đều hộ không được. Ta đây còn tu đến cái gì nói, thành đến cái gì tiên. Tiêu giao. Tự tại, tùy tâm, duy ta, nào giống nhau phù hợp. Quá bạch tông trưởng môn nghe vậy ánh mắt thật sâu mà nhìn nàng, ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lời không hề khuyên, phất tay háo xoay người rời đi. Ở hắn ra phòng sau, trên hành lang, gặp bưng điểm tâm âm nên diện đi tới Giang Hoài. Giang Hoài trải qua hắn bên cạnh, đối hắn thấp giọng nói một câu, trưởng môn yên tâm, ta sẽ không làm sư tôn khó xử. Quá bạch tông trưởng môn nghe vậy tức khắc trầm mặc. hảo nửa ngày lúc sau thở dài nói hảo hài tử làm khó ngươi hắn nhìn mắt trước mặt thanh niên bình tĩnh trầm mặc khuôn mặt trong lòng thở dài càng sâu này đều chuyện gì a giang hoài bưng điểm tâm vào phòng ngồi ở phòng trong nguyên bản trầm khuôn mặt sắc nguyễn minh nhan thấy hắn tiến vào sắc mặt một lần nữa lộ ra tươi cười nhìn thoáng qua trong tay hắn điểm tâm cái đĩa hôm nay điểm tâm là lòng cần tô a nàng rôi tay cầm một khối phóng tới bên miệng cắn một ngụm nô no. Ngươi làm điểm tâm tay nghề càng ngày càng không tồi. Giang Hoài nghe vậy thần sắc bình tĩnh, nói, sư tôn thích nói, ta đây nhiều làm chút. Ngươi có tâm liền có thể, không cần như thế phiền thoái. Không phiền thoái. Thầy cho hai cái đều rất có ăn ý không nhắc tới mới vừa rồi quá bạch tông trưởng môn tiến đến sự tình. Tu rơi các thế lực lớn, tông môn toàn lực tìm tòi lòng tử rơi xuống, một tháng lại không hề thu hoạch. Không khỏi làm người hoài nghi hay không thật sự tồn tại cái này cái gọi là yêu tộc thái tử. Thậm chí có người âm nhu luận, cho rằng đây là yêu tộc quỷ kế, cái gì yêu tộc thái tử long tử, căn bản không tồn tại, giả dối hư ảo sự tình. Yêu tộc không nghĩ trả lại tam thành, cho nên cố ý khó xử người, đưa ra trả lại căn bản không tìm được người này yêu tộc thái tử. Nhưng phạm là tồn tại đại người sống, sao có thể đinh điểm dấu vết đều không có. Cả người vượt thảm thức siêu tầm lại không hề tung tích, không thể không lệnh người hoài nghi. Ta xem yêu tộc căn bản vô tâm hòa đàm, càng không nghĩ trả lại tam thành. Rơi vào đường cùng, người vực nghị hòa sứ giả thử tính hỏi yêu tộc nói, trời đất bao la, vô nửa điểm tin tức đi tìm người không khác biển rộng tìm kim. Nếu là các ngươi yêu tộc thái tử, vậy các ngươi nhưng có hắn tin tức. Thân thế, diện mạo hoặc là mặt khác. Yêu tộc nói, thái tử giờ phút này đang ở quá bạch tông. Tin tức truyền quay lại, cả người vực tu giới đại trấn. Cái gì? Quá bạch tông, yêu tộc thái tử thế nhưng ở quá bạch tông sao? Chẳng lẽ, cái này cái gọi là yêu tộc thái tử là quá bạch tông đệ tử sao? Ta có không ổn dự cảm, việc này chỉ sợ phiền toái. Thiên hạ đông mâu, ánh mắt tề tụ quá bạch tông, tất cả mọi người ở nhìn chằm chằm quá bạch tông, bọn họ đã tò mò cái này yêu tộc thái tử là ai? Lại tò mò quá bạch tông có thể hay không đem người cấp giao ra đi. Tin tức sau khi truyền ra, quá bạch tông trên dưới cũng là một bức, cái gì? Yêu tộc thái tử thế nhưng ở ta tông? Chúng ta chỉ gian ra dà cái phản đồ. Không ít phong chủ, trưởng lao trước sau chạy tới dò hỏi quá bạch tông trưởng môn. Đối với vị này nghe đồn ở buồn tông yêu tộc thái tử, trưởng môn ngươi nhưng biết được điểm cái gì? Tình nguyện chính mình cái gì cũng không biết quá bạch tông trưởng môn tức khắc cảm thấy đầu lớn như đấu chỉ phải nói, việc này liên lụy cực đại, còn cần bàn bạc kỹ hơn, các ngươi tạm thời trở về chờ tin tức. Nghe hắn nói như vậy, này đó phong chủ trưởng lão trong lòng liền hiểu rõ, xem gia vị này yêu tộc thái tử thật là ở bổn tông không sai. Vì thế biết được tin tức phong chủ các trưởng lão cũng vẻ mặt lo lắng biểu tình đi trở về, việc này khó làm à, giao người không hảo không giao cũng không tốt. Thế khó xử a Liên ở này đó phong chủ, các trưởng lão chân trước mới vừa đi, sau lưng Nguyễn Minh Nhan lập tức liền tới rồi. Lúc này quá bạch tông trưởng môn thấy Nguyễn Minh Nhan, tâm tình cũng là cực kỳ phức tạp, ngươi vì giang hoài mà đến. Không, ta là vì trưởng môn phân ưu giải nạn mà đến. Nguyễn Minh Nhan ra mặt dày nói. Quá bạch tông trưởng môn nghe vậy ánh mắt nhìn nàng, ngươi thật đúng là dám nói. Ngươi tính toán như thế nào vì ta phân ưu giải nạn? Những người đó không phải kêu muốn ta đi ra ngoài đi làm nghị hòa sứ giả sao. Ta liền như bọn họ nguyện. Nguyễn Minh Nhan ngữ khí nhẹ nhàng bâng cơ nói. Ngươi đừng sang bậy. Quá bạch tông trưởng môn nghe vậy khỏe miệng vừa kéo, hắn cảm thấy Nguyễn Minh Nhan nhìn không giống đi nghị hòa như là đi giết người. Nhìn ngươi nói, rất giống ta là cái gì sát yêu cùng ma giống nhau. Nguyễn Minh Nhan giận hắn liếc mắt một cái nói, ta lại như vậy thích giết chóc người sao. Quá bạch tông trưởng môn trong lòng chửi thầm, ngươi không phải, ngươi chỉ là thủ đoạn kịch liệt điểm, ta hiểu. Nhìn trên mặt hắn không tín nhiệm thần sắc, Nguyễn Minh nhan thở dài, nói, trưởng môn yên tâm, ta đáp ứng ngươi sẽ không xúc động, đến lúc đó ta sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Quá bạch tông trưởng môn nhìn trên mặt nàng biểu tình biết nàng ý đã quyết, lại khuyên vô dụng, liền chỉ phải nói, ngươi, cứ việc hành sự, tông môn duy trì ngươi. Giang hoài là ta quá bạch tông đệ tử, Ta quá bạch tông không có bán đệ tử cầu an ổn hành sự thủ đoạn. Hán đối Nguyễn Minh Nhan hứa hẹn nói. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy cười cười không nói tiếp. Bọn họ cũng đều biết việc này mấu chốt không ở quá bạch tông. Quá bạch tông một nhà nói không tính. Ngươi này đi cẩn thận. Ta sẽ. Nguyễn Minh Nhan rời đi trưởng môn đại điện liền trực tiếp xuống núi. Nàng tính toán thẳng đến biên vực nghị hoa nơi. Kết quả nàng vừa đến sân môn. Liền thấy sớm chờ ở nơi đó giang hoài. Thấy giang hoài. Nguyễn Minh Nhan bước chân tức khắc chậm vài phần, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Ta rõ ràng gặt hắn, trộm ra tới. Nhận thấy được động tĩnh, Giang Hoài ngẩng đầu chiều nàng thấy đi, thấy nàng, Giang Hoài trên mặt thần sắc bình tĩnh, tiêu lên, sư tôn. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nguyễn Minh Nhan đến gần hỏi. Giang Hoài ngữ khí bình tĩnh nói, đệ tử ở chỗ này chờ ngài. Hộ sơn đại trận đã ra cố. Giang Hoài đối Nguyễn Minh Nhan nói. Ánh mắt nhìn trầm chằm nàng. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy tức khắc không lời gì để nói. Hảo nửa ngay lúc sau, giọng nói của nàng trần trơ nói, nếu không ngươi lại đi kiểm tra một lần. Giang Hoài lập tức cười lạnh một tiếng, sư tôn còn muốn lại ném xuống đệ tử một lần sao? Nguyễn Minh Nhan ra mặt dày phủ nhận nói, vi sư khi nào ném xuống quá ngươi. Đừng nói vậy, không tồn tại, vi sư xuống núi như thế nào có thể kêu ném xuống ngươi đâu. Giang Hoài đối nàng giải thích không dao động. Hắn thần sắc lệnh băng cố chấp nói, đệ tử muốn tùy sư tôn cùng xuống núi. Sư tôn mơ tưởng lại ném xuống đệ tử một lần. Nguyễn Minh Nhan nhìn trên mặt hắn cố chấp kiên trì thần sắc, khó được sinh ra đau đầu ý tưởng, ngươi quyết định sao? Nàng ánh mắt nhìn trước mặt Giang Hoài, nói, lần này sự tình minh bày nhằm vào ngươi, ngươi nếu là xuống núi theo ta đi, có lẽ chính như những người đó ý, chui đầu vô lưới. Đệ tử quyết định, đệ tử tuyệt không sẽ làm sư tôn vì ta thiệp hiểm. Giang Hoài ngữ khí kiên định nói. Nguyễn Minh Nhan ngại lời, đối hắn cố chấp không thể nề hả hành đi, ngươi muốn tới thì tới. Nghe vậy, Giang Hoài trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, dây lát lướt qua. Nguyễn Minh Nhan cùng Giang Hoài xuống núi lúc sau, thẳng đến biên vực Du Châu. Du Châu là trước hết thất thủ thành trì, nhưng là sau lại ở Nguyễn Minh Nhan tập kích đám sát quấy dày yêu tộc đại quân khi Du Châu nhân tộc đại quân nhân cơ hội phản công, thu hồi Du Châu. Lần này nhân yêu nhị tộc Nghị Hòa, đúng là định ở Du Châu. Du Châu. Tới Du Châu lúc sau, Nguyễn Minh Nhan mang theo giang hoài thẳng đến thành chủ phủ. Thành chủ phủ ngoài cửa, Nguyễn Minh Nhan báo thượng danh yêu cầu thấy thành chủ, thủ vệ thị vệ nghe nói nàng tên tức khắc mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nói hai lời liền xoay người đi vào thông báo. Sau một lát đi mà quay lại, cùng đi còn có Du Châu thành chủ. Du Châu thành chủ vội vàng tiến đến. Thấy Nguyễn Minh Nhan vội vàng khách khí tôn kính nói, Nguyễn trưởng lão tiến đến, "Không, có từ xa tiếp đón." "Thanh chủ khách khí, bổ tọa lần này tiến đến chính là có chuyện quan trọng." Nguyễn Minh Nhan nói. "Con Thỉnh trưởng lão tiến thư nội từng nói, Thanh chủ nói, đón Nguyễn Minh Nhan vào phủ đệ." Trong đại đường, không biết Nguyễn trưởng lão lần này tiến đến là vì chuyện gì. Du Châu thành chủ hỏi, trong lòng âm thầm phỏng đoán nàng ý đồ đến. Ngày gần đây tới có quan hệ với Long Tử ở Quá Bạch Tông tin tức đã truyền cả người vượt ồn ào huyên náo, đến nay không người tìm tới Quá Bạch Tông nguồn cái cách nói, cũng bất quá là xem ở Nguyễn Trưởng lão công tích phân thượng. Nhưng là loại này bình thản cục diện cũng không sẽ liên tục lâu lắm, theo nhân tộc cùng yêu tộc nghị hòa chậm chạp chưa định, Luân hãm thất thủ tam thành chưa bị thu hồi, Quá Bạch Tông gặp phải ngoại giới áp lực cực lớn, thế tất phải vì Long Tử một chuyện cấp ra cách nói. nhưng là không nghĩ tới tới người sẽ là quá bạch tông thái thượng trưởng lao xem ra quá bạch tông so với bọn hắn tưởng tượng càng coi trọng chuyện này như thế đảo cũng không biết là hảo là hỏng rồi du châu thành chủ không cấm trong lòng hạ thở dài nói nguyễn minh nhan ánh mắt nhìn hắn ngự khí bình tĩnh đạm nhiên bổn tọa muốn cùng yêu tộc sứ đoàn vừa thấy thương nghị hai tộc nghị hòa việc du châu thành chủ nghe vậy mặt lộ vẻ do dự hảo nửa ngày lúc sau hỏi trưởng lao ý tứ là Ngươi nghĩ ra mặt cùng yêu tộc hội đàm nghị hòa. Ngươi nói như vậy cũng không sai. Nguyễn Minh nhan gật đầu nói, sau đó lại ngự khí nhẹ nhàng bâng khuâng nói, yêu tộc không phải nói bọn họ thái tử ở ta quá bạch tông. Một khi đã như vậy, bổ Tọa liền tiến đến cùng bọn họ nói nói chuyện long tử sự tình. Hồi lâu lúc sau, Du Châu Thành Chủ mới nói, việc này ta làm đến không được chủ, đại ta phái người tiến đến dò hỏi yêu tộc sứ đoàn ý tứ. Xem bọn họ hay không đồng dạng gặp mặt hội đàm. Bùn tọa chờ tin tức của ngươi. Nguyễn Minh Nhan gật đầu nói. Du Châu Thành chủ lập tức gọi tới hắn trưởng tử chiêu đái Nguyễn Minh Nhan cùng Giang Hoài, sau đó vội vàng rời đi, phân phó người đi thông chi nghị hòa sứ đoàn Nguyễn Minh Nhan thân đến sự tình. Ngày kế, Du Châu Thành chủ đối Nguyễn Minh Nhan nói, yêu tộc sứ đoàn đồng ý cùng ngài gặp mặt hội đàm. Khi nào? Nguyễn Minh Nhan hỏi. Thời gian định ở ba ngày sau. Du Châu Thành Chủ nói. Bùn tọa đã biết. Nguyễn Minh Nhan ánh mắt lóe lóe, nói. Ba ngày sau, thời gian này. Có cái gì vấn đề sao? Du Châu Thành Chủ nhìn nàng sắc mặt hỏi. Cũng không. Nguyễn Minh Nhan lắc lắc đầu nói, vẫn chưa đem chính mình suy đoán nói ra, để tránh nhân tâm bất an. Chờ sau khi rời khỏi. Lần này cùng yêu tộc hội đảm có cái gì vấn đề sao? Giang Hoài đi ở nàng bên cạnh hỏi. Nguyễn Minh nhan ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, có lẽ lần này chúng ta có thể nhìn thấy vị kia Long Hoàng gương mặt thật. Sư tôn ý tứ là, Long Hoàng sẽ thân đến. Giang Hoài ngữ khí trần chờ nói. ân. Nguyễn Minh nhan nói, nếu chỉ là đơn thuần hội đàm không cần chờ đến ba ngày sau, ta tưởng thời gian này sợ là vị kia Long Hoàng muốn tiến đến. Nếu hắn thật sự như vậy coi trọng Giang Hoài cái này Long Tử nói, như vậy hắn nhất định sẽ đến. không còn có so hiện tại càng tốt cơ hội. Nghĩ đến đây Nguyễn Minh nhàn thở dài, nàng quay đầu nhìn bên cạnh Giang Hoài, cho nên nói, ta mới không nghĩ ngươi theo tới a vị sư, vẫn chưa có hoàn toàn nắm chắc đem ngươi mang về. Giang Hoài nhìn nàng, đệ tử, đệ tử cũng không tưởng mỗi lần đều làm sư tôn che ở ta trước mặt. Cho nên lần này khiến cho đệ tử che ở ngươi trước mặt đi. Đệ tử tuyệt không cho phép chính mình trở thành ngài trói buộc gánh nặng. Ở ngài vì đệ tử Lương Beo gặp phải người trong thiên hạ khiển trách tạo áp lực phía trước, làm đệ tử vì ngài giải quyết phiền phải đi. Thầy cho hai cái các hoài tâm sự, ai cũng không có nhiều lời. Ba ngày sau, yêu tộc hội đàm. Hội đàm địa điểm tuyển ở Du Châu ngoài thành một tòa bắt giác đình, Nguyễn Minh An, Giang Hoài, Du Châu thành chủ cùng với mặt khác phụ trách nghị hòa tu sĩ đoàn người đổi tới thời điểm yêu tộc người sớm đã hầu ở đỉnh nội. cầm đầu ngồi ở đỉnh nội chính là một người mặc huyền hấp theo Kim Long Văn Trường bảo khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam tử. Nguyễn Minh Nhan thấy hắn thời điểm, thiếu chút nữa không banh trụ trên mặt biểu tình, trong lòng mắng một tiếng thao, cầu so tô huy chi. Một ngày không làm sự, ngươi có thể chết ta. Phía trước trong đỉnh hóng gió ngồi Long Hoàng, rõ ràng là nguyên anh hậu kỳ Tu Vi. Này con có thể nói. Nói cái giám A. Nói tốt Tu Vi hạn mức cao nhất Kim Đan Đầu. Nguyễn Minh an xong rồi lớn như vậy đồ đệ muốn giữ không nổi đương trường nguyễn minh nhan liền đen mặt thần sắc khí thế nháy mắt lạnh băng nghiêm nghị sắc ý dạng dào cả kinh nàng bên cạnh du châu thành chủ thiếu chút nữa không nhảy dựng lên hắn vội vàng đẻ thấp thanh âm nhỏ giọng nhắc nhở nàng nói trưởng lão sắc khí sắc khí thu liếm hạ chúng ta là tới hòa đàm du châu thành chủ trong lòng khổ ám đạo nguyễn trưởng lão nếu như nghe đồn giống nhau Là cái sát tinh. Nguyễn Minh Nhan, phong bình bị hại. Sư Tôn, đứng ở nàng bên cạnh Giang Hoài thấp giọng kêu một tiếng. Nguyễn Minh Nhan quay đầu lại nhìn hắn một cái, trên người sát khí ngăn chặn, nàng mím môi, đôi hắn nói, ngươi hiện tại trở về còn kịp. Nếu ngươi hiện tại trở về nói, mặc kệ như thế nào, vi sư nhất định sẽ làm ngươi bình an trở về. Nguyễn Minh Nhan không chút do dự nói. Giang Hoài nhìn nàng cười cười, sau đó kiên định lắc đầu. Đệ tử bồi sư tôn cùng nhau Nguyễn Minh nhan đoán hận nói Ngươi như thế nào liền ngu như vậy đâu Xuân, Xuân đã chết Giang Hoài chỉ cười không nói lời nào Đứng ở bọn họ phía sau Du Châu Thành Chủ vẻ mặt mẫm bức Bọn họ đang nói cái gì Như thế nào mỗi cái tự tách ra mở ra Ta nghe hiểu được hợp ở bên nhau liền không rõ đâu Thức mau, Du Châu Thành Chủ liền minh bạch bọn họ này Phiên đối thoại ý tứ nguyễn minh nhan đoàn người vừa đi tiến đình hóng gió ngồi ở đình nội long hoàng liền ngẩng đầu chiều bọn họ xem ra hắn ánh mắt xẹt qua nguyễn minh nhan đám người ngừng ở giang hoài trên người hắn một đôi hồng đồng nhìn chằm chằm giang hoài hồi lâu thẳng đến nguyễn minh nhan nghiêng người dịch hai bước che ở giang hoài trước mặt hắn mới thu hồi ánh mắt đối với nguyễn minh nhan cười cười nói nguyễn trưởng lão nếu có thành ý vì hòa đàm không tiếc đem tự mình đồ đệ tự mình đưa tới cửa tới đại nghĩa diệt thân Không hổ là quá bạch tông thái thượng trưởng lão, bổn hoàng liền đáp ứng các ngươi yêu cầu. Long Hoàng nói, du châu thành chủ cùng phía sau đi theo đám kia nhân tộc nghị hòa sứ đoàn tức khắc kinh ngạc, sôi nổi quay đầu nhìn về phía bên cạnh Nguyễn Minh Nhan, lại chỉ thấy Nguyễn Minh Nhan vẻ mặt xanh mét khó coi thần sắc đứng ở nơi đó. mươi 52, liền tính lại trì độn, du châu thành chủ đám người cũng ý thức được không đúng, bọn họ trong đầu hiện lên nào đó khó có thể tin suy đoán. Chẳng lẽ bọn họ ánh mắt sôi nổi quay đầu nhìn về phía Nguyễn Minh Nhan bên cạnh đứng Giang Hoài, chỉ thấy Giang Hoài vẻ mặt thần sắc bình tĩnh đứng ở nơi đó. Thất sách, Nguyễn Minh Nhan nhìn Nguyên Anh hậu kỳ Long Hoàng, liền biết chính mình thất sách, ngoài ý liệu tình huống đã xảy ra. Long Hoàng xuất hiện ở nàng dự kiến bên trong, Nguyễn Minh Nhan nguyên bản tính toán là cùng hắn đánh một hồi, bước lui đối phương từ bỏ đánh Giang Hoài chủ ý, kết quả không nghĩ tới Long Hoàng thế nhưng có Nguyên Anh hậu kỳ tu vi. Nguyễn Minh Nhan cũng không có tất thắng năm chắc. Nguyễn Minh Nhan hơi ru mí mắt, sớm biết như thế, nàng liền bất đồng ý Giang Hoài theo tới. Nhưng là nàng biết đây là không có khả năng, không nói đến Giang Hoài cố chấp triển người một hai phải đi theo nàng tới, riêng là tránh được mùng một trốn không được mười lăm, có thể trốn đến quá lần này trốn đến quá lần sau. Sớm muộn gì đến có này một sớm. Tuy nói tình huống có điều biến hóa, nhưng là Nguyễn Minh Nhan cũng không tính toán thay đổi nàng nguyên bản tính toán. Nàng không phải khoanh tay chịu chết người, nàng vô pháp làm được đem chính mình đổ đệ chắp tay nhường lại. Nếu là hôm nay nàng cái gì đều không làm, nàng quá không được chính mình kia quan. Nguyễn Minh nhan lại mở mắt ra mắt, đôi mắt một trận thanh minh, trước nay chưa từng có sáng ngời. Nàng đối với phía trước đình nội ngồi Long Hoàng rút ra bên hông bảy sắt kiếm, ngân bạch sâm hàn mũi kiếm thẳng chỉ hắn, tới đánh một hồi đi. Nghe vậy, Long Hoàng tức khắc cười ha ha hai tiếng. Nhìn chằm chằm nàng rất có thú vị nói, ngươi muốn cùng bổn hoàng đánh một hồi. Không biết tự lượng sức mình. con thỉnh các hạ chỉ giáo. Nguyễn Minh nhan sắc mặt không tiện ngữ khí bình tĩnh nói, cầm trong tay trường kiếm ổn định vững chắc chỉ hướng hắn. Nguyễn Minh nhan phía sau du châu thành chủ cùng những người khác chờ kinh sắc mặt đều trắng. Bọn họ cũng nhìn ra Long Hoàng tu vi cảnh giới hơn xa bọn họ có thể so sánh. Nguyễn trưởng Lão cô nhiên lợi hại nhưng cũng phi đối thủ của hắn. Này cử không khác châu châu đá xe Bọn họ tưởng khuyên Lại không thể nào mở miệng Ai cũng không nghĩ tới yêu tộc thái tử thế Nhưng là Nguyễn Trưởng lão đồ đệ Nguyễn Trưởng lão trí tình trí nghĩa Tuyệt không sẽ dễ dàng đem đồ đệ giao ra đi Người muốn chiến Long Hoàng ánh mắt hung ác nham hiểm Nhìn chằm chằm nàng Các hạ có dám chỉ giáo Nguyễn Minh An Trả lời nàng là Long Hoàng một trận ha ha ha phảng phất nghe được cái gì thú vị Chê cười khinh miệt tiếng cười Đủ rồi, sư tôn. Đứng ở Nguyễn Minh Nhan bên cạnh Giang Hoài đột nhiên mở miệng nói, hắn vươn tay cầm Nguyễn Minh Nhan cầm kiếm tay, ở hắn tay bao trùm ở Nguyễn Minh Nhan trên tay khi, Nguyễn Minh Nhan kia chỉ chưa bao giờ sẽ run chẳng sợ thiên quân vạn mã trước chẳng sợ đối mặt Long Hoàng khi đều chưa từng run tay, nhẹ nhàng mà run rẩy hạ. Đã đủ rồi. Giang Hoài nhìn nàng nói, làm ta cùng hắn đi thôi. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy lập tức liền muốn mở miệng cự tuyệt. liền nghe thấy giang hoài tới gần nàng bên hai thấp giọng thì thầm nói ta ở yêu vực chờ ngươi tới đó ta sư tôn là ngài dạy ta lưu đến thanh sơn ở không lo không tuổi đốt chỉ cần cẩu đến trường cái gì đều có thể nhìn thấy giang hoài nguyễn minh nhan buông xuống mí mắt che đậy trong mắt cảm xúc nàng hung hăng mà cắn ngôi cho đến trong miệng tràn ngập một cổ thanh ngọn đứng ở nàng bên cạnh giang hoài vươn tay mềm nhẹ xoa nàng ngôi Trong tay lực đạo ôn nhu lại mạnh mẽ bẻ ra nàng cắn khẩn cánh môi, giống hắn người này cố chấp lại ôn nhu, sư tôn, ta chờ ngươi, đừng làm ta đợi lâu. Hắn cười khe nói, Nguyễn Minh nhan ngẩng đầu ánh mắt nhìn hắn, nàng sáng ngời đôi mắt như là nổi lên một trận sương ngủ giống nhau, tiên minh ngông, cực kỳ giống giang nam ba tháng triển miên tí tách tí tách mưa phùn lạnh lẽo đầu mùa xuân, liếc mắt một cái vọng qua đi đau đớn nhân tâm, hàn triệt tận xương. Thứ Giang hoài tâm sinh đau sinh đau, nhưng là hắn lại đối với nàng lộ ra ôn nhu tươi cười. Sư tôn, đệ tử cần phải đi, ngài buông tay đi. Lại nhiều không tình nguyện, phẫn nộ vô lực. Cuối cùng chỉ hóa thành đầy ngập ngọn lửa, bỏng cháy Nguyễn Minh nhan lồng ngực trái tim. Nàng chưa bao giờ giống hiện tại giờ khắc này như vậy ý thức được chính mình vô lực cùng vô năng. Cũng chưa bao giờ giống hiện tại thời khắc này khát vọng lực lượng, khát vọng biến cường. Không có sư minh, không có sư tôn. Chỉ có nàng một người, nàng cần thiết biến cường, bởi vì có người đang đợi nàng. Nguyễn Minh nhan buông lỏng ra cầm kiếm tay, mũi kiếm buông xuống, nàng ánh mắt gắt gao sáng quắc nhìn chầm chầm trước mặt Giang Hoài, trầm giọng từng câu từng chữ hướng hắn hứa hẹn nói, chờ ta, chờ ta đi tiếp ngươi. Hảo, đệ tử chờ. Giang Hoài thật sâu mà nhìn nàng, sau đó buông lỏng ra nàng tay, không chút do dự xoay người hướng tới đỉnh nội yêu tộc Long Hoàng đi đến. bước ra kia một bước hắn liền rốt cuộc chưa từng quay đầu lại ta cùng ngươi đi nhưng là ngươi cần thiết tiếp thu người vực điều kiện nghị hòa lui binh định ra minh ước long hoàng nhìn hắn ha ha ha cười nói hảo bổn hoàng đáp ứng đinh ngoại nguyễn minh nhan ánh mắt không chút nào che giấu lạnh băng cùng sát khí nhìn thỏa thuê đắc ý long hoàng liếc mắt một cái sau đó không chút do dự xoay người rời đi nguyễn trường lão du châu thành chủ kêu nàng một tiếng Thấy nàng rời đi trên mặt hiện lên một đạo do dự trần trờ, cuối cùng vẫn là xoay người lại, hướng phía trước bước lên đỉnh học gió. Đối với đỉnh nội Long Hoàng nói cười hiên yên nói, một khi đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, Long Hoàng bệ hạ chúng ta liền định ra minh ước đi. Nguyễn Minh Nhan phản hồi núi Thái Bạch thời điểm, nhân yêu nhị tộc hòa đàm thành công định ra minh ước tin tức đã truyền khắp cả người yêu hai vực, đồng thời truyền ra còn có quá bạch tông Thái Thượng trưởng lão Nguyễn Minh Nhan thâm minh đại nghĩa. Làm người yêu hai tộc ngừng chiến hòa bình làm ra lớn lao công hiến, nuôi nấng giáo dục yêu tộc thái tử nhiều năm, đêm này đưa còn yêu tộc, kết hai tộc hữu hảo. Cả người vực thái độ khác thường một mảnh an tĩnh, hiếm thấy không người đối này nói chuyện lên tiếng. Mặt ngoài lại như thế nào cảnh thái bình giả tạo, này nội bộ chân tướng cũng nhưng từ giữa nhìn trộm vài phần. Thí dụ như yêu tộc vị kia Long Hoàng Tu vi độc bộ thiên hạ, không người nhưng địch. Lại thí dụ như yêu tộc tìm về Long Tử có khác ăn ý. Ở Nguyễn Minh Nhan phản hồi núi Thái Bạch lúc sau, quá bạch tông trưởng môn tiến đến thấy nàng một mặt, nhìn thấy Nguyễn Minh Nhan lúc sau quá bạch tông trưởng môn nói cái gì cũng chưa nói chỉ là một trận thở ngắn thăng dài, hồi lâu lúc sau, mới nói, ngươi đã thấy ra điểm, Giang Hoài còn chờ ngươi đi cứu. Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan nâng lên đôi mắt nhìn hắn, đen nhánh trầm mặc đôi mắt hú quang một mảnh, Giang Hoài đi tìm ngươi. Quá bạch tông trưởng môn nghe vậy trầm mặc, nửa ngày lúc sau nói, là, hắn là đi tìm ta, là hắn muốn ta tới khuyên khuyên giải an ủi ngươi. Giang Hoài đã sớm quyết định không cho ngươi khó xử, chủ động đi yêu tộc Hắn không nghĩ ngươi vì hắn mạo thiên hạ to lớn bục trực, hắn lần này khai đạo, Nguyễn Minh An, ta biết ngươi ngút trời kỳ tài sinh ra kiêu ngạo, ngươi cường đại tung hoành vô địch tay, nhưng là người như ý nhất thời không có khả năng hài lòng một đời. Con người không hoàn mỹ luôn có làm không được sự tình. Tính không có khả năng không lộ chút sơ hở, người không có khả năng vô địch vô khuyết, luôn có lực sở không thể kịp thời trở. Quá bạch tông trưởng môn đối nàng nói, ngươi còn trẻ, đương thản nhiên đối mặt thất bại, học được giáo hấn, ngươi quá hài lòng, cũng quá tiêu ngạo. Giang hoài so ngươi minh bạch, ở ngươi còn nghĩ muốn đẹp cả đôi đàng thời điểm, hắn đã làm ra vứt bỏ. Quá bạch tông trưởng môn thở dài nói, ta không thể không thừa nhận. Giang Hoài thực xuất sắc, hơn xa với ngươi. Cùng hắn so sánh với, ngươi quá mức thông thuận. Hồi lâu lúc sau, Nguyễn Minh Nhan cười khổ một tiếng, nói, không nghĩ tới sắp đến đầu bị hắn giao hấn, kia tiểu tử, thật sự là mục vô tôn trưởng, dĩ hạ phạm thượng. Được rồi, ta hiểu được trưởng môn. Nàng ngẩng đầu nhìn trước mặt quá bạch tông trưởng môn nói, không cần lo lắng, ta không thời gian kia suy nghĩ khởi hắn, ta còn muốn nắm chặt thời gian bế quan tu luyện. Sớm một chút đem Giang Hoài cướp về. Ngươi nói đúng, thất bại một lần không phải thất bại một đời, thua lại thắng trở về chính là... Nguyễn Minh An, Quá bạch tông trưởng môn nghe vậy đầy mặt vui mừng, ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận không thể tốt hơn. Không uổng phí Giang Hoài một mảnh khổ tâm. Chờ quá bạch tông trưởng môn sau khi rời khỏi, Nguyễn Minh Nhan liền đầu nhập vào khổ tu giữa. Nàng trước kia sở không có nghị lực cùng quyết tâm đi khổ tu kiếm đạo, tu vi không thể tiến thêm. Nhưng là kiếm đạo là vô chừng mực, kiếm đạo không chịu câu thúc vô pháp hạn chế. Ngoại giới mưa do ồn nào náo động cùng nàng không quan hệ, chẳng quan tâm, không vây không nhiễu, một lòng đắm chìm kiếm đạo giữa. Lấy thuần túy con trẻ chi tâm truy tìm kiếm đạo, khát cầu lực lượng. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vạn vật hỗn loạn. Xá, bỏ vạn vật, trở về với tam, hóa giản vì nhị, quy về một. Trọng nhặt sơ tâm. phảng phất về tới trí đồng thời điểm nguyễn minh An, tựa hồ bắt được nói cái đuôi. xuân phong mưa phùn mặt trời chói chang hè nóng bức gió thu hào hào sương lạnh băng tuyết một năm bốn mùa bốn mùa luân hồi lại một năm nữa một đám bốn mùa luân hồi một năm lại một năm nữa mười năm khổ tu mười năm mài rũa, đầy ngập không cam lòng phẫn nộ khát cầu cuối cùng hóa thành nhất kiếm đó là vô cùng đơn giản nhất kiếm bất đồng với tầm thường nhất kiếm bất đồng với bất luận cái gì nhất kiếm, là tâm chỗ hóa, vạn vật sinh cuối cùng quy về chết nhất kiếm. Mười năm bê quan, Nguyễn Minh Nhan trung xuất quan. Là thời điểm đi yêu vực một chuyến, Nguyễn Minh Nhan đứng ở núi Thái Bạch thượng ánh mắt ngắm nhìn phương xa, đó là yêu vực phương hướng nơi. Nàng tay cầm nói nhất kiếm, thân kiếm một trận nhẹ minh. Đừng nóng nội. Nguyễn Minh Nhan trấn an trong tay nói nhất kiếm, sẽ có ngươi lên sân khấu thời điểm. Nay 10 năm, Nguyễn Minh Nhan vứt bỏ sát tâm Buông tha bảy sát kiếm mà tuyển nói nhất kiếm. So với sát ý, nàng càng nhiều là muốn đem người mang về tới. Sát tâm không thuần, cho nên vô pháp chém ra chi thuần chí cường sát kiếm. So với bảy sát kiếm, nói nhất kiếm càng thích hợp trước mắt nàng. Nguyễn Minh Nhan chuyển dưới chân núi núi Thái Bạch, nàng tiến đến tìm kiếm quá bạch tông trường môn, đưa ra xuống núi thỉnh Cầu. Trường môn đại điện, đang cùng người nghị sự quá bạch tông trưởng môn thấy nàng đi vào tới. Sắc mặt tức khắc đại biến, lại lập tức thực mau chấn định xuống dưới, khôi phục như thường nói, ngươi xuất quan. Ân. Nguyễn Minh Nhan đối hắn gật đầu nói, ta kiếm đạo đã thành, tính toán tiến đến yêu vực một chuyến. Quá bạch tông trưởng môn sắc mặt thần sắc do dự, nửa ngày lúc sau nói, ngươi muốn hay không lại suy xét hạ. Long Hoàng tu vi không tầm thường, hơn xa với ngươi, hay không lại tu luyện mấy năm càng ổn thỏa. Nguyễn Minh Nhan ánh mắt nhìn hắn, ngữ khí bình tĩnh nói. Đã xảy ra chuyện gì? Thấy quá bạch tông trưởng môn không nói, Nguyễn Minh Nhan quay đầu đối với bên cạnh tiểu đệ tử hỏi, trưởng môn che giấu chuyện gì? Quá bạch tông đệ tử. Hai bay vạ gió, đột nhiên bị điểm danh hỏi quá bạch tông đệ tử thần sắc tức khắc khó xử, ấp đúng nửa ngày gì cũng không dám nói. Quá bạch tông trưởng môn thấy thế thở dài, nói, được rồi, ngươi đừng làm khó dễ hán, ta tới nói cho ngươi. Một tháng trước yêu tộc sẽ bỏ minh ước. Xuất binh tấn công chúng ta vực biên vực 10 thành toàn bộ luân hãm. Hiện tại yêu tộc đại quân bước tiếp theo muốn đánh đánh Sơn Hải quan. Sơn Hải quan chính là chúng ta vực cái chắn mạch máu nơi. Một khi bị công phá, yêu tộc đại quân liền thông suốt, nhưng trực tiếp huy quân Nam Hạ tấn công người vực tiểu Châu. Quá Bạch Tông Trưởng muốn nói, hắn dừng một chút, sau đó ngẩng đầu ánh mắt nhìn trước mặt Nguyễn Minh Nhan tiếp tục nói, yêu tộc đại quân thống xoáy đúng là yêu tộc Thái tử Giang Hoài. Chương 53 quá bạch tông trưởng lào ánh mắt nhìn nguyễn minh nhan ngữ khí trầm trọng nói giang hoài hắn đã không phải qua đi ngươi nhận thức cái kia giang hoài trầm mặc hồi lâu nguyễn minh nhan mở miệng nói ta đáp ứng quá sẽ đem hắn mang về tới hiện tại là ta thực hiện hứa hẹn thời điểm chẳng sợ hắn biến thành hiện tại dáng vẻ này quá bạch tông ánh mắt nhìn nàng nói ta là hắn sư phụ hắn nếu đã làm sai chuyện tình đi lầm đường ta có trách nhiệm đem hắn kéo về chính độ. nguyễn minh nhan nói Nếu hắn thật sự không lo cá nhân, ta đây liền đem hắn đánh thành người dạng. Quá bạch tông trưởng môn, ngươi lời này thật chưa nói phản. Hành đi, ngươi muốn xuống núi ta không ngăn cả ngươi. Quá bạch tông trưởng môn nói, cũng ngăn không được. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn một cái, nói, ta sẽ đem hắn mang về tới. Dứt lời, nàng liền xoay người rời đi. Xuống núi lúc sau, Nguyễn Minh Nhan thẳng đến sơn hải quan. Nàng dùng hết một cái thần hành phù. Nháy mắt truyền tống đến Sơn Hải quan cửa thành, bởi vì chính trực thời gian chiến tranh giới nghiêm, Sơn đóng cửa cửa thành kiểm tra cực nghiêm cấm người thường xuất nhập. Nguyễn Minh Nhan bị ngăn ở cửa thành, nàng báo thượng chính mình danh hào, nói, buồn tọa quá bạch tông Nguyễn Minh Nhan, cô ý tiến đến viện trợ Sơn Hải quan. Lời vừa nói ra, tức khắc mãn chẳng ồ lên, là quá bạch tông Nguyễn Trưởng Lão. Nguyễn Trưởng Lão như thế nào xuống núi, không phải nói nàng đang bế quan sao. Này con dùng nói sao? Đương nhiên là vì rửa sạch nịch đồ A. Nguyễn Minh nhan nghe bên thai này đó thanh âm, mặt vô biểu tình đứng lặng ở nơi đó, một bộ tuyết trắng quá bạch tông đạo bào mặc ở trên người nàng hiện ra vài phần lạnh băng túc sát ý vị, nàng bên hông đừng nói nhất kiếm ở nhiệt liệt tươi đẹp dưới ánh mặt trời lóe trầm trọng mà lãnh túc hàn quang. Này đó là quá bạch tông thái thượng trưởng lão, nhất kiếm một người sát tiến yêu tộc thiên quân vạn mã chung lấy địch đầu người vực kiếm đạo khôi thủ nhìn như thế nàng quanh thân nghị luận thanh dần dần thấp đi xuống mọi người lạ mắt kính sợ không dám nhẹ giọng khinh nhờn thủ thành binh lính nghe thấy nàng danh hảo không dám trì hoãn vội vàng xoay người vào thành thông báo chỉ chốc lát liền đi mà quay lại phía sau đi theo một vị tướng quân bộ dáng người người đó là quá bạch tông thái thượng trưởng lão nguyễn minh an. lâu nghe đại danh thủ thành tướng quân đối nàng nói lại hạ lý bân lý tướng quân nguyễn minh nhan kêu lên Ta dục thấy thành chủ. Lý tướng quân nhìn nàng, nói, đi theo ta đi. Sau đó hắn liền mang theo Nguyễn Minh Nhan vào thành. Thành chủ phủ. Sơn Hải quan thành chủ sớm đã nhận được tin tức, hầu ở thành chủ phủ ngoài cửa, thấy Lý tướng quân mang theo Nguyễn Minh Nhan tiến đến, vội vàng đón đi lên. Đối với Nguyễn Minh Nhan kêu lên, Nguyễn Trưởng Lão. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn, thành chủ. Không nghĩ tới Nguyễn Trưởng Lão hội tới đây. Sơn Hải quan thành chủ nói. Thế nhân đều biết Nguyễn Minh Nhan tự 10 năm trước liền bế quan không ra, bất quá không dối gạt ngài nói, Nguyễn Trưởng lao tiến đến vừa lúc giải ta lửa xém lông mày. Sơn Hải Quan Thành Chủ cười khổ một tiếng nói, yêu tộc thế cường, yêu tộc thái tử chiến lược phi phàm không người có thể kháng cự, ta thành quân coi dư chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy ánh mắt nhìn hắn, hỏi, khi nào xuất chiến? Ngày mai. Sơn Hải Quan Thành Chủ nói, Ngày mai ta tùy quân cùng xuất chiến. Nguyễn Minh Nhan nói. Đây là đại thiện. Sơn Hải quan thành chủ nói. Ngày kế. Cửa thành mở ra. Một bộ tuyết trắng quá bạch tông đạo bào Nguyễn Minh Nhan bên hông đừng nói nhất kiếm cưỡi quân mã theo đại quân cùng xuất chiến. Nàng ngước mắt nhìn phía trước yêu tộc đại quân liếc mắt một cái. Lĩnh quân cầm đầu cái kia đều không phải là là nàng muốn gặp người kia, mà là một người đại yêu. Nguyễn Minh Nhan lấy ra trong tay hào cất giấu bảy sắt kiếm. Trường kiếm vừa ra, nghiêm nghị kiếm quang phản xạ lệnh băng sắc ý, thê lánh lại đến sương. Nàng từ trên lưng ngựa bay lên trời, cả người hướng phía trước sông thẳng mà đi, lập tức hướng tới yêu tộc trong đại quân lương vì thủ lĩnh quân đại yêu đánh tới. Phía trước đại yêu thấy thế tức khắc mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn vừa thấy Nguyễn Minh nhan này tư thái liền biết nàng là ai, 10 năm trước nàng hung danh đến nay ở yêu tộc uy hiếp bầy yêu, ngăn lại nàng. Mau ngăn lại nàng. Đại yêu lập tức kêu lên. Theo hắn ra, vô số yêu tộc binh lính hướng tới phía trước Nguyễn Minh Nhan công tới, Nguyễn Minh Nhan lại là tùy tay nhất kiếm chiều hạ chém xuống, kiếm quang sở hiện lên chỗ, máu tươi văng khắp nơi, không một người sống. Yêu tộc đại yêu thấy thế tức khắc cả người run lên, mặt lộ vẻ sợ hãi, so với 10 năm trước hiện tại nàng càng đáng sợ. Không hề phân thắng, yêu tộc đại yêu ý thức được điểm này, kinh hai sợ hãi không thôi, đã là đánh mất chiến y ý chí chiến đấu, thế nhưng xoay người liền muốn chạy trốn. nguyễn minh nhan ha có thể làm hắn chạy thoát dưới chân bộ pháp trồng lên nhanh chóng ngắn lại hai người khoảng cách cách hắn mười thước khi nhất kiếm hướng tới hắn cổ chém tới chỉ thấy huyết tương bính ra văng khắp nơi đầu lan xuống cười ở tẩu thú trên người đại yêu vô đầu chi khu nháy mắt ngã xuống rơi xuống đất giết lĩnh quân chi đem sau nguyễn minh nhan ngẩng đầu ánh mắt xa xa mà nhìn thoáng qua nơi xa yêu tộc đóng quân chỗ sau đó xoay người nhanh nhẹn rời đi về tới sơn hải quan quân coi giữ trước Nên đón là lý tướng quân cùng toàn bộ đại quân sùng bái kính ngưỡng ánh mắt, Nguyễn Minh Nhan hướng hắn ý bảo nói, địch quân chỉ huy tướng lãnh đã phục đầu, quân tâm tăng dã, đúng là truy kích thời điểm. Lý tướng quân bị nàng một phen hành động kích nhiệt huyết sôi trào, chỉ cảm thấy đầy ngập chiến ý phun trào mà ra, làm phiền Nguyễn Trưởng lão rồi Hán đối Nguyễn Minh Nhan gật đầu ý bảo nói, sau đó xoay người hướng về phía phía sau muôn vàn đại quân vung tay lên trung trường nói, quắc, chư vị tướng sĩ. tùy ta xuất binh truy kích phía sau truyền đến một tiếng rung trời hét lớn chống trận lôi vang binh tướng xuất động truy kích đao đầu kiếm minh huyết quang chiến hỏa nguyễn minh nhan lẳng lặng mà nhìn hai quân giao chiến mặt vô biểu tình dấu ở nàng trong tay áo bảy sắt kiếm lạnh băng sắc bén thân kiếm lẳng lặng dán nàng ra thịt chuyển đến đến xương hàn ý một trận chiến này sơn hải quan nên đón đại thắng màn đêm buông xuống thành chủ phủ đèn đuốc sáng trưng quân doanh nhiệt liệt hỉ hưng cao thưởng quân sĩ, Nguyễn Minh nhan một mình một người lẳng lặng mà ngồi ở hầm y trong quân doanh, không nói lời nào, nhiệt liệt nướng năng ánh lửa chiếu rọi ở trên má nàng, lại chỉ thấy lạnh băng tái nhợt da thịt cùng không hề độ ấm lạnh nhạt tinh xảo mỹ nhan, nàng lạnh như băng như là một cái cao lãnh vô tình chạm ngọc mỹ nhân, tính tọa ở nơi đó, rõ ràng thân ở ở hầm y trong đám người, có vẻ là như vậy không hợp nhau. Cùng lúc đó, yêu tộc đại doanh, phải không? Một bộ huyền hắc trường bảo mặt mày lạnh băng khuôn mặt tuấn mỹ vô chủ Giang Hoài ngồi ngay ngắn ở doanh nội, nghe cấp dưới hồi bẩm, thanh âm nhàn nhạt nói, nếu là nàng tới, binh bại đúng là bình thường. Cấp dưới nghe vậy trầm mặc một cái trước mắt, sau đó hỏi, vậy hạ ngày mai tính toán xuất chiến sao? Tạm thiết không, làm yêu lang ngày mai lánh binh xuất chiến. Giang Hoài thanh âm lạnh băng nói, màu da cam ấm áp ngọn đèn dầu chiếu rọi ở hắn mặt mày thượng lại không thấy nửa điểm ôn hòa. Chỉ còn lại lạnh như băng vô tình Là Hưng Đông Yêu tộc đại quân lại lần nữa tiến công Sơn Hải quan Nguyễn Minh nhan như cũ theo Sơn Hải quan đại quân xuất chiến nên địch Nàng nhìn mắt yêu tộc đại quân lĩnh quân tướng lãnh Trong mắt hiện lên một đạo thất vọng Lại không phải hắn Theo sau Nàng liền lại nhanh chóng ra tay đánh chết yêu tộc lĩnh quân tướng lãnh Sau đó lui về Sơn Hải quan trong đại quân Lý tướng quân mang binh truy kích Liên tiếp mấy ngày Nguyễn Minh Nhan đều tùy Sơn Hải quan đại quân xuất trinh, lại không thấy đến yêu tộc Thái tử ra ngoài. Ban đêm, Sơn Hải quan quân doanh. Nguyễn Minh Nhan mày gắt gao nhăn lại, nàng xoay người hướng phía trước phương lửa trại trước Lý Tướng quân đi đến, Lý Tướng quân. Đang cùng tướng sĩ uống rượu nhẹ nhàng vui vẻ Lý Tướng quân nghe tiếng quay đầu nhìn lại, thấy là nàng, cười nói, Nguyễn Trưởng Lao có chuyện gì? Ngươi cũng biết yêu tộc Thái tử vì sao không ra chiến? Nguyễn Minh Nhan hỏi. Chính uống rượu uống phía trên Lý Tướng Quân cười nói, này ai biết, có lẽ là sợ. Hắn vui buồn nói, trưởng lao thân đến, hắn sợ không dám xuất hiện đi. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy mày gắt gao nhăn lại, nàng nhìn mắt trước mặt uống rượu uống sắc mặt đỏ đậm Lý Tướng Quân, không nói một lời xoay người rời đi. Giang Hoài, hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Đánh cái gì chủ ý? Nguyễn Minh Nhan không tin Giang Hoài sẽ tưởng tấn công xâm nhập người vực, Giang Hoài là người nào nàng nhất rõ ràng bất quá. hắn đều không phải là là có giá tâm người này trong đó tất có nguyên do hắn ở yêu tộc rốt cuộc đã xảy ra cái gì này đó nghi vấn gắt gao quấn quanh nguyễn minh nhan tâm lệnh nàng hoa mang gấp không chờ nổi muốn biết lại cách ba ngày nguyễn minh nhan tùy sơn hải quan đại quân xuất chiến ninh địch nàng cưỡi ngựa lập với quân trước ngay bên cạnh vài vị tướng sĩ nhỏ giọng nói thầm nói lúc này sẽ không lại là cái nào đại yêu mang binh đi Những cái đó đại yêu còn không phải Nguyễn Trưởng lao tay đế một mâm đồ ăn, đi bất quá mười chiêu, lại nói tiếp cũng là kỳ quái. Này đó yêu tộc đại yêu biết rõ không phải Nguyễn Trưởng lao đối thủ, như thế nào một đám còn thượng vội vàng đưa đồ ăn. Ai biết được. Nguyễn Minh nhan nghe phía sau này đó tướng sĩ đối thoại mặt mày gắt gao nhăn lại, là rất kỳ quái. Này đó đại yêu giống như là ai cố ý đưa bọn họ đi tìm cái chết giống nhau. Đã hợp với đã chết nhiều như vậy vị đại yêu. Liên tính là lại ngu xuẩn không hiểu lý lẽ thông xoái cũng sẽ không tái phạm đồng dạng quyết sách sai lầm, chỉ có thể nói là cố ý. Nghĩ đến đây, Nguyễn Minh Nhan ánh mắt lóe lóe, nàng thay đổi chủ ý. Lúc này đây, Nguyễn Minh Nhan không có khoảnh khắc gái mang binh lĩnh quân yêu tộc đại yêu, mà là chém xuống hắn một tay, đối hắn quát lạnh nói, "Buồn tọa hôm nay không giết ngươi, ngươi thả trở về thay ta tiện thể nhắn cho các ngươi thái tử, làm hắn ngày mai rửa sạch sẽ cổ đi tìm cái chết." hắn nếu là không tới, ta liền đi tìm hắn. bổn tọa kiên nhẫn đã hao hết, không công phu đổi hắn chơi chảo mê tảng chặt đứt một tay nhặt về một cái mạng lớn yêu sắc mặt tái nhợt sợ hãi. đối mặt nguyễn minh nhan hắn sinh không ra chút nào lòng phản kháng. hắn cơ hồ là té ngã lộn nhào chạy, không dám quay đầu lại xem một cái, sợ nàng thay đổi chủ ý. yêu tộc đại doanh ngồi ngay ngắn ở doanh nội giang hoài nghe cấp dưới hồi bẩm, thần sắc lạnh băng bất biến nói, cô đã biết. Truyền lệnh đi xuống, ngày mai tử cô tự mình xuất chiến. Là, đại nhân sau khi rời khỏi, ngồi ở phía trên thủ vị giang hoài trên mặt lộ ra một đạo cười khổ. Sư tôn thật đúng là, nhất quán nóng nội, không kiên nhẫn. Hắn ngẩng đầu ánh mắt nhìn xa phương xa, phảng phất xuyên thấu qua lều trại đang xem hướng nơi nào đó giống nhau. ngày kế hương đông, Sơn Hải quan ngoại thành. Một bộ tuyết trắng quá bạch tông đạo bào Nguyễn Minh nhàn cười ở quân lập tức lập với trước trận. nàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước yêu tộc đại quân trước cơi ở tẩu thú trên lưng huyền Hắc trưởng bảo yêu tộc thái tử giang hoài mười năm không thấy giang hoài thay đổi lại tựa hồ không thay đổi hắn mặt mày so với năm đó càng thêm thành thục cũng càng thêm lạnh nhạt thêm vài phần vi tôn giả uy nghiêm cùng lãnh đạo khuôn mặt cũng càng thêm thành thục tuấn mỹ hoàn toàn rút đi cho nên ngây ngô cùng không thành thục cuối cùng là trưởng thành vì thành thục trầm ổn nam nhân nguyễn minh nhan kể từ lúc này trên người hắn Mơ hồ nhìn ra vài phần tô huy chi bộ dáng. Sư tôn. Giang hoài nhìn nàng, kêu lên. Hán kêu Nguyễn Minh Nhan sư tôn thời điểm, lại cùng lúc trước là giống nhau, hoảng hốt gian làm Nguyễn Minh Nhan phảng phất về tới quá khứ, cái kia ở núi Thái Bạch Thượng ôn hòa cười nhạt bưng thân thủ làm tốt tinh xảo điểm tâm chậm rãi đi tới thanh niên. Nhiều năm không thấy, sư tôn vẫn là như nhau văng tích. Giang hoài đối với nàng, thanh âm trầm thấp nói. Hắn lời nói là Nguyễn Minh Nhan bừng tỉnh lại đây, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, ngự khí lạnh nhạt nói, ngươi nhưng thật ra thay đổi không ít, vi sư thiếu chút nữa không nhận ra tới ngươi. Giang Hoài nghe vậy sắc mặt bất biến, thở dài nói, sư tôn ngươi không nên tới. Có nên hay không không phải từ ngươi định đoạt. Nguyễn Minh Nhan lạnh lùng nói, nàng nhìn chằm chằm hắn, năm đó ta đáp ứng ngươi, sẽ mang ngươi trở về, hiện tại ta tới thực hiện hứa hẹn. Lúc này trở về lúc sau. Ngươi liền không cần lại xuống núi hiểu rõ đi. Nguyễn Minh nhan nói. Giang Hoài nghe vậy cười, hắn thanh em ý vị không do nói, sư tôn ngươi thật đúng là. Đừng nói nhảm nữa, chiến đi. Làm vi sư nhìn xem ngươi này mười năm tiến bộ. Nguyễn Minh nhan lạnh rõ quát, sau đó ruôi tay rút ra bên hông nói nhất kiếm. Lạnh băng xương bạch như ánh trăng kiếm quang hiện lên, kiếm minh reo rát. Nguyễn Minh nhan huy kiếm hướng phía trước, sắc mặt lạnh băng không lưu tỉnh chút nào đối với Giang Hoài rút kiếm. không có chút nào nương tay cùng trần chờ. Giang Hoài ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng, sau đó cũng rút ra bên hông hàn khuyết kiếm, kiếm quang lạnh băng, kiếm khí hàm xương, ngân bạch hàn khuyết kiếm phảng phất liền không khí đều đông lại. này đối năm xưa thầy trò, giờ phút này như sinh tử thù địch, ở trên chiến trường kích động, huyết chiến, ai cũng không có lưu tình, ai cũng không có trần chờ nương tay, bọn họ liều chết đánh nhau, kiếm ra không hối hận. Nhất kiếm nhất thức toàn hướng tới đối phó uy hiếp chí mạng cho xuống tay. Nhân yêu hai tộc đại quân, toàn sau này lui lại, tránh đi bọn họ mũi nhọn kiếm khí, đem chiến trường để lại cho đôi thầy trò này. Sư tôn kiếm đạo tinh tiến, càng thêm khủng bố. Cùng Nguyễn Minh Nhan chiến đấu giang hoài, ánh mắt nhìn nàng, mặt mang ý cười ngữ mang kính nể nói. Nguyễn Minh Nhan thủ hạ xuất kiếm không ngừng, thanh âm lạnh lùng nói, ngươi tu vi tăng trưởng mới đáng sợ. Lúc này mới 10 năm, Giang Hoài liền đã là kim đan đại viên mãn, tốc độ này cần phải so nàng cái này khai tiểu hào trọng tới càng thêm cùng bố. Bất quá may mắn mà thôi. Giang Hoài nói. Hai người ngôn ngữ gian, lại là mấy chục hồi giao phong. Ai cũng chiếm không được tiện nghi, ai cũng không làm gì được ai. Như vậy đi xuống không được. Nguyễn Minh Nhan mặt mày thật sâu nhân lại, như vậy vô pháp chế phục Giang Hoài. Hiện giờ Giang Hoài đã phi năm đó, Nguyễn Minh Nhan nếu không sử dụng phi phàm thủ đoạn, thật đúng là chế phục không được hắn nhanh chóng quyết định nguyễn minh nhan liền làm ra quyết định nàng nâng lên đôi mắt ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt giang hoài ngươi thả thử xem ta này nhất kiếm nguyên bản là vì long hoàng chuẩn bị nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ dẫn đầu dùng ở trên người hắn nguyễn minh nhan nắm trong tay nói nhất kiếm nhất kiếm thẳng tắp hướng tới phía trước giang hoài đâm tới kiếm khí pha không mà đến gào thét gian phảng phất thấy hoa nở hoa lạc xuân đi đông tới bốn mùa luân hồi sinh tử luân thiên nay nhất kiếm là nguyễn minh nhan mười năm nội đạo mười năm mài một kiếm giang hoài thân hình đột nhiên đứng ở nơi đó bất động cười nhìn nàng tùy ý này nhất kiếm chiều hắn đâm tới hắn mỉm cười nhìn nàng môi khẽ nhúc nhích sư tôn nguyễn minh nhan sắc mặt đột nhiên đại biến nàng ý thức được cái gì ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm phía trước giang hoài sau đó nàng nghe thấy phụt một tiếng là mũi kiếm đâm vào da thịt thâm nhập cốt cách thanh âm một đạo máu tươi tiêu ra nháy mắt nhiễm hồng nguyễn minh nhan hai mắt nguyễn minh nhan trước mắt nháy mắt toàn đỏ nàng ánh mắt khó có thể tin nhìn phía trước ngực bị đương ngực nhất kiếm ám sát máu tươi hào hạt không ngừng chảy ra nháy mắt thành cái huyết người giang hoài nàng môi mất máy hảo nửa ngày mới thanh âm khàn khàn không thành dạng nói vì sao không né bởi vì tránh không khỏi a giang hoài đối với nguyễn minh nhan cười nói sư phụ là ta tránh không khỏi kiếp a Không phải nói tốt cùng vi sư cùng trở về núi Thái Bạch, không bao giờ rời đi sao? Không phải nói tốt chờ ta tới đón ngươi sao? Kẻ lừa đảo! Kẻ lừa đảo! Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn vành mắt tưởng đỏ quật cường cố nén, Giang Hoài, nguyên lai like ngươi như vậy sẽ gạt người sao? Trước kia ta như thế nào không biết? Giang Hoài nhìn nàng thanh âm ôn nhu, chỉ có lúc này đây. Hắn nhìn phía trước Nguyễn Minh Nhan, mỉm cười nói, sư tôn mang ta trở về đi. Dứt lời, hắn đối với Nguyễn Minh Nhan mở ra đôi tay, Tuấn Mỹ khuôn mặt tiến lên sở không coi ônu ta thích sư tôn tiểu lâu ngoại kia phiến rừng trúc, đem ta chôn tới đó đi, như vậy cũng là trưởng bồi sư tôn trước người, cũng, cũng không xem như nói lỡ lửa ngài. Nguyễn Minh Nhan vành mắt đỏ hồng nhìn hắn, nàng hơi hơi nhắm mắt, khít sâu một hơi. Sau đó lại dương mắt khi, ánh mắt đã bình tĩnh lại. Trên tay nàng dùng một chút lực, rút ra nói nhất kiếm. Máu tươi tức khắc tiêu ra bắn cao, sau đó trước một bước, dối tay tiếp được ngã xuống giang hoài. Trên tay nháy mắt nặng trĩu, màu đỏ tươi chủ dính máu tươi tức khắc nhiễm nàng một tay, Nguyễn Minh nhan nhìn trong lòng ngực sắc mặt tái nhợt máu chảy không ngừng lại trước sau mỉm cười giang hoài, hoàng hốt nghĩ đến, nguyên lai người có thể lưu nhiều như vậy huyết. Sư tôn, không cần khổ sở. Giang hoài dựa vào nàng cánh tay thượng, nhẹ giọng đối nàng nói, đệ tử chẳng qua là đổi cái phương thức bồi ở bên cạnh ngươi. Hắn thậm chí còn cười nói, như vậy ngài về sau cũng liền không cần lo lắng đệ tử chạy. Kẻ lừa đảo. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn, chỉ nói hai chữ này, kẻ lừa đảo. Giang Hoài bất đắc dĩ cười cười, xem ra lần này sư tôn thực tức giận a, hắn một bên cười một bên duỗi tay hướng tới chính mình đan điền đột nhiên đào đi vào, tức khắc đỏ tươi huyết phun ra, nhiễm hồng hắn tay. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn hành động, khó có thể tin tiêu lên, ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? sư tôn đừng sợ nếu là sợ hãi liền đừng nhìn giang hoài một bên cười trấn an nàng không đau một chút đều không đau một bên đem tay từ chính mình đan điền móc ra chỉ thấy hắn máu chảy đầm đĩa trên tay nắm một viên kim sắc hạt châu hắn đem kim châu cầm trong tay thật cẩn thận ở sạch sẽ kia một góc trên quần áo trà lau thẳng đến mặt trên không có một kia vết máu hắn mới run rẩy phủng nó đưa cho trước mặt nguyễn minh an long hoàng đều không phải là là long tộc Hắn chẳng qua là đầu dao xà mà thôi, bởi vì cắn nuốt bộ phận long huyết do đó trường ra long rác, liền cho rằng là chân long. Trong thân thể hắn long huyết luôn có hao hết thời điểm, cho nên hắn yêu cầu ta. Nói tới đây, Giang Hoài cười một tiếng, nhưng là ta không vui, ta chỉ nghĩ bồi ở sư tôn trước người. Long hoàng sở dĩ có thể tấn chức nguyên anh, bởi vì trong thân thể hắn có một bộ phận long huyết. Sư tôn, ta đem ta long châu cho ngài, ăn nó. Ngài liền có thể đột phá các anh. Giang Hoài nói, hắn đem trong tay kim sắc Long Châu thật cẩn thận phóng tới Nguyễn Minh Nhan trong tay. Sư Tôn, ta đem ta chân quý nhất đồ vật cho ngài. Nghe đến đó, Nguyễn Minh Nhan rốt cuộc nhịn không được, lạnh băng đại tích chất lỏng đánh rất ở Giang Hoài mu bàn tay thượng, thẳng đánh hắn trái tim, làm hắn tâm đều có rút đau đớn. Sư Tôn, đừng khổ sở, đừng khóc. Giang Hoài đối với nàng miễn cưỡng tái nhợt cười, đệ tử không đau. Nguyễn Minh Nhan buông xuống đầu, nàng nắm chặt trong tay Long Châu, gắt gao nắm tay nắm chặt. Hồi lâu lúc sau, nàng ngẩng đầu, đỏ bừng lóe thủy quang đôi mắt nhìn trong lòng ngực thanh niên, cường cười nói, ngươi tâm ý ta nhận lấy, ngươi yên tâm. Ngươi sẽ như nguyện, vĩnh viễn bồi ở ta bên cạnh. Giang Hoài được đến hứa hẹn, tức khắc cười, cười đến cực kỳ vui vẻ. Hàn cô sức đem trong tay Hàn khuyết kiếm, đưa cho Nguyễn Minh Nhan, nói, ngày sau. liền làm nó thay ta bảo hộ sư tôn đi nguyễn minh nhan tiếp nhận trong tay hắn kiếm khàn khàn tiếng nói ân ta sẽ cầm nó giang hoài nghe vậy cười hắn nhắm hai mắt lại sư tôn ta mệt mỏi ta trước ngủ ngài đừng lo lắng ta không có việc gì dứt lời hắn nhắm hai mắt lại vĩnh viễn đi ngủ ở hắn đôi mắt nhắm lại kia một khắc nguyễn minh nhan rốt cuộc nhịn không được duỗi tay che lại đôi mắt chuyển qua đầu Ô nào náo động chiến trường giờ phút này tĩnh mịch một mảnh liền tiếng gió đều đình chỉ chỉ có giọt nước rừng ở thanh âm hồi lâu không biết qua đi bao lâu lúc sau nguyễn minh nhan đứng lên nàng một tay nắm hàn khuyết kiếm bấy lên trong lòng ngực thanh niên bóp nát trong tay thần hành phủ ngay lập tức truyền tống trở về núi thái bạch nàng đem thanh niên mai táng ở nàng thường trụ tiểu lâu trước rừng trúc thượng thỏa mãn hắn sinh thời di nguyện sau đó nuốt vào kia viên long châu Ở nuốt vào lòng châu lúc sau, vẫn luôn giam cầm bất động linh lực nhanh chóng kích động, nàng muốn đột phá tấn trước. Ở linh lực đạt tới đỉnh núi phá tan gông cùm xiềng xích khi, không trung nhanh chóng đen đi xuống, thiên kiếp buông xuống. Nguyễn Minh Nhan sinh sôi chịu đựng 9981 đạo thiên kiếp, được xưng là tử kiếp cửu cửu thiên kiếp, giữa người khác huyết nhục mạnh mẽ đột phá tấn chức vì thiên đạo sở bất dung, trời chu chi. Hơi thở thoi thóp Nguyễn Minh Nhan vượt qua cuối cùng một đạo lôi kiếp. Nàng suy yếu quỳ dạp xuống trên mặt đất, vung xuống đầu, thật dài tóc đen rối tung trên mặt đất, khắp cả người vết thương không một chỗ hoàn hảo ra thịt, hơi thở suy yếu phảng phất Giây tiếp theo sẽ chết đi, liền một ngón tay đều không thể nhúc ních. Lại không biết đột nhiên nơi nào tới sức lực, đột nhiên vươn tay bắt được bên cạnh hàn khuyết kiếm. Nàng nắm chặt hàn khuyết kiếm, tái nhợt lệnh băng khuôn mặt thượng phát ra ra trước nay chưa từng có kiên quyết cùng hối hận. Là ta sai. Là ta quá tự đại. Từ kiếp vượt qua, mây đen tan đi, trời dáng kim quang, tu bổ nàng thân thể. Tức tức dạn nước cơ. Da bị tu bổ hảo, khôi phục trắng non tinh tế, miệng vết thương khép lại. Mới vừa khôi phục hảo thân thể, mới vào nguyên anh Nguyễn Minh nhàn tay cầm hàn khuyết kiếm từ trên mặt đất lên. Nàng thậm chí chưa đi củng cố tu vi, liền trực tiếp bóp nát một đạo thần hành phụ truyền tống tới rồi biên vực. Tới rồi biên vực lúc sau, Nguyễn Minh nhàn ngự kiếm thẳng đến yêu vực đô thành. Yêu tộc Hoàng Cung Đã nhập nguyên anh Nguyễn Minh An Không người có thể kháng cự Cũng không ai dám chán Nàng như vào chỗ không người Thâm nhập yêu tộc Hoàng Cung Nàng theo Long Hoàng hơi thở Tìm được rồi hắn Đầu đội mũ miệng Ngồi ở Long Tòa Thượng Huyền Hắc Cám Kim Theo Long Văn Trường bảo Long Hoàng ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng Cười mở miệng nói Ta liền biết ngươi sẽ đến Ở biết kia tiểu tử đem Long Châu cho ngươi lúc sau Ta liền biết sớm hay muộn sẽ có như vậy một ngày Long Hoàng nói, hắn thở dài, không nghĩ tới kia tiểu tử có thể làm được tình trạng này. Bổn Hoàng vẫn là xem nhẹ hắn. Bất quá ngươi không biết đi. Long Hoàng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn nàng, cười nói, kia tiểu tử là vì ngươi mà chết. Lúc trước bổn Hoàng vốn dĩ tính toán bắt lấy ngươi uy hiếp tiểu tử này, tiểu tử này dù sao cũng là chân Long huyết duệ, bổn Hoàng tuy có dùng tới hắn, nhưng cũng không thể không phòng hắn. Nhưng là tiểu tử này vì không cho bổn Hoàng động ngươi. Phát hạ lời thể không cùng ta là địch, không thể đối ta động sát tâm, nếu không tao trời phạt phản vệ. Long Hoàng thở dài nói, nguyên tưởng rằng hắn làm được tình trạng này, liền có thể tin tưởng, tọa thả lỏng phong bị, kết quả không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế tính tuyệt, vẫn là bị hắn tính kế. Bất quá, hắn chẳng lẽ cho rằng chỉ bằng ngươi có thể đối phó buồn hoàng. Ngươi cũng bất quá sơ kết anh mà thôi. Long Hoàng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn nàng, cười nói. ngươi nói ngươi nếu là đã chết kia tiểu tử dưới suối vàng có thông báo sẽ không chết không nhắm mắt nguyễn minh nhan ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn không vì hắn lời nói sờ động nàng tâm trước nay chưa từng có kiên định đầu óc trước nay chưa từng có thanh minh giờ này khắc này nàng chỉ có một ý niệm giết hắn cho nên nàng rút kiếm nàng rút ra hàn khuyết kiếm nhất kiếm hướng phía trước đối với long hoàng biết hầu đâm tới mũi kiếm đâm vào phúc một tiếng máu tươi bính ra Màu đỏ tươi huyết nhiễm hồng Nguyễn Minh nhan đôi mắt, nàng giết hắn, như thế dễ như trở bàn tay. Lại không có nửa điểm nhẹ nhàng. Nguyễn Minh nhan mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó, tay cầm hàn khuyết kiếm, máu tươi mới trên long ỉ không ngừng nhỏ dọn, đáy lòng hoang vắng một mảnh, vô bi vô hỉ. Đột nhiên, nàng trước mắt một trận choáng váng, trắng xóa một mảnh, trời đất quay cuồng phảng phất giống như cả người đứng không vững giống nhau. Chờ nàng lại trợn mắt khi... Phát hiện chính mình đã đứng ở lạnh băng quen thuộc Đại Điện Thượng, là Sương Phong Điện. Ở nàng bên cạnh đứng hơn 10 vị mặt khác cùng đi vân tiêu cung đi gặp nữ tu, còn lại người cũng đều đầy mặt mờ mịt, trần chờ hoang mang chi xác như là không phản ứng lại đây trước mắt tình huống giống nhau. Các nàng đều là đôi tay trống trơn, duy độc Nguyễn Minh Nhan trong tay ôm một thanh kiếm, kia kiếm, thình lình đúng là hàn khuyết kiếm. Nguyễn Minh Nhan ôm hàn khuyết kiếm, trên mặt biểu tình dần dần hoàn hồn. Nàng ngẩn đầu chiều phía trên nhìn lại, chính thấy phía trước cao cao tại thượng hàn băng trên ngự tòa, bạch y tóc đen vân tiêu cung chủ một đôi hàn băng đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng. Nguyên lai, like, cuối cùng hắn là cười sao vân tiêu cung chủ tô huy trì, thanh âm nhẹ lẩm bẩm nói nhỏ nói, chúng chết không ổng. chương 54 Ở Nguyễn Minh Nhan giết chết Long Hoàng trong nháy mắt kia, nàng chợt thoát ly tiểu thế giới về tới sương phong điện, nàng đứng ở sương phong trong điện, trên mặt thần sắc hoàng hốt. đôi mắt xương mù mênh mông mở mịt một mảnh da thịt lạnh băng tái nhợt gần như trong suốt nàng đứng ở nơi đó liền phảng phất là bình sứ mỹ nhân lãnh bạch tinh tế ánh sáng loáng mắt lại vô tình nàng thân sắc tràn ngập tản ra nhàn nhạt lại không dung bỏ qua bi thương giống cực giang nam ba tháng thanh lệ mở mịt tí tách tí tách trời mưa cái không ngừng bi thương tính cả nước mưa cùng nhau tràn ngập toàn bộ giang nam ba tháng vô pháp đình chỉ vũ là không chỗ phát tiết bi thương Sương phong điện lạnh băng hàn ý, làm nàng cảm thấy đến xương đau đớn, lanh đến trong xương cốt. Đồng dạng vô pháp vô pháp bỏ qua còn có đến từ phía trên trên ngự tòa kia nói lạnh băng nhìn chăm chú ánh mắt. Hồi lâu lúc sau, Nguyễn Minh Nhan mới khó khăn lắm động, nàng ngẩng đầu, chiều phía trên nhìn lại. Cái kia ngồi ngay ngắn ở hàn băng trên ngự tòa bạch dí dưới tóc đen vân tiêu cung chủ, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú nàng, sâu và đen như mực hàm băng đôi mắt cảm xúc thâm trầm. Nguyễn Minh Nhan nhìn vần tiêu cung chủ Tô Huy Chi, nhìn kia trường. Cùng Giang Hoài giống nhau như lúc mặt, trong mắt thần sắc không cấm một cái chớp mắt hoàng hốt, lại thực mau lắng động lại đi xuống, tái giống như cũng không phải cùng cá nhân. Nàng phân rất rõ ràng, ở nàng xem ra, Giang Hoài cùng Tô Huy Chi là hai cái bất đồng người. Nghĩ đến Giang Hoài nàng trong lòng đó là một trận đau đớn, ngày ấy Giang Hoài thân chết cảnh tượng lại một lần hiện lên ở nàng trước mắt. Nguyễn Minh Nhan cảm thấy nàng là vô pháp tiếp thu kết quả này, không thể tiêu tan. Nàng tưởng người bảo hộ cuối cùng lại chết ở nàng trong tay, nhân nàng mà chết. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ là ngươi được hàn khuyết kiếm. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến thanh âm đánh gãy Nguyễn Minh Nhan cảm xúc, nàng ngâng lên đôi mắt hướng tới bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy một bộ váy dài chu tố tố vẻ mặt kính nể nhìn nhìn nàng, ngữ khí kinh ngạc cảm thán nói. Ngươi rốt cuộc là như thế nào từ tên ma đầu kia cầm trên tay đến Hàn khuyết kiếm, ngươi cư nhiên làm được. Ta thiếu chút nữa không chết ở trên tay hắn. Chu Tố Tố vẻ mặt lòng còn sợ hãi biểu tình nói. Nguyễn Minh Nhan nghe nàng lời nói, đen nhánh lông mi run rẩy một chút, từ nàng mới vừa rồi lời nói để lộ ra gợi thư tức, là Nguyễn Minh Nhan đột nhiên ý thức được cái gì, nhưng là nàng nhìn Chu Tố Tố lại cái gì cũng chưa hỏi, mà là thanh âm khàn khàn nói, cơ duyên xảo hợp mà thôi. trước mắt đều không phải là là thích hợp dò hỏi thời cơ. Chu Tố Tố nghe vậy không cho là đúng, này nơi nào là cơ duyên xảo hợp có thể làm được sự tình, không thấy được xương phong trong điện nhiều như vậy ưu tú xuất sắc thậm chí còn có so Nguyễn Minh Nhan càng cường nữ tu cũng chưa có thể làm được, nhưng là nàng thấy Nguyễn Minh Nhan thần sắc không lừa đối, cũng săn sóc chưa hỏi nhiều. Tóm lại, không phải là cái gì đơn giản nhẹ nhàng sự tình, Chu Tố Tố nhớ tới chính mình phía trước ở tiểu thế giới nội trải qua, chỉ cảm thấy hai hùng kết vía, sợ hãi. ở các nàng hai người nói chuyện với nhau thời điểm, xương phong trong điện mặt khác nữ tu nhóm cũng đều ánh mắt hướng tới nguyễn minh nhàn xem ra, tầm mắt đầu tiên là dừng ở nàng trong lòng ngực ôm hàn khuyết trên thân kiếm, sau đó lại rơi xuống nàng người này thượng, trong mắt thần sắc tìm kiếm, suy nghĩ sâu xa, đánh giá. nhưng là các nàng đánh giá tìm kiếm ánh mắt vẫn chưa liên tục lâu lắm, bởi vì tô huy chi động. Cao cao ngồi ngay ngắn ở hàn băng ngự tòa vân tiêu cung chủ, đột nhiên đứng dậy, hắn ra ngoài mọi người dự kiến, từ trên ngự tòa đi xuống. Đứng lên tô huy chi, rất cao, đĩnh bạc thon dài như là một gốc cây cao lớn thanh tùng. Hắn đi bước một từ cao cao xương bạch bậc thang đi xuống, liền giống như là cao ngạo thần linh đi xuống thần đàn, thẳng tắp hướng tới phía dưới Nguyễn Minh nhăn đi, hắn sâu và đen hàn băng đôi mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chăm chú nàng. Hắn đi vào bên người nàng, đi vào nhân gian. Một hồi đại thuyết đột nhiên bất kỳ tới, cùng với đầy trời phong sương thổi quét hồng trần thế tục. Sở hữu nữ tu đều kinh ngạc nhìn một màn này, trên mặt thần sắc khó nén kinh ngạc, ánh mắt tò mò mà tìm kiếm nhìn bọn hắn chầm chầm hai người. Tô Huy Chi đi vào Nguyễn Minh Nhan trước mặt dừng lại nghỉ chân, hắn thon dài cao lớn thân ảnh phảng phất muốn đem nàng cả người đều bao phủ ở này hạ. Nguyễn Minh Nhan hơi hơi buông xuống mí mắt. Trong mắt suy nghĩ đều bị che lấp, không lộ nửa điểm mảy may, làm người khó có thể tìm kiếm. Nàng châm mặc, không nói một lời. Đứng ở nàng trước mặt Tô Huy Chi, hơi hơi cúi đầu, đôi mắt nhìn chăm chú nàng. Nửa ngày lúc sau, hắn mới mở miệng nói, ngươi tìm về Hàn khuyết kiếm. Dựa theo ước định, ngươi nhưng giống bổn tọa đưa ra một cái thỉnh cầu. Dừng một chút, Tô Huy Chi ánh mắt nhìn nàng, chậm rãi mở miệng nói, bất luận cái gì thỉnh cầu, mặc kệ nhiều thai quá. bổn tọa đều đáp ứng ngươi. Nguyễn Minh Nhan nâng lên đôi mắt, nhìn thẳng hắn, thanh lanh thanh âm nói, ta cũng không bất luận cái gì yêu cầu. Tô Huy Chi nghe vậy trầm mặc một chút, sau đó nói, ngươi có thể nghĩ lại. Không cần tưởng, ta đối cung chủ vô thỉnh cầu. Nguyễn Minh Nhan thanh âm bình tĩnh kiên quyết nói. Tô Huy Chi thật sâu nhìn nàng một cái, không nói một lời, chợt xoay người rời đi. Hắn rời đi xương phong điện, nguyên bản áp lực trầm mặc xương phong điện một chút liền không khí đốn tùng. Mới vừa rồi căng thẳng biểu tình chúng nữ tu nhóm tức khắc sắc mặt thả lỏng, trường Hu một hơi, rốt cuộc đi rồi, không cần đối mặt hắn thật sự là thật tốt quá, ta hiện tại đối hắn gương mặt kia có bóng ma tâm lý. Trong khoảng thời gian ngắn, ta không nghĩ lại nhìn thấy hắn gương mặt kia, ta sợ buổi tối sẽ làm ác ngộng. Thật là đáng sợ, vẫn tiêu cung chủ quả nhiên danh bất hư truyền, lãnh tâm lanh tỉnh tàn nhẫn độc ác, từng không kinh ta. Nguyễn Minh Nhan nhìn này đàn nữ tu nhóm tựa hồ cực kỳ sợ hai vân tiêu công chủ, đối hắn rất là kiêng kỵ thậm chí là sợ hãi, hắn phát hiện. Các nàng đối Tô Huy Chi mặt có bóng ma tâm lý, thật nhiều người ánh mắt đều cố ý tránh đi Tô Huy Chi mặt, đương các nàng thấy Tô Huy Chi mặt thời điểm đều vẻ mặt thống khổ biểu tình. Cho nên, Tô Huy Chi đối với các nàng làm cái gì sao? Hoặc là nói tiểu thế giới nội, các nàng tao ngộ cái gì? Rời đi xương phong sau điện. Ngươi ở tiểu thế giới nội trải qua như thế nào? Nguyễn Minh Nhan hỏi bên cạnh Chu Tố Tố nói. Chu Tố Tố lập tức vẻ mặt khổ sắc, ngự khí thẳng thống, ngươi đừng hỏi, hỏi chính là muốn chết. Ta thật là bội phụ ngươi, thế nhưng có thể từ kế nhai trong tay đoạt tới hàn khuyết kiếm, ngươi lại như thế nào làm được? Chu Tố Tố vẻ mặt phức tạp biểu tình nhìn nàng, ở thoát ly tiểu thế giới phía trước, kế nhai kém một bước liền diệt chính đạo mãn môn, thống ngự tu giới, ma đạo sương hùng. Ngươi thả kỹ càng tỉ mỉ nói đến. Nguyễn Minh An, Chu Tố Tố ngắn gọn cho nàng nói một lần nàng ở tiểu thế giới trải qua, nàng nhập tiểu thế giới thời điểm cũng cùng Nguyễn Minh Nhan giống nhau về tới 16 tuổi thời điểm, tu vi luyện khí. Bất quá ở nàng thế giới kia, hàng khuyết kiếm đều không phải là ở quá bạch tông, thậm chí ở thế giới kia quá bạch tông đều không tồn tại. Ở nàng cái kia tiểu thế giới... Hàn khuyết kiếm ở một cái tên là kế nhai chính đạo tu chân môn phái tu sĩ trong tay. Chu tố tố không có biện pháp đành phải bái nhập cái kia tu chân môn phái. Một bên huấn luyện tăng lên chính mình một bên tìm kiếm cơ hội từ kế nhai trong tay cướp đi Hàn khuyết kiếm. Giai đoạn trước này đoạn trải qua làm nàng vẫn luôn có một loại chính mình là cái ẩn núp giết người đoạt bảo vai ác cảm giác, áp lực thật lớn. Tóc đều rất không ít, mỗi ngày đều ở chịu tội cảm trung tình lại. Kết quả, không đợi nàng động thủ. kế nhai đã bị người hãm hại gặp phản bội bỏ tù định tội hủy bỏ tu vi trục xuất sư môn trốn chạy bị đuổi giết chờ một loạt thảm không thể thảm hại hơn tao nộ chu tố tố người này như thế nào thảm như vậy kết quả chính là chu tố tố một bên ở trong lòng đồng tình hắn bi thảm tao nộ một bên không có chịu tội cảm chủ động xin ra trận đuổi theo giết hắn đương nhiên đuổi giết là giả nhân cơ hội cướp đoạt hắn hàn khuyết kiếm là thật kế nhai tu vi cao chiến lược cường làm người giảo hỏa tâm oan chu tố tố một đường đuổi giết hắn liên tiếp bị hắn tính kế làm hắn chạy thoát không nói chính mình còn bị thương thậm chí là trọng thương thiếu chút nữa lật xe nếu không phải chu tố tố xuất từ nông hoàng cung có dấu bảo mệnh thủ đoạn chỉ sợ thật muốn ném mệnh đuổi giết thất bại lúc sau kế nhai chạy thoát hắn cùng đường bỏ nói từ ma ở ma vực một đường thăng lên đi thế nhưng thành ma tôn cuối cùng thậm chí còn nhất thống ma vực xưng ma đế Chu Tố Tố sợ ngây người, này, này còn như thế nào đoạt hàn khuyết kiếm. Kế nhai thành ma đế lúc sau quay đầu liền tấn công chính đạo tu giới, thân là chính đạo danh môn đệ tử Chu Tố Tố thay trời hành đạo giúp đỡ chính nghĩa Chu ma biện hộ dũng dược tham chiến, không có biện pháp, kế nhai thành ma đế, nàng muốn hàn khuyết kiếm liền chỉ có thể giết hắn đi đoạt lấy, không tham chiến như thế nào giết hắn. Nhưng là kế nhai ma vực đại quân thế không thể đỡ, ở Chu Tố Tố thoát ly tiểu thế giới phía trước. Đạo vực đã gần như toàn bộ luân hãm, Chu Tố Tố này nhóm người là cuối cùng phụ chết ngoan cố chống lại chính đạo tu sĩ, ma vực đại quân đã hối. Tu ở sơn môn hạ, tuy thời liền phải công sơn mà thượng. Liên ở Chu Tố Tố cho rằng chính mình chết chắc rồi thời điểm, nàng đột nhiên thoát ly tiểu thế giới, đến được cứu trợ. Lúc ấy trở lại Xương Phong Điện Chu Tố Tố kích động nước mắt đều mau xuống dưới, sống sót sau tai nạn, tồn tại cảm giác thật tốt quá. ngươi không biết ta lúc ấy có bao nhiêu cảm kích ngươi chu tố tố vẻ mặt cảm khái đối nàng nói ngươi đã cứu ta mệnh nàng thậm chí đầy mặt thổn thức đối nguyễn minh nhan cảm khái nói ta nào biết hắn sẽ có như vậy một ngày a sẽ như vậy khó đối pho a nếu là ta sớm biết rằng ta liền liền không đuổi giết hắn đổi cái thủ đoạn nhu hòa điểm cũng đúng a nguyễn minh nhan ánh mắt phức tạp nhìn nàng rốt cuộc vẫn là không có thể nói cái gì so sánh với nàng Chu Tố Tố thật là quá thảm. Nàng đều ngượng ngùng nói cái gì nữa, đột nhiên cảm thấy tâm tình hảo như vậy một chút, quả nhiên cảm thấy chính mình thảm thời điểm nên đi xem người khác, thấy người khác so với chính mình thảm liền an ủi Cùng Chu Tố Tố một so, nàng trải qua muốn may mắn rất nhiều. Đúng rồi, kế nhai trường một trương vân tiêu cung chủ mặt. Chu Tố Tố ánh mắt nhìn nàng, trong mắt lóe tò mò quan mang, Ngươi nói bọn họ là cái gì quan hệ? Ai biết được? nguyễn minh nhan nói mặc kệ bọn họ cái gì quan hệ đều không quan trọng nghe vậy chu tố tố gật đầu nói sắc dù sao sự tình đã xong cùng chúng ta cũng không quan hệ vân tiêu cung chủ như vậy nhân vật cũng không phải là chúng ta có thể trêu chọc tới nguyễn minh nhan nghe vậy không nói gì vừa đi ra xương phong ngoài điện xa xa mà liền thấy phía trước hầu ở nơi đó thôi lan diệp cùng chu hạo tố tố chu hạo thấy chu tố tố lớn tiếng kêu lên Chu Tô Tô thấy hắn, trên mặt thần sắc tức khắc dùng mình, đi nhanh chiều hắn đi đến, ca ca, ta không ở thời điểm, ngươi không có làm cái gì đi, ta có thể làm cái gì. Chu Hạ Hủy Khuất nói, Nguyễn Minh Nhan cũng hướng tới Thôi Lan Diệp đi đến, nàng đi vào Thôi Lan Diệp trước mặt, dừng lại. Thôi Lan Diệp nhìn nàng, nhăn lại mày, hắn ánh mắt nhìn chầm trầm nàng tái nhợt chầm mặt khuôn mặt, hảo nửa ngay lúc sau, ôn thanh nói, buổi tối muốn ăn cái gì. Ngọt. Hạnh nhân đầu hủ hoa. Nguyễn Minh nhan muộn thanh nói. Hảo. Nơi xa, sương phong điện trên nhà cao tầng, một bộ bạch đi tóc đen tô huy chi cao cao đứng ở mặt trên, thần sắc lạnh băng nhìn chăm chú vào bọn họ rời đi thân ảnh, đáy mắt thần sắc đen tối không rõ. Chương năm mươi lăm. Buổi tối. Thôi Lan Diệp làm một bàn đồ ăn, có ngọt có hàm. Bán tương cực hảo, sắc hương vị đều đầy đủ các màu đồ ăn tràn đầy bãi đầy cái bàn. thẳng làm tiến đến cọ cơm chu hạo cùng chu tố tố trận mắt há hốc mồm hoa ngươi này cũng quá lợi hại đi chu hạo kinh ngạc cảm thán nói thân là nam nhân thế nhưng còn sẽ nấu cơm thượng được chiến trường hạ được phòng bếp nguyễn minh nhan ngồi ở trước bàn trầm mặc lấy cái muống đào một chén hạnh nhân đậu hủ hoa ngôi ở nàng đối diện chu hạo ánh mắt tò mò nhìn nàng trong chén hạnh nhân đậu hủ hoa sau đó tò mò hỏi ngươi vì sao thích ăn ngọt sinh hoạt quá khổ yêu cầu điểm ngọt nguyễn minh nhan ngữ khí sâu kín nói chu hạo ánh mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn hảo nửa ngày sau đó quay đầu đối với thôi lan diệp nói ngươi sư muội làm sao vậy thôi lan diệp nghe vậy quay đầu nhìn mắt bên cạnh nguyễn minh nhan vươn tay sờ sờ nàng đầu ôn thanh nói thích ăn nhiều một chút chu hạo cảm giác này đối sư huynh mội quái quái đã xảy ra cái gì trên mặt hắn biểu tình trần trờ thầm nghĩ ngươi nói không sai Ngồi ở đối diện một người uống rượu một mình say chu tố tố cầm cái chén rượu thâm chấp nhận nói sinh hoạt quá khổ nhiều điểm say chu hạo đây là ta muội cái này uống say khướp nữ nhân là ta cái kia uống trà dưỡng hoa đánh đàn điểm hương sinh hoạt lại là tinh xảo bất quá trọng điểm là cũng không uống rượu muội muội chu hạo vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình nhìn bên cạnh uống rượu như uống nước chu tố, tố phảng phất nhìn thấy gì khó có thể tin sự tình Ngươi đây là cái gì biểu tình? Chu Tố Tố thấy thế tức khắc cười lạnh một tiếng, có chuyện nói thẳng. Ngươi không phải không uống rượu sao? Chu Hạo nói. Trước kia không uống, hiện tại uống. Chu Tố Tố trên mặt lộ ra chua sót biểu tình, đừng nói là uống rượu, ai có thể nghĩ đến, ta hiện tại thế nhưng có thể lấy một địch mười, giết người như thiết dưa băng đồ ăn đâu. Nông hoàng cung đều không phải là là hiếu chiến thiện chiến môn phái. Chu Tố Tố cũng không phải hiếu chiến người, nàng cũng không thập phần thiện chiến, chiến lực giống nhau. Nhưng là ở tiểu thế giới những năm đó, nàng từ luyện khí một lần nữa tu luyện hồi kim đan, một đường đuổi giết kế nhai, mặt sau càng là đã trải qua chính ma lưỡng đạo đại chiến giết địch vô số, liền nàng chính mình đều nhớ không rõ nàng dưới kiếm vong hồn bao nhiêu. Vô số chiến đấu, sinh tử chi gian mài giũa nàng chiến ý sắt tâm, rèn luyện ra nàng cường đại chiến lực. năm đó cái kia uống trà dưỡng hoa đánh đàn điểm hương tình thơ ý họa chu tố tố đã chết sống sót chính là kiếm ra giết địch không chết không ngừng chu tố tố chu Hạo nghe vậy tức khắc đã chịu kinh hách ngụy a đã xảy ra cái gì đừng hỏi hỏi chính là chết chu tố tố cười lạnh một tiếng nói sau đó ngửa đầu rót tiếp theo khẩu rượu chu Hạo thấy nàng như thế trên mặt biểu tình càng hoảng sợ Có lẽ là ở xương Phong Điện đã trải qua cái gì đi. Thôi Lan Diệp thấy hắn thần sắc hoảng sợ khó an, toại mở miệng nói. Trên mặt hắn thần sắc như suy tư gì, xem ra xương Phong Điện thật sự đã xảy ra đến không được sự tình. Nhưng là từ đầu tới đuôi hắn lại một câu chưa hỏi Nguyễn Minh An, là hắn không quan tâm sao. Cũng không phải, chẳng qua là nàng không muốn nói, kia hắn liền không hỏi. Thôi Lan Diệp trước nay đều là hiểu Nguyễn Minh An, vĩnh viễn đều biết nàng nhất yêu cầu cái gì. Làm ra thỏa đáng nhất hành vi Dùng xong bữa tối lúc sau Nguyễn Minh nhan một mình một người quay trở về phòng Thôi Lan Diệp nhìn theo nàng rời đi Chờ nàng đi xa bóng dáng biến mất không thấy Mới thu hồi ánh mắt Xoay người đi thu thập cái bản Ban đêm, thực tĩnh Gió đêm im ắng Thổi không dậy nổi một tia gọn sóng Rủ xuống ở ven đường ngọn đèn dầu thắp sáng màu da cam quan mang Chiếu sáng không tiếng động đêm tối Nguyễn Minh Nhan một mình dọc theo phô mượt mà đá cội tiểu đạo phản hồi phòng, xa xa mà, nàng liền thấy phía trước nàng ngoài phòng đứng một người, một bộ váy đỏ mặc dù là ở ban đêm cũng phá lệ bắt mắt thương hồng tụ. Thương trưởng lão! Nguyễn Minh Nhan đến gần, ra tiếng kêu lên. Thương hồng tụ nâng lên đôi mắt, nhìn về phía nàng, khét cười, nguyên đạo Hữu Đêm dài, để ý mời ta vào nhà uống ly trà quấy rời sao. Thương hồng tụ đối nàng nói. Chỉ cần trưởng lão không chê ta pha trả tay nghề không tốt. Nguyễn Minh Nhan nói, sau đó đi ra phía trước mở ra cửa phòng, trưởng lão mời vào. Thương hồng tụ theo sau theo đi vào, hai người nhập phòng. Phòng trong. Thương hồng tụ ngồi ở bàn tròn bên, Nguyễn Minh Nhan lấy trả cụ trả vại pha trả. Một bộ thanh ý ghi Nguyễn Minh Nhan mặt mày tinh xảo như họa khuôn mặt đoan chính thanh nhã, yểu điệu dáng người phức nhã thanh hoa. Ánh lên chiếu dọi nàng khuôn mặt. Làm nàng mỹ không giống nơi đây nhân vật, càng như là hư ảo tự ảo giác chung đi ra tuyệt thế giai nhân. Dưới đèn xem mỹ nhân, mỹ nhân tựa như ảo Ngộng Thương hồng tụ trong lòng cảm khái, vị này Nguyễn Đạo hưu thật là độc nhất vô nhị mỹ nhân, người có ca tính. Mà ở tu giới, nhất thiếu đó là tình. Thất tình lục dục mà tu sĩ bạc tình đạm dục Khó trách chăng Nàng cấp ngồi ở trước mặt thương hồng tụ đổ một ly trà, nói, thương trưởng lao thỉnh dùng. Thương Hồng Tụ tiếp nhận chén trà uống một ngụm, sau đó bông, nàng thần sắc trầm ngâm, như là ở suy tư nên như thế nào mở miệng giống nhau. Nguyễn Minh Nhan cũng không thúc giục, chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ kia nhìn nàng. Nửa ngày lúc sau, Thương Hồng Tụ mới ngước mắt xem nàng, nói: Ta tối nay tự chủ trương tiến đến, chỉ là có chút sự tình tưởng nói cho ngươi, ta tưởng ngươi có biết chân tướng quyền lợi. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy vẫn chưa nói chuyện, như cũng là an tĩnh ngồi ở chỗ kia. Màu da cam ánh đến nhiễm nàng mặt mày, lại lộ ra lạnh băng ánh sáng. Cung chủ hắn Tu Vi tự trăm năm trước liền lại không có quá tiến thêm, cứu này nguyên nhân, chính là hắn tâm cảnh có ngại. Khúc mắc nếu không trừ, Tu Vi liền vô pháp lại tiến. Thương hồng tụ nói, nhưng là buồn cười chính là, đó là cung chủ chính mình cũng không biết hắn rốt cuộc khúc mắc ở đâu. Nay liền phảng phất là một cái bệnh nặng người bệnh lại không biết chính mình được bệnh gì. Cho nên cung chủ vì giải quyết tâm cảnh thai hoàng ẩm, hắn lợi dụng thái hư hào cảnh đem chính mình thần thức chia làm ngàn và nói, mỗi một đạo thần thức hóa thân vì bất đồng người, ở thái hư hào cảnh nội tiểu thế giới trải qua một đời lại một đời. Thương hồng tụ nói, nàng ngâng lên đôi mắt nhìn trước mặt trầm mặc không nói Nguyễn Minh An, nhưng là trăm năm tới, cung chủ như cũ vô pháp giải quyết hắn tâm cảnh chi hoạn, hắn thậm chí liền chính mình khúc mắc ở đâu đều tìm không ra. Hắn đã trải qua ngàn tái muôn đời bất đồng nhân sinh, lại không cách nào hiểu ra hắn tâm. Thẳng đến một tháng trước, thiên cơ các các chủ cấp cung chủ tính một quẻ, nói hắn cơ duyên đã đến, cơ duyên ứng ở thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Thương hồng tụ tiếp tục nói, lúc này mới có hiện giờ vân tiêu cung mỹ nhân sẽ. Đốn hạ, thương hồng tụ nhìn Nguyễn Minh Nhan thần sắc giải thích nói, bởi vì sự tình quan cung chủ tâm cảnh, cho nên lần này vân tiêu cung mỹ nhân sẽ chân chính dụng ý vẫn luôn bị dấu dếm. Ngoại giới không thể hiểu hết. Lo lắng có người sẽ cố ý lấy này tới ảnh hưởng lợi dụng tô huy chi tâm cảnh, cho nên vân tiêu cung mỹ nhân sẽ chân chính dụng ý cùng tiểu thế giới chân tướng vẫn luôn là bị giấu dếm. Ngoại giới nhiều nhất hướng cơ duyên kia phương diện đoán đi, mà sẽ không đoán là tô huy chi tâm cảnh xảy ra vấn đề. Thương hồng tụ nhìn trước mặt thần sắc lệnh như băng không gì biểu tình tựa hồ thờ ơ Nguyễn Minh An, trong lòng thở dài, nói, cung chủ thần thức biến thành người. Mỗi một cái đều là hắn, là hắn một mặt, hoặc là tốt, hoặc là hư, cường, nhỏ yếu, đều là hắn. Ngươi, ngươi ở tiểu thế giới sở tao ngộ những cái đó sự tình cũng là cùng chủ đã từng qua đi sở trải qua quá, tiểu thế giới hết thể đều là hắn hình chiếu cụ hiện. Tiểu thế giới trung tâm đúng là cùng chủ, là hắn thần thức sở biến ảo. Thương hồng tụ thở dài nói, ngươi gặp được người kia, tự nhiên cũng là. Hắn không phải. Nguyễn Minh nhan mở miệng nói, nàng nhìn thương hồng tụ, ngựa khí xưa nay chưa từng có bình tĩnh, cũng từ sở không có thanh tỉnh, hắn không phải, hắn chính là chính hắn. Thương hồng tụ nghe vậy trong lòng càng thêm thở dài, nhưng nàng vẫn là đánh lên tinh thần nói, hắn là, hắn nếu không phải, hàn khuyết kiếm sẽ không lựa chọn hắn, ngươi cuối cùng cũng sẽ không chân chính thu phục hàn khuyết kiếm. Bởi vì hắn tưởng đem hắn toàn bộ tốt nhất cho ngươi, mà hàn khuyết kiếm là hắn sở có được tốt nhất. hắn hy vọng hàn khuyết kiếm thay thế hắn bảo hộ ngươi cho nên hàn khuyết kiếm cuối cùng lựa chọn ngươi thương hồng tụ nói nguyễn minh nhan nghe vậy trầm mặc hạ sau đó đột nhiên ngẩng đầu xem nàng những lời này là tô huy chi làm ngươi nói thương hồng tụ hướng về phía nàng chấp chấp mắt bị ngươi phát hiện a ta liền nói sẽ bị phát hiện nàng nhỏ giọng nói thầm câu sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía nguyễn minh An. Vẻ mặt nếu đã bị ngươi phát hiện ta đây liền không cần thiết lại tiếp tục giấu giếm đi xuống biểu tình, bất chấp tất cả thừa nhận nói, là không sai, đúng là cung chủ để cho ta tới. Hắn làm ta hướng ngươi giải thích, hắn khổ chung. Thương Hồng Tụ nói. Những lời này là ngươi nói. Nguyễn Minh Nhan Thình Lình nói. Thương Hồng Tụ. Còn nói các ngươi không quan hệ. Đều như vậy quen thuộc. Nguyễn Minh Nhan nhìn nàng, ngữ khí nhàn nhạt nói. Sự tình chân tướng đại khái thượng ta đoán được, không đoán được kia bộ phận ngươi mới vừa rồi cũng đền bù thượng. Sơ hở kỳ thật rất nhiều, lớn nhất đương nhiên là Giang Hoài kia trường cùng Tô Huy Chi giống nhau như lúc mặt. Mặt khác, thì như tiểu thế giới nội không có hồn đèn, bởi vì hồn đèn yêu cầu dùng một giọt tinh huyết cùng một sợi thần thức thắp sáng. Nhưng là thái hư ảo cảnh nội tiến vào chính là người thần thức, hoàn chỉnh thần thức thể là vô pháp bị phân cách, tinh huyết cũng không tồn tại. Tự nhiên vô pháp bậc lửa hồn đèn. Đương quá bạch tông trưởng môn nói không biết hồn đèn thời điểm, Nguyễn Minh Nhan liền bắt đầu hoài nghi. Lại tỷ như, ở tiểu thế giới nội, Nguyễn Minh Nhan lại không gặp được quá mặt khác nữ tu, này thuyết minh các nàng không ở cùng cái thế giới. Nhưng lại như vậy nhiều nữ tu, vẫn tiêu Cung lại nội tình thâm hậu cũng không có khả năng đồng thời có được như thế nhiều tiểu thế giới. Trọng điểm là, Hàn khuyết kiếm chỉ có một thanh, cho nên hoàn toàn không cần thiết đem các nàng đặt ở bất đồng tiểu thế giới, trừ phi. Trừ phi mỗi cái thế giới đều có một thanh hàn khuyết kiếm. Thẳng đến cuối cùng Nguyễn Minh Nhan giết chết Long Hoàng thoát ly tiểu thế giới thời điểm, cho tới nay vô pháp giải thích nghi hoặc không thông địa phương tất cả đều tỉnh nộ, sở hữu tiểu thế giới đều chỉ có một thanh hàn khuyết kiếm. Sở hữu tiểu thế giới đều là hư hảo, chỉ có hàn khuyết kiếm là chân thật. Cái này thái hư hảo cảnh này đây hàn khuyết kiếm vì trung tâm lực lượng chống đỡ mà thành lập, một khi có người cầm đi hàn khuyết kiếm như vậy thái hư hảo cảnh liền sẽ hỏng mất, tiểu thế giới tự nhiên cũng liền không tồn tại, mọi người liền sẽ trở về. Trở về đều không phải là là các nàng người, mà là các nàng thần thức. Các nàng đều không phải là là chân chính thân thể tiến vào tiểu thế giới, tiến vào chính là các nàng ý thức, cho nên các nàng tu vi tối cao không thể vượt qua bọn họ chiến lực Nguyễn Minh Nhan chiến lược tối cao nhưng cùng Kim Đan hậu kỳ một trận chiến, cho nên ở Thái Hư Hảo Cảnh nội nàng Tu Vi vẫn luôn dừng lại ở Kim Đan Đại Viên Mãn, vô pháp kết anh. Mà Giang Hoài là ngoại lệ, hắn là Thái Hư Hảo Cảnh chủ nhân, cho nên Nguyễn Minh Nhan nuốt hắn Long Châu lúc sau có thể đột phá gông cùm siềng xích kết anh, bản chất là nàng từ Tô Huy Chi nơi đó mượn lực lượng. Quan trọng nhất một chút là, hàng khuyết kiếm là Tô Huy Chi bản mạng thần binh. Chỉ có chân chính được đến Tô Huy Chi tán thành người, mới có thể đủ được đến hàn khuyết kiếm nhận đồng, mới có thể đủ đạt thành tìm được hàn khuyết kiếm đem nó mang về nhiệm vụ, cuối cùng phản hồi xương phong điện. Nhưng lại như thế nào được đến Tô Huy Chi tán thành, đây là Tô Huy Chi chính mình cũng không biết sự tình. Không người nào biết.